Chương 291, trên Thanh Vương Giả kiếm lấp lánh tám ánh sáng. Đúng vậy, so với thần khí bảy sắc thì có thêm một phần ánh sáng mạnh mẽ, thậm chí hơn cả từ Kim Hạo Nguyệt kiếm. Nó tỏa ra là khí chất vương giả quang minh thuần chính, phù hợp với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Tay phải nâng lên nắm lấy thanh kiếm lớn này, thân thể Long Hạo Thần hơi chấn động, cảm giác huyết mạch liền nhau khiến khí thế của hắn hợp thành một với Vương Giả kiếm. Ánh vàng tám sắc bùng phát, hóa thành tầng sáng ngăn cách Long Hạo Thần bên trong. Ánh sáng sương mù lúc trước luôn suy yếu Long Hạo Thần, nay không thể tiếp tục ảnh hưởng đến hắn nữa. Cùng lúc đó, thần thánh độc giác thú, sạo lưng Long Hạo Thần cũng hóa thành luồng sáng bảy sắc rơi trên người hắn, hóa thành thần thánh giáp, toàn diện tăng phúc cho hắn. A, có thể kháng cự được cả Vĩnh Hằng Quang. Vĩnh Hằng Thiên Sứ hơi kinh ngạc nhìn hắn. Long Hạo Thần trầm giọng nói. Tuy thuộc tính hỗn độn của người có thể vô hiệu hóa bất cứ thuộc tính nào, nhưng nếu như một loại thuộc tính đạt tới mức tận cùng, thì hỗn độn của người không thể nuốt quang của ta, cũng chính là quang tinh thuần nhất. Có lẽ lĩnh vực của ta không phải là đối thủ của người, nhưng người muốn dựa vào lĩnh vực suy yếu ta thì là điều không thể. Nói rồi sáu cánh sau lưng long hạo thần vỗ đập, thân thể hóa thành vệt sáng chớp mắt xuất hiện trước mặt vĩnh hằng thiên sứ. Vương giả kiếm trong tay lấp lánh hàng vạn ánh sáng vàng bao phủ, chính là diệt ma thiểm hắn tự sáng chế thân thể vĩnh hằng thiên sứ biến hư ảo, chớp mắt cô đã cách ngoài ngàn mét. nếu lĩnh vực không thể đánh bại được ngươi, vậy thì dựa vào sức mạnh. vĩnh hằng thiên sứ hừ lạnh một tiếng, pháp trượng chỉ đằng trước, một luồng sáng trắng khổng lồ khoe tán trước người cô. ánh sáng trắng kia như diều gặp gió, chớp mắt đã biến thành người khổng lồ cao ngàn mét. người khổng lồ toàn thân màu trắng, do lực lượng hỗn độn ngưng kết thành, trên người mặc giáp trắng, không có vũ khí. long hạo thần rên một tiếng, người bắn ngược ra xa. lần này sắc mặt hắn biến đổi. Người khổng lồ cao ngàn mét cho hắn cảm giác như ban đầu đối diện ma thần hoàng. Hiện giờ hắn không yếu đuối như lúc đó, cũng sẽ không cảm thấy hoàn toàn không thể kháng cự. Nhưng áp lực khủng bố kia thật là quá cường đại. Không ngờ vĩnh hằng thiên sứ này có thực lực giống như ma thần hoàng. Vương giả kiếm vung lên trên, ánh sáng vàng lấp lóe, một tia chớp vàng to lớn mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén chém hướng quang nhân. Quang nhân nổi giận gầm một tiếng, toàn thân phát ra tiếng nổ. Một tầng sáng trắng dâng lên từ người nó. Không ngờ Long Hạo Thần dùng vương giả kiếm phát ra kiếm ý nhưng lại bị đánh tan. Nên biết rằng trong một kiếm này còn sen lẫn uy lực của thẩm phán Chi Quang. Áp chế mặt lĩnh vực lại thêm vào quang nhân mạnh mẽ, Long Hạo Thần đột nhiên có cảm giác cùng đường. Quang nhân đem đến áp lực quá lớn cho hắn, mạnh đến mức áp chế cả ý niệm của hắn. Đây hoàn toàn là đối thủ hắn không thể chống cự được. Nhưng nếu là vậy thì thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa còn có ý nghĩa gì chứ? Ngay lúc Long Hạo Thần, trong đầu xoay chuyển nhiều ý nghĩ thì nắm đấm của quang nhân khổng lồ đã đánh hướng hắn. Ánh mắt Long Hạo Thần đông lại, ý chí của hắn kiên định cỡ nào, dù lúc trước đối mặt ma thần hoàng chắc chắn phải chết thì hắn cũng không định nhận thua. Dù đối thủ cường đại hắn cũng tuyệt không lùi bước. Đôi tay nắm vương giả kiếm, đáy mắt Long Hạo Thần lóe tia sáng. Một tầng lửa bảy sắc bỗng dâng lên, hắn thiêu đốt là lĩnh vực của mình, coi như tiêu cao căn nguyên thì hắn cũng sẽ không chịu thua. Ken giữa không trung, vương giả kiếm và nắm đấm khổng lồ va chạm, ánh sáng tám sắc nở rộ, lửa vàng bảy sắc trên người long hạo thần cũng tỏa một vòng sáng chói mắt, mạnh đấm vào nắm tay, nhưng mọi thứ chỉ như gãi ngứa cho quang nhân trắng. Khoảnh khắc thân thể long hạo thần tựa đạn pháo bị đánh bay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Y tư đốn vương trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình này. Từ sau khi vĩnh hằng thiên sứ xuất hiện, phong ấn đến từ thần tự nhiên cũng giải trừ. Gã nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt tràn đầy khó tin. Lão Long, điều này sao có thể? Cho dù Vĩnh Hằng Thiên Sứ có mạnh hơn ngươi, ta thì cũng không tới mức này. Thần Thánh Cự Long truyền âm nói. Ngươi biết cái gì, đây là thử thách của thần Vĩnh Hằng đối với nhân loại. Vĩnh Hằng Thiên Sứ chỉ tạm thời có được quyền hạn cai quản Vĩnh Hằng lĩnh vực mà thôi. Nếu như là ở bên ngoài thì mười cô ta cũng không có tu vi này. Y tư đốn vương khó hiểu nói. Nếu đã vậy thì còn thử thách cái gì, ai thắng được cô ta chứ? Thần thánh cự long khinh thường nói, trong đầu ngươi trừ cơ bắp ra còn có cái gì hả, ngươi thì biết cái gì, tự mình xem đi. Y tư đốn vương nổi giận, má nó, ngươi còn nói ta biết cái gì là ta dùng cây búa đập nát mông ngươi bây giờ. Thần thánh cự long nhìn chằm chằm chiến trường, đáp lại cơn giận của y tư đốn vương là một trong năm vuốt rồng của nó, dựng thẳng ngón giữa, ở trên không chung, long hạo thần chỉ cảm thấy quang nguyên tố trong người kịch liệt chấn động, bay ngược ra mấy ngàn mét mới ổn định lại. Tuy thân thể cực kỳ thống khổ nhưng khiến hắn kinh ngạc là mình không bị thương nghiêm trọng. Ngược lại vương giả kiếm chịu nắm đấm, của quang nhân khổng lồ kia để lại một dấu vết sâu. Trong đầu long hạo thần lập tức dâng lên ý niệm, đó là hình như lực công kích của quang nhân này không mạnh như uy áp đã thể hiện. Công kích của quang nhân không tạm dừng, tay phải nâng lên không chung, nguyên cánh tay hóa thành thanh kiếm dài ngàn mét chém xuống. Thanh kiếm chưa giáng xuống mà mặt đất bên dưới xuất hiện khe rãnh sâu dài mấy ngàn mét. Điều đó khiến y tư đốn vương đau lòng muốn chết nhưng không dám ra mặt ngăn cản. Quang nhân này hiện ra thực lực thật là quá đáng sợ, dù cho hắn cộng thêm thần thánh cự long thì chỉ sợ, cũng không phải đối thủ của người ta. Trong không khí, tất cả nguyên tố thuộc tính dường như chớp mắt bị điều động. Thân thể long hạo thần còn chưa ổn định, không thể làm ra bất cứ động tác né tránh nào. Dù là không gian cũng đã bị phong tỏa, cho dù hắn có lực lượng xuyên không gian thì vẫn không thể trốn thoát. Loại cảm giác này, tựa như năm đó hắn ở tại tháp tinh ma bị ba ma tộc phong tỏa vậy. Máu sôi sục, mắt long hạo thần sáng ngời, nhiệt huyết trong người hắn đang sôi trào. Trận chiến ở tháp tinh ma là lần thất bại lớn nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. Thải Nhi hắn yêu thương nhất đã chịu bao nhiêu thống khổ mới hồi sinh được hắn. Cảm nhận tương tự lại xuất hiện, lực lượng cả người long hạo thần bùng nổ thăng hoa. Đôi tay nắm chặt vương giả kiếm, ánh sáng bảy sắc nồng đậm bị thần khí nhiễm thành tám sắc, đường kính chỉ một mét lại như mặt trời sáng tỏa. Ánh sáng tám sắc phóng lên cao, thần quang viên vũ khúc bản áp xúc, có vương giả kiếm tồn tại giữa thần khí và thần khí, Long Hạo thần dù là, vận dụng ở lĩnh vực hay tăng phúc đều biến hóa theo cấp số nhân. Oanh, không trung tràn ngập ánh sáng trắng tung bay, lực cắt mạnh mẽ của thần quang viên vũ khúc cứng rắn chém một phần 3 kiếm quang ngàn mét. Khi nó tới trước mặt Long Hạo thần thì khí thế không bằng trước kia. Nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn lấp lánh ánh sáng bảy sắc, hóa thành tấm thuần khổng lồ chắn trên đỉnh đầu. Nhưng lực lượng kiếm quang đúng là khủng bố, vẫn là hung ác đập long hạo thần vào khe hở trên mặt đất. Khi ở giữa không chung thì hắn đã học ra búng máu rồi. Quang nhân nhắc chân bước ra một bước, bay thẳng tới vị trí long hạo thần đập xuống đất. Xem bộ dáng như là muốn không chừa đường sống. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên ánh sáng trên bầu trời hơi biến đổi. Vốn là ánh nắng rực rỡ đột nhiên biến tối xuống, mặt trời lặn về hướng Tây, dường như buổi tối sẽ trước tiên đến. Loại biến đổi này khiến vĩnh hằng thiên sứ hơi ngây ra Nhưng bước chân của quang nhân vẫn là mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Tiếng chân khiến y tư đốn vương nhịn không được nhắm tịt mắt. Một cước khủng bố như thế, dù long hạo thần không chết cũng không sót lại vài hơi. Nhật nguyệt thần thạch. Vĩnh hằng thiên sứ nghi hoặc nhìn không chung. Nhật nguyệt thần thạch là một bảo vật, ẩn chứa nhật nguyệt tinh hoa thuần túy nhất trong thiên nhiên. Khi có đủ lực lượng thúc đẩy có thể biến đổi ngày đêm, ngày đêm trước tiên đến là một trong các báu vật quan trọng của y tư đốn. Nhưng trước kia vĩnh hằng thiên sứ từng nghe nói nhật nguyệt thần thạch đã bị đánh cắp, không ngờ xuất hiện tại đây. Không phải y tư đốn vương hay thần thánh cự long sử dụng, vậy tất nhiên chính là long hạo thần rồi. Cùng lúc đó, quang nhân khổng lồ bá khí uy vũ, trạng thái gần như vô địch đột nhiên run rẩy Tuy động tác của nó không lớn nhưng bởi vì thể tích cơ thể, vẫn khiến mỗi người có mặt thấy rõ ràng. Ngay sau đó, một luồng sáng kỳ lạ bắt đầu lan tràn dưới chân quang nhân thân thể như đông lại. Đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng. Chín màu sắc lấp lué mang theo nhu hòa đặc biệt bốc lên cao. Chín sắc màu này dâng lên thì nhật nguyệt giao thoa dường như ngưng tụ một vị trí. Ánh trăng và ánh mặt trời ở trên không trung xoay quanh, giao hòa. Uy nhiếp thiên địa khủng bố khiến vĩnh hằng thiên sứ, thần thánh cự long, y tư đốn vương đều run rẩy. Chỉ sợ họ có thực lực mạnh hơn nữa, trước thần uy của thiên địa thì vẫn nhỏ bé. Dù là thần cũng không thể đối kháng thiên uy. Bởi vì thần cũng là sinh ra trong thiên địa. Mắt thấy chín sắc màu lan tràn đến mỗi góc thân thể Quang nhân, lúc này dường như nhật nguyệt thần quang trên bầu trời đã hoàn thành dung hợp cuối cùng. Một cột sáng hai màu vàng, trắng to lớn từ trên trời giáng xuống, nhật và nguyệt hoàn mỹ kết hợp, ánh sáng hoàn mỹ tập trung vào người Quang nhân ngàn mét. Trước ánh nhìn ngơ ngác của Vĩnh Hằng Thiên Sứ, Quang nhân khổng lồ này từ từ tan rã trước thần uy thiên địa. Nhật nguyệt thần quang nhập thẳng xuống mặt đất, một bóng người dâng lên trong ánh thần quang này. Trên thần thánh giáp không nhiễm một chút bùn đất tay phải nắm vương giả kiếm to lớn, tay trái của hắn thì rơ cao trên đỉnh đầu, một tấm thuận lấp lánh chín sắc đang điên cuồng hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, khiến thân thể hắn cũng lấp lánh hai màu trắng, vàng. Chín sắc, siêu thần khí, thần thánh cự long và y tư đốn vương đồng thanh nói, liếc nhau, trong mắt cả hai thấy rõ nỗi sợ hãi và rung động từ đối phương. Thần thánh cự long cảm nhận rõ ràng, nếu lúc trước long hạo thần cùng nó chiến đấu phát ra một kích siêu thần khí này, thì chỉ sợ nó đã. Vĩnh Hằng Thiên Sứ càng rung động không gì sánh kịp. Cô không thể tưởng tượng nổi Long Hạo Thần lại, có thể phá hủy quang nhân tụ tập trăm vạn linh lực của mình. Đây là thực lực đã gần với bán thần. Cho dù nó chỉ là linh lực ngưng kết thành, thực lực tổng thể cũng vượt qua cường giả cấp 9 bậc 6. Đúng thế, Long Hạo Thần kích phát ra lực lượng tận cùng của Nhật Nguyệt thần hoa tấm thuẫn rồi. Nhật Nguyệt chi ngự, để ý bản tâm, quan chi dẫn đạo, thần chi bảo hộ. Ánh Bình minh, hoàng hôn tịch dương, Nhật Nguyệt dáng thế, Thần Oa làm lá chắn. Đây là lời lúc đó Nhật Nguyệt Thần Oa để lại, Long Hạo Thần không ngừng lĩnh ngộ, dân hiểu ra, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn chỉ có khi trăng trời giao nhau, là bình minh hoặc hoàng hôn mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Thực lực cần thiết để kích phát ra lực lượng này ít nhất phải là cấp 9 bậc 3. Chính là nói, sau khi Long Hạo Thần thăng cấp đến cấp 9 bậc 3 mới tính là, chân chính nắm giữ uy lực siêu thần khí này. Ánh sáng trắng vàng lấp lánh trong cõi trời đất. Dường như lực lượng hỗn độ trên người vĩnh hằng thiên sứ bị ảnh hưởng, cơ thể cô rung động, khi thế khủng bố cỡ như ma thần hoàng bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Cả thế giới y tư đốn dường như bị nhật nguyệt thần quang chiếu dọi biến hư ảo. Bằng hữu, hãy thu lại thần thông đi. Không thì vĩnh hằng lĩnh vực của chúng ta sẽ bị phá hủy. Y tư đốn vương vội vãi nói với long hạo thần. Anh sáng trắng vàng chậm rãi thu lại, nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn không công kích nữa, sắc trời dần tối xuống, từ mặt trời đến mặt trăng. Long hạo thần ở giữa không trung lấp loe ánh sáng sắc màu càng hiện tôn quý. Nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn Chín sắc đã biến trở lại bảy sắc, hơn nữa ánh sáng ảm đạm rất nhiều. Khi được đến nhật nguyệt thần thạch, long hạo thần đã cảm giác được tác dụng chính xác của nó. Hoặc nên nói là nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn ám thị với lòng hắn. Lúc này lấy nhật nguyệt thần thạch phối hợp nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn phát ra một kích, quả nhiên xoay chuyển càn khôn. Nhưng hắn cũng cảm nhận được bởi vì không phải trăng trời giao thoa bình thường, nên ít nhất trong ba ngày, nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn không cách nào tỏa ra ánh sáng siêu thần khí. Nhưng siêu thần khí đúng là siêu thần khí, dù ánh sáng ảm đạm, Long Hạo Thần có nhật nguyệt quang chiếu rọi đã hồi phục đến trạng thái cao nhất. Nhìn hướng vĩnh hằng thiên sứ phía xa, Long Hạo Thần lau vết máu nơi khóe miệng. Không biết tôi có tính là thông qua thử thách của người. Lúc trước vĩnh hằng thiên sứ có khí thế đỉnh cấp 9 bây giờ đã hoàn toàn suy yếu về mặt cảm giác thì hiện tại cô toát khí thế không cách biệt với thần thánh cự long là bao đối mặt long hạo thần nắm vương giả kiếm khí thế ở trạng thái cao nhất cô biết mình không có khả năng chiến thắng huống chi lúc trước nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn nở rộ ánh sáng đem đến rung động quá lớn cho cô người thông qua thử thách vĩnh hằng thiên sứ gật đầu với long hạo thần ngay lúc này nguyên thế giới y tư đốn đột nhiên biến thành chín sắc thần quang chín sắc lấy long hạo thần làm trung tâm từ từ quay quanh một giọng nói lạnh lẽo quanh quẩn trên không trung trí tuệ cứng cỏi trầm ổn cường đại ngươi lần lượt trải qua ba thử thách khí linh bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là chủ nhân của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa vĩnh hằng thiên sứ sẽ kể tình huống cụ thể của vương tọa cho ngươi nghe hạnh phúc đến quá đột một rồi lại tất nhiên long hạo thần ngẩn ngơ đôi mắt ướt ướt mười mấy năm từ lần đầu tiên hắn chứng kiến sự cường đại của thần ấn vương tọa đã qua mười mấy năm rồi mười mấy năm qua hắn khắc khổ tu luyện trải qua đau khổ mãi đến hôm nay, hắn rốt cuộc có được thần ấn vương tọa thuộc về mình, còn là thủy tổ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa chưa từng bị người sử dụng. giờ phút này, tâm tình của hắn không thể chỉ dùng hai chữ kích động hình dung, đó là loại hân hoan khó thể miêu tả, đó là loại thừa nhận linh hồn thăng hoa. hắn đột nhiên nhớ tới trong tháp vĩnh hằng, từ linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư, trước khi rời đi đã nói một câu tay nắm nhật nguyệt hái sao, thế gian không người như ta. Hắc Ám, rốt cuộc sẽ bị vĩnh hằng quang chiếu giỏi vỡ nát. Ma thần Hoàng, ta rốt cuộc đã có tư cách hiêu chiến với ngươi. Giữa không chung, Vĩnh Hằng Thiên Sứ, thần thánh cự Long và y tư đốn vương đều chậm rãi lại Long Hạo Thần, toàn thân lấp lánh ánh sáng chín sắc, Ba cường giả cung kính nói. Người thủ hộ Vĩnh Hằng lĩnh vực bái kiến chủ nhân. Long Hạo Thần ngăn lại nói. Ba vị không cần khách sáo, mời mau mau đứng lên cho. Ba cường giả đứng thẳng dậy. Vĩnh Hằng Thiên Sứ nói. Chủ nhân, có phải người tò mò về ba đợt thử thách này không? Long Hạo Thần nhạy gật đầu, kỳ thật trong lòng hắn đã có suy đoán nhưng còn cần chứng thật. Vĩnh Hằng Thiên Sứ nói: Nơi này là Vĩnh Hằng lĩnh vực. Trong Vĩnh Hằng lĩnh vực ta thủ hộ bầu trời, thần long thủ hộ đại dương và tất cả ma thú, Y Tư Đốn Vương thủ hộ mặt đất, hợp lại chúng ta đại biểu một thế giới, thế giới Vĩnh Hằng và sáng tạo. Nơi này bị gọi là Vĩnh Hằng lĩnh vực. Vĩnh Hằng lĩnh vực vốn là lĩnh vực bên trong Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Bởi vậy người muốn được vương tọa thừa nhận thì phải ở đây nhận thử thách. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa chính là ghế sáng thế thần từng ngồi, là siêu thần khí chân chính, mạnh hơn tấm thuẫn trong tay người nhiều. Tấm thuẫn của ngươi chỉ khi ở trạng thái đặc biệt mới phóng ra uy lực siêu thần khí, miễn cưỡng coi như chạm đến lằn danh siêu thần khí. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, là sau khi sáng thế thần tự phân liệt hóa thành thống ngự trăm thần tất cả các thế giới, thì lạc ở tinh không. Nó cùng với vận mệnh chỉ dẫn đi tới tinh cầu của người, cũng chính là thánh ma đại lục mà người đã biết Nó luôn chờ đợi chủ nhân mới sinh ra. Không ngờ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa là ghế ngồi của sáng thế thần. Mắt long hạo thần đông lại, tập trung tinh thần lắng nghe. Vương tọa sẽ ban cho người lực lượng mạnh nhất. Có vương tọa, người tương đương với được xem là thần dự bị sáng thế thần, vĩnh viễn không cần lo lắng bình cảnh của thần tiến đến. Long hạo thần trong lòng máy động, nói. Người nói bình cảnh của thần chính là trăm vạn linh lực. Vĩnh hằng thiên sứ gật đầu, nói. Đúng vậy mới rồi thử thách cuối cùng với người thật ra là nhờ vào lực lượng Vĩnh Hằng lĩnh vực mô phỏng ra trăm vạn linh lực dựa theo chỉ thị của thần Vĩnh Hằng vốn chỉ cần người chống được 10 phút trước công kích của ta thì coi như thông qua thử thách nhưng không ngờ người dựa vào siêu thần khí công kích lực lượng mô phỏng của ta Tuy siêu thần khí của người không thể nào sánh bằng Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương tọa nhưng dù sao là ở bên trong lĩnh vực Long Hạo thần tò mò hỏi thần Vĩnh Hằng là ai Vĩnh Hằng thiên sứ vẻ mặt sùng kính nói Thần vĩnh hằng chính là sáng thế thần để lại một tia thần niệm tại vương tọa, cũng chính là chúa tể chân chính trong vĩnh hằng lĩnh vực. Nhưng ngài ấy không dễ dàng xuất hiện. Ngài ấy để ta nói với người khi người hoàn thành nhiệm vụ cần thiết, sứ mệnh của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa tại thế giới này đã hoàn thành, sẽ theo an bài của vận mệnh đi tới nơi khác. Nghe cô nói vậy thì Long Hạo Thần hoàn toàn hiểu ra. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa không phải vĩnh viễn nhận hắn làm chủ, chỉ có thể xem như cho hắn mượn, hoặc nên nói là cho thánh ma đại lục mượn. Đúng thế, nó chính là ghế của sáng thế thần, sao có thể để mình vĩnh viễn sử dụng chứ. Đúng lúc này, vầng sáng chín sắc trên bầu trời biến càng đậm, thanh âm bình tĩnh không chút cảm xúc vang lên. "Long Hạo Thần, hãy dựa theo số mệnh chỉ dẫn đi tiếp, đi tìm nguyên nhân chân chính 6000 năm trước ma tộc giáng xuống, ngăn cản căn nguyên thế giới hủy diệt và phá hư. Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bởi vì mặt phá hư mà tới thế giới này, cũng sẽ vì thế giới hồi phục mà đi. Ngươi là số mệnh lựa chọn." Thử thách hoàn tất. Từng vòng vầng sáng chín sắc quay quanh trên dưới người Long Hạo Thần. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình chìm đắm trong lực lượng đặc biệt. Đó là lực lượng hỗn độn vô tận, dường như lực lượng này bởi vì thân thể hắn mà biến đổi. Quang thuộc tính quen thuộc bắt đầu xuất hiện, hơn nữa lấy tốc độ kinh người bén dễ nảy mầm. Linh hồn cùng thân thể hắn thăng hoa trong quá trình trưởng thành và sáng tạo này. Ngự Long Quan, Long Tinh Vũ và các thành viên san ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều đang sốt ruột chờ đợi. Một tháng rồi, từ bắt đầu đối kháng với hơi thở vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa đến bây giờ, đã tròn một tháng, nhưng Long Hạo Thần vẫn không truyền đến tin tức gì. 20 ngày trước, Trương Phóng Phóng và Hàn Vũ đã hoàn thành thử thách, có được thần ấn vương tọa thuộc về mình. Kỵ sĩ Thánh Điện tới đây xưa nay chưa từng đầy đủ 5 vị thần ấn kỵ sĩ. Nhưng Long Tinh Vũ và thành viên săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy không vui vẻ chút nào, bởi vì trong lòng họ, người vốn nên trở thành thần ấn kỵ sĩ nhất chưa trở về, hắn còn đang nhận thử thách. Đã một tháng rồi, sao đại ca còn chưa ra, chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Lâm hâm mặt tràn đầy suốt ruột nói. Trần Anh Nhi hung giữ liếc y, nói. Ngậm miệng thối lại đi. Thải Nhi đứng bên cạnh Long Tinh Vũ, im lặng chờ đợi, nàng nhìn như bình tĩnh kỳ thật lòng suốt ruột hơn bất cứ ai. Long Tinh Vũ an ủi mọi người, nói. Trong quá trình được thần ấn vương tọa thừa nhận có thử thách dài đến một tháng, đây là tình huống chưa từng xuất hiện, cũng vì vậy mà cơ hội của hạo thần chắc tăng lớn hơn. Không nên gấp. Cho dù hạo thần không được thần ấn vương tọa thừa nhận, thì cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Tuy nói là vậy nhưng không có thương tổn chỉ đại biểu 5 thần ấn vương tọa khác, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa là thủy tổ ai mà biết nó sẽ đạt tới mức huyền ảo thế nào. Ngay khi long tinh vụ an ủi mọi người, thì bỗng nhiên trong đầu họ xuất hiện cảm giác thoáng choáng váng. Có chuyện gì vậy? Mọi người đều là cường giả đương thời, khi cảm nhận không đúng lập tức phản ứng ngay. Họ phát hiện dường như mặt đất chấn động, cả ngự long quan đều khẽ dung. Chẳng lẽ là địa long lật người? Long tinh vũ hoảng sợ biến sắc nói. Địa long lật người tuy hiếm thấy trên đại lục nhưng không phải không có. Một khi xuất hiện tình hình địa long lật người thì sẽ tổn thất rất lớn. Ngự long quan là một trong sáu hùng quan của nhân loại. Nếu thật xảy ra địa long lật người mãnh liệt thì sẽ đà kích không gì sánh kịp với liên bang. Nhưng chấn động không tăng lên. Tuy ngự long quan lung lay kích động mọi người nhưng vẫn giữ mức độ nhất định, không tăng thêm. Đột nhiên, một linh lực khủng khiếp không hề báo trước từ mặt đất bốc lên ngay sau đó, cách mọi người không xa, điêu khắc đại biểu vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bỗng loay sáng. Vốn điêu khắc đen như mực đột nhiên biến thành chín màu vô cùng huyễn lệ. Ngay sau đó, một cột sáng từ pho tượng bắn ra bốc lên trời. Nói cũng lạ, cột sáng này không phá hủy bất cứ kiến trúc này, nhưng trong giây lát đã lao ra khỏi ngựa long sơn đâm thẳng lên trời cao. Dù ở ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy kỳ cảnh này. Vâng, sáng chín sắc huyễn lệ bắn lên trời, phá tan tầng mây, bay lên trời cao là vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, chẳng lẽ hạo thần đã nhìn điêu khắc vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa tỏa ánh sáng, Long Tinh Vũ chỉ thấy tim mình như bị bóp chặt. Thần ấn vương tọa thủy tổ này chưa từng xuất hiện biến hóa, điều này có ý nghĩa như thế nào? Khí thế uy nghiêm tràn ngập cả Ngự Long Quan. Phương Sa Ma tộc đóng quân thoáng chốc rung động. Chúng cũng nhìn thấy ánh sáng chín sắc kia. Đối với chúng thì uy nghiêm đó biến này uy nhiếp nặng nề. Trên đầu trời, cột sáng chín sắc dần mở rộng, một vương tọa to lớn cao chừng trăm mét chậm rãi hiện ra trong cột sáng chín sắc. Thể tích của nó thật sự quá lớn, ma tộc muốn không thấy cũng không được. Uy nhếp khủng bố đó khiến ma tộc cấp thấp sợ đến vỡ mật. Tuy bởi vì tính đặc biệt của Ngự Long Quan, ma tộc chú đóng nơi đây không có loại yếu như song Đao Ma, nhưng bởi vì thánh chiến đã kết thúc mấy năm, chú quân ma tộc nơi này so với hơn bốn năm trước thì thực lực cách biệt không nhỏ. Một ít chiến sĩ ma tộc cấp 3 đang run rẩy sụi lơ trên đất, nếu uy nhiếp tiếp tục tăng lên thì chúng chắc chắn sẽ chết. Khác với bên ma tộc khủng hoảng, cường giả trong ngự long quan chìm đắm trong rung động. Điều khắc 6 thần ấn vương tọa, gần như mỗi kỵ sĩ trên cấp 5 đều thấy qua, kỵ sĩ Thánh Điện cũng luôn có được thần ấn kỵ sĩ. Nhưng so với thần ấn vương tọa to lớn cao trăm mét, lấp lánh chín sắc trước mắt, thần ấn vương tọa khác từng ở trên chiến trường tỏa sáng vô số kể dường như, đều biến ảm đạm. Ánh sáng chín sắc có khí thế đặc biệt, lấp lánh mà không rối mắt. Mơ hồ sau lưng thần ấn vương tọa, chín sắc dần hình thành từng vòng giao thoa. Bản thể thần ấn vương tọa thì dần như bạch ngọc điêu khắc thành. Thần ấn vương tọa khắc thoạt trông đều là chất sắt thép, chỉ có cái này là cho cảm giác bản chất ngọc thạch. Tất cả phù điêu vẫn sinh động giống thật như vậy, nhưng so với điêu khắc màu đen thì trắng trong suốt cho người cảm giác vô cùng cao quý. Một quang ảnh từ từ phong đại ở đằng trước thần ấn vương tọa khổng lồ. Quang ảnh đó mặc thần giáp bảy sắc, tay cầm kiếm to màu vàng, lấp lánh tám sắc. Áo giáp che đậy khuôn mặt ý nhưng dáng người cao hơn 500 mét. Chậm rãi, y ngồi lên thần ấn vương tọa không gì sánh kịp, như thần chân chính dáng xuống nhân gian. Giây phút y ngồi xuống vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, uy nghiếp khủng bố đến cực độ khiến bên chú quân ma tộc, tất cả chiến sĩ ma tộc cấp 3, cấp 4 trước áp lực khủng khiếp đó nổ tung, hóa thành thịt nát. Đúng vậy, ảo ảnh khổng lồ đó chính là Long Hạo Thần giờ phút này long hạo thần không biết mình đang ở đâu hắn chỉ cảm thấy có lực lượng vĩ đại khó hình dung quay quanh mình hắn từng có sinh mệnh và sáng tạo kiếm trong tiến hóa lĩnh vực lĩnh ngộ gia thần kỹ lĩnh vực như cai quản tiến trình sinh mệnh nhưng khi hắn ngồi vào vương tọa này dường như tất cả lĩnh ngộ đều biến bé nhỏ không đáng kể một loại ý niệm sáng tạo chân chính quanh quẩn trong lòng lòng hắn ý niệm vĩnh hằng khiến trái tim vĩnh hằng trong ngực hắn dần bình ổn triệt ngộ khó miêu tả vương vấn trong lòng tu vi của hắn, bởi vì vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa mà từ từ tăng lên. Tốc độ không nhanh nhưng cảnh giới tâm thần cũng theo đó tăng cao. Phù hợp, dung hòa, ý niệm và linh lực của Long Hạo Thần đều ở trong loại kỳ diệu hiểu ra, dung hợp với vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, thần khí ánh sáng chín sắc chiếu rọi, từng kỵ sĩ quỳ một gối xuống, hướng Long Hạo Thần hành lễ cao thượng nhất. Ngay lúc này, ba luồng sáng bắn ra từ Ngự Long Quan. Xuất hiện trước nhất là luồng sáng đỏ vàng, vương tọa khổng lồ cao 10 mét, trên lưng ghế cao cao khảm vô số bảo thạch đếm không hết. Có thể mơ hồ thấy trên lưng ghế có một tượng phật áp lực lãnh liệt, uy nghiêm, thậm chí có thể nói là khủng bố từ trong đó tỏa ra ngoài. Đình lưng ghế là bảo thạch đỏ rực hình nửa vòng tròn, tựa như nửa vầng mặt trời nhìn xuống mảnh đất. Nhưng ánh sáng của nó lại là màu da cam hôn ám, tỏa ra uy áp khủng bố tựa tận thế dáng xuống. Long Tinh Vũ cao ngạo ở giữa không trung, mà thế và sát phạt thần ấn vương tọa chính là bối cảnh tốt nhất cho y. Hai thần ấn vương tọa khác một là xanh biếc, một là màu vàng nhạt, chúng nó cũng cao hơn 10m. Trên thần ấn vương tọa xanh biếc khảm 1080 viên bảo thạch xanh, hợp thành đồ án mặt người quái lạ, dường như đang gầm giống. Chính giữa đồ án mặt người là một pho tượng thiếu nữ. Thiếu nữ mặt đầy ai oán, hai mắt như tùy thời ướt nước mắt, sự thương cảm và sợ hãi xung quanh hình thành điểm lạ lùng đúng vậy đây chính là kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa trừ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa ở tầng khác ra thần ấn vương tọa này xếp hạng nhất trong năm thần ấn vương tọa nhân loại sáng tạo đằng trước nó cũng đứng một người ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn tóc dài xõa vai trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ kích động nhìn chăm chăm hướng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa hàn vũ trong săn ma đoàn quang chi thần hy tuy tòng trung thực của long hạo thần phụ trợ kỵ sĩ hiện giờ y cũng là người sở hữu kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa đã bị kỵ sĩ thánh điện phong làm hủy diệt và khoan thứ thần ấn kỵ sĩ thần ấn vương tọa màu vàng nhạt có hoa văn vàng mỹ lệ từng vòng quét tán ra ngoài ở vị trí trung tâm thì là bảo thạch vàng to lớn cao cỡ một mét khối bảo thạch vàng này thoạt trông như một con mắt bên trong hình như có vầng sáng dao động lấp lóe ánh sáng trí tuệ đằng trước thần ấn vương tọa vàng này trương phóng phóng cũng vẻ mặt kích động nhìn chăm chú vào long hạo thần và vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Bây giờ Y giống như Hàn Vũ, đã chính thức trở thành thần ấn kỵ sĩ kỵ sĩ Thánh Điện. Y là người sở hữu trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa, bị phong làm giáo hóa và truyền thừa thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện. Đến tận đây, sáu thần ấn vương tọa của kỵ sĩ Thánh Điện đã có chủ nhân của mình. Thực lực tổng thể của kỵ sĩ Thánh Điện tăng lên đến đỉnh điểm chưa từng có. vang lên thanh âm của Long Tinh Vũ bao phủ cả Ngự Long Quan. 20 ngày trước, Kỵ sĩ Thánh điện chúng ta lần lượt thức tỉnh Hủy Diệt và khoan thứ thần ấn kỵ sĩ, giáo hóa và truyền thừa thần ấn kỵ sĩ. Hôm nay, ta muốn tuyên bố việc vui lớn nhất từ khi Kỵ sĩ Thánh điện thành lập 6000 năm nay. Thần ấn Vương tọa thủy tổ của chúng ta rốt cuộc cũng có chủ nhân. Người đó chính là chủ tịch đợt thứ nhất liên bang Thánh điện mới thành lập của chúng ta, Long Hạo Thần. Hắn đã được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn Vương tọa thừa nhận, ta đại biểu Kỵ sĩ Thánh điện, phong hắn danh hiệu Huy Hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn sẽ là thủ lĩnh sáu thần ấn kỵ sĩ, là lãnh tụ tối cao của kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Long tinh vũ dùng linh lực rót vào thanh âm bao phủ cả ngự long quan, không khí yên tĩnh ba giây sau, như núi lửa bùng nổ bộc phát tiếng hoan hô vang vọng cả tòa hùng quan. Thần ấn kỵ sĩ, thần ấn kỵ sĩ, thần ấn kỵ sĩ. Họ hô cùng một khẩu hiệu, vì quang vinh của kỵ sĩ thánh điện mà vinh quang. Phương xa, đại quân ma tộc chú đóng đang lặng lẽ nh Không lui cũng không được, thần ấn vương tọa lấp lánh ánh sáng chín sắc đem đến áp lực cho chúng thật là quá lớn. Cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ có tổn thất như thế nào. Hơn nữa thống lĩnh bên ma tộc thấy trên bầu trời trong bốn thần ấn, vương tọa xuất hiện có ba cái không biết, lập tức nhận ra tình hình không tốt, nhanh chóng phái trinh sát hồi báo cho hậu phương. Đây là việc lớn phải kinh động đến ma thần hoàng. Long hạo thần có thể cảm nhận được tiếng hoan hô từ ngự long quan, nhưng lúc này hắn không thể đáp lại, bởi vì trong cơ thể hắn mọi thứ đang thăng hoa. Trường 292 ủng hộ kênh qua link gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé linh lực và cảnh giới vẫn đang tăng lên không ngờ Quang thần lĩnh vực và Vĩnh Hằng lĩnh vực dung hợp Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương tọa hoàn toàn hiện ra uy lực thần khí cường đại của nó Uy nhếp khí thế không phải thần ấn Vương tọa khác có thể sánh bằng Đinh một tiếng giòn vang du dương truyền ngàn dặm Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương tọa dưới thân long Hạo thần đột nhiên tách ra hóa thành 13 đoàn sáng trắng tinh khiết bay lên trời Giây phút chúng nó bay vào không chung, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị áp chế, biến tối đi, dường như đã không còn tồn tại. 13 mặt trời thay thế vị trí vốn có của nó. Long hạo thần ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ tia cuồng nhiệt, đôi tay cùng nâng lên. Rơi xuống đây, vĩnh hằng tinh thần của ta. 13 đoàn sáng trắng tinh khiết lấp lánh vĩnh hàng tinh thần từ trên trời rơi xuống, từng viên bay vào người long hạo thần. Thân thể cao tới 500 mét của hắn sau mỗi một viên vĩnh hằng tinh thần, dung nhập liền biến nhỏ nhiều. Khi 13 viên vĩnh hằng tinh thần hoàn toàn dung hợp với thân thể hắn, hắn đã biến trở lại kích cỡ người thường, cũng không còn cảm giác hư ảo nữa. Tất cả đều trở lại như thường. Long Hạo Thần vẫn là thần thánh giáp, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa trên không trung đã biến mất. Năm đấm phải dơ nga ngực vỗ ngực trái, Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ hướng tất cả kỵ sĩ tại Ngự Long Quan. Đầu tường Ngự Long Quan vang lên tiếng keng keng đều đặn, đây là tất cả kỵ sĩ đáp lại hắn. Không chỉ có những kỵ sĩ này, còn có ba thần ấn kỵ sĩ trên không trung. Từ giờ phút này bắt đầu, Long Hạo Thần đã không chỉ là chủ tịch liên bang, còn là thủ lĩnh 6 thần ấn kỵ sĩ, huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ xưa nay chưa từng có của kỵ sĩ thánh điện. "Cha, con đã thành công." Long Hạo Thần nhìn Long Tinh Vũ. Ánh mắt Long Tinh Vũ nhìn hắn có chút ngẩn ngơ, tràn đầy phức tạp, có vui mừng, có hưng phấn, có rất nhiều cảm xúc nói không rõ ràng. Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng thì có phản ứng khác hẳn, hai người cùng vọt tới bên cạnh Long Hạo Thần, nâng hắn quang cao lên trời, cũng thu lại thần ấn vương tọa của mình. Nhưng Long Hạo Thần không phối hợp hai anh em tốt chúc mừng, lóe người đã trở lại bên cạnh họ, nhỏ giọng nói cái gì đó. Hàn Vũ và Trương Phóng phóng cùng biến sắc, chào hỏi với Long Tinh Vũ xong lập tức bay nhanh quay trở về Ngự Long Quan. Long Tinh Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng theo họ cùng quay về. Dù thời gian bốn thần ấn kỵ sĩ xuất hiện không dài, nhưng họ đem đến rung động cho Ngự Long Quan khiến sĩ khí các cường giả kỵ sĩ thánh điện tăng lớn chưa từng có. Thải Nhi, Long Hạo Thần vừa về tới trước mặt các bạn liền vội vàng kêu một tiếng. Thải Nhi nhào vào vòng tay hắn, ôm chặt hắn, không nói ra lời. Hai người vừa mới có quan hệ thân thiết nhất thì Long Hạo Thần đã biến mất lâu tới một tháng, Thải Nhi chờ đợi thật là gian nan. Nàng luôn bảo mình phải giữ vững kiên cường, không hy vọng đồng bạn sẽ sinh ra cảm xúc khủng hoảng. Dù sao Long Hạo Thần không có mặt, nàng là phó đoàn trưởng. Nhưng khi người yêu của nàng thành công quay về, cảm xúc bị đè nén này không thể kiềm chế được nữa. Long Hạo Thần siết chặt Thải Nhi, nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng. Những người khác làm bộ không thấy gì, quay đầu đi. Vỗ lưng thải nhi, Long Hạo Thần trầm giọng nói. Xin lỗi mọi người, tôi nhận thử thách quá lâu, để mọi người lo lắng. Nhưng sợ là chúng ta phải lập tức hành động ngay. Hạo Nguyệt đã không thể áp chế mình đột phá, bắt đầu trùng kích bình cảnh, chúng ta phải lập tức đi qua ngay, nếu không sẽ không còn kịp. Vốn mọi người chìm đắm trong hưng phấn và vui sướng vì Long Hạo Thần trở về, nghe hắn nói vậy thì sắc mặt biến nghiêm túc. Họ từng đi theo long hạo thần, mấy lần đối mặt sinh vật vong linh ở thế giới kia của hạo nguyệt, rất rõ ràng chỗ khủng bố của chúng nó. Đặc biệt là mỗi lần hạo nguyệt tiến hóa, thực lực của kẻ địch sẽ biến càng mạnh, thậm chí có lần hạo nguyệt sắp tiến hóa thành công thì bị đánh gãy, suýt tổn thương nguyên khí. Lực lượng của hạo nguyệt có thể phá hủy trụ ma thần, nó tiến hóa đối với săn ma đoàn quang chi thần hy là rất quan trọng. Đại ca, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm hâm vẻ mặt đ xem bộ dạng của y thì hiển nhiên tu vi lại có tiến bộ sắc mặt mọi người tuy nghiêm túc nhưng khi nghe long hạo thần nói sắp phải xuất chiến thì trong mắt đều tràn ngập hưng phấn dù là hàn vũ trương phóng phóng cũng không khác gì đại quân vong linh tuy mạnh nhưng săn ma đoàn quang chi thần hy của họ đã không phải lúc xưa đặc biệt là mọi người mới đổi trang bị cấp sử thi đang xoa tay chuẩn bị làm một trận đây cũng để cảm nhận uy lực trang bị của mình thải nhi từ ngực long hạo thần đứng thẳng dậy mặt hồng hồng không nói cái gì Long Hạo Thần chuyển hướng Long Tinh Vũ, nói, cha, tọa kỵ của con là sinh vật thế giới khác, nó sắp hoàn thành tiến hóa, rất có thể là lần cuối cùng. Con phải mang các bạn đi hộ pháp cho nó, bảo vệ nó thuận lợi hoàn thành. Long Tinh Vũ không ngờ con trai mới hoàn thành thử thách vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa xong lập tức rời đi, kiềm không được lo lắng hỏi, thân thể của con chịu đựng được không? Long Hạo Thần nói, cha yên tâm đi, hiện tại con đang ở trạng thái đỉnh cao, sẽ không có vấn đề gì chúng con đi rồi quay về, chắc không mất bao lâu. Long Tinh vũ gật đầu, trầm giọng nói: cẩn thận. Long Hạo Thần mỉm cười, nụ cười tràn ngập tự tin. Không chỉ mình hắn, các đồng bạn đối với đại chiến sắp tới đều tràn đầy tin tưởng, hắn cũng giống vậy. Có được Nhật Nguyệt Thần hoa tấm thuẫn và vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, dù đối mặt ma thần hoàng thì hắn cũng có tin tưởng khiêu chiến. Huống chi bây giờ hắn vẫn đang trong quá trình dung hợp vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, tu vi đang liên tục tăng lên. Theo độ dung hợp hiện nay, sợ rằng khi hoàn toàn dung hợp thì tu vi của hắn sẽ đột phá cấp 9 bậc 4. Ánh sáng tím vàng lóe trên chán long hạo thần, chín quang văn tím vàng lấp lánh ánh sáng bí ẩn độc đáo. Ngực long hạo thần liên tục lóe sáng, 9 vầng sáng rơi vào người đồng bạn. Đây là năng lực thuấn thiểm vực của trang bị đoàn đội cấp sử thi đã mua trong trung tâm giao dịch săn ma đoàn. Dưới tác dụng của thuấn thiểm vực, mỗi một đoàn viên săn ma đoàn quang chi thần hy, dưới chân đều thêm một vòng quang hoàn trắng bạc ngay sau đó, quang văn tím vàng trên chán long hạo thần tỏa ánh sáng rực rỡ, chớp mắt dung nhập vào sắc bạc trắng thuấn thiểm vực. lập tức, thuấn thiểm vực hoàn toàn biến thành màu tím vàng, ánh sáng lại lóe lên, lấy long hạo thần làm trung tâm, quang hoàn dưới chân mọi người cùng phá vỡ không gian, mọi người đều biến mất không còn bóng dáng. long tinh vũ cũng là thần ấn kỵ sĩ, đương nhiên y biết mới rồi điều long hạo thần làm khó khăn cỡ nào, Thuấn thiểm vực chỉ có thể tăng liên hệ giữa hắn và đồng bạn, chuyên tống tập thể hoàn toàn dựa vào lực lượng chính hắn. Dẫn theo 9 người phá vỡ không gian xuyên qua thế giới khác, dù dưới tình huống có tọa độ thì điều này cũng quá nguy hiểm. Ngay cả tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ còn không dám làm vậy. Tất nhiên Long Hạo thần không sợ, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa vốn có thần diệu xuyên không gian, huống chi tu vi và độ nắm giữ lĩnh vực của hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh cao. Mọi người tiến vào không gian loạn lưu, trên người Long Hạo Thần, tỏa ra từng vòng vầng sáng trắng lóng lánh như ngọc bao phủ thân thể mọi người, hóa thành một vòng chụp ánh sáng trắng trong suốt không bị bất cứ trùng kích gì. Chỉ mấy lần hít thở họ đã lần nữa rạch phá không gian, đi tới thế giới có hạo nguyệt. Ánh sáng trắng chợt lóe Long Hạo Thần và đồng bạn cùng rời khỏi xuyên qua không gian. Dù họ đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng chính mắt thấy tình huống thì vẫn rất kinh ngạc. Trong tầm mắt khắp núi đồi toàn là sinh vật vong linh Hơn nữa không chỉ là mặt đất, trên không chung cũng thế, dường như cả không gian đều bị sinh vật vong linh lấp đầy. Lần này hạo nguyệt không tiến hóa trong hang mà yên tĩnh nằm sấp trên một ngọn đồi nhỏ. Ánh sáng tím vàng nồng đậm ẩn hiện lấp lánh trên người nó. Hễ sinh vật vong linh nào tới gần nó trong phạm vi trăm mét là, lập tức hóa thành đoàn lửa tím vàng, bị đốt cháy không còn cho bụi. Mười người long hạo thần, đột nhiên xuất hiện tất nhiên hấp dẫn sự chú ý của sinh vật vong linh. Lập tức có sinh vật vong linh công kích họ vũ đập cánh, bay lượn trên không trung ít nhất ngàn con phi ma khôi, bắn luồng sáng xanh ngọc hình trăng khuyết hướng họ. Lúc này, trong sinh vật vong linh bao vây Hạo Nguyệt tuy không xuất hiện cường giả cấp quân vương, nhưng đều là từ cấp 4, 5 trở lên. Hơn nữa chúng nó còn chưa tổng tấn công Hạo Nguyệt. Long Hạo thần nâng lên tay trái, một tầng ánh vàng bảy sắc hóa thành màn sáng khổng lồ bao trùm mọi người, và Hạo Nguyệt vào trong. Từng luồng sáng xanh trăng khuyết đánh vào màn sáng bảy màu, không thể dấy lên một chút gợn sóng Ánh sáng tím vàng lấp lóe trên người Hạo Nguyệt lại ảm đạm vài phần. Long Hạo Thần thu nhận cảm xúc nó dao động là bởi vì đám Long Hạo Thần, đến nên nó bắt đầu tập trung tinh thần đột phá bình cảnh. Vốn Hạo Nguyệt vẫn có thể ức chế mình đột phá, không cần gấp như vậy. Nhưng nuốt vào chuối non hủy diệt thụ, lực lượng của nó trong chớp mắt đạt tới cực hạn, cho nên thực lực của nó đều không thể ức chế sự đột phá này. Hạo Nguyệt cho Long Hạo Thần tin tức rất đơn giản, lần này đột phá nó cần thời gian rất dài. Hạo Nguyệt không nói cái gì khác, đó là nó hoàn toàn tin tưởng Long Hạo Thần. Tuy công kích của Phi Ma Khôi, rất nhiều nhưng đối với màn sáng do Nhật Nguyệt Thần hoa tấm thuẫn biến thành, thì tựa như chuồn chuồn lay động cột đá. Sau khi Long Hạo Thần thông qua thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương Tọa, vẫn luôn trong quá trình dung hợp cùng Vương Tọa, sau đó lập tức tới đây. Bởi vậy tay phải hắn còn nắm kiếm lớn màu vàng lấp lánh ánh sáng tám sắc. Lúc này hắn cười với đồng bạn, nói, để tôi giới thiệu một người bạn cho mọi người. Nói rồi hắn quang vương giả kiếm lên. Ánh sáng vàng trợt lóe, nhã đình mở ra 12 cánh chim yêu kiều xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn cô gái tuyệt sắc chưa từng gặp, mọi người đều ngây ra. Nhã đình kế thừa thân hình của nguyệt dạ nữ vương, thêm vào đặc điểm bản thân cô, dù là khuôn mặt hay khí chất đều không kém thải nhi. Nhìn cô, thải nhi chỉ hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Long Hạo Thần, nhưng không có nghi ngờ. Về mặt cảm tình, nàng tuyệt đối tin tưởng Long Hạo Thần. Trong lòng họ đã sớm không khả năng chứa thêm người khác. Long hạo thần nắm tay Thải Nhi, nói với Nhã Đình, còn không mau chào chị dâu đi. Nhã Đình yêu kiểu cười, hành lễ với Thải Nhi, nói, chào chị dâu, em là Long Nhã Đình, biểu tình của mấy người khác đều biến quái lạ. Lâm hâm kiểm không được thì thầm bên tai Tư Mã Tiên. Đại ca đúng là bá khí, mang cô gái trở về trực tiếp cho phó đoàn trưởng xem. Tư Mã Tiên rất đồng ý gật đầu. Không so được, không so được. Trần Anh Nhi bật cười nói. Hai người toàn nói mò, coi chừng Thải Nhi xử các người bây giờ. Đại ca là loại người như vậy sao? Long Nhã Đình, Long Nhã Đình, sao nghe quen tai vậy ta? Lúc này Thải Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt. Cô là, bên ngoài đại quân vong linh đang tới gần, tất nhiên Long Hạo Thần sẽ không để nàng đoán tiếp, mỉm cười nói, là Nhã Đình. Năm đó khi anh bị ma thần hoàng đánh chết khiến thể nguyên tố của cô ấy tan vỡ, chỉ có một tia linh hồn bám vào sinh mệnh và sáng tạo kiếm. Khi anh tiếp nhận thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, sinh mệnh và sáng tạo kiếm vỡ nát, anh dẫn linh hồn Nhã Đình ra, lấy lực lượng lĩnh vực giúp cô ấy trọng sinh. Thân thể hiện tại là nguyệt dạ nữ vương đến từ Vĩnh Hằng lĩnh vực. Thân thể của Nhã Đình vốn là hắc ám thuộc tính, anh dùng máu của mình biến đổi. Trong người cô ấy chảy huyết mạch của anh, cho nên anh để cô ấy theo họ mình, có thêm một em gái. Mọi người thế là mới ô à ra. Thì ra Long Nhã Đình chính là Nhã Đình quang nguyên tố tinh linh năm đó. Trần Anh Nhi vẻ mặt hâm mộ nói, Nhã Đình, cánh của cô thật đẹp, Long Hạo Thần nói, Nhã Đình, Lâm Hâm, ra tay, sinh vật vong linh ngày càng nhiều, công kích từ xa tấn công vào nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, không ngừng phát ra ánh sáng huyễn lệ, linh lực Long Hạo Thần tiêu hao ngày càng nhiều. Lâm Hâm và Nhã Đình cùng gật đầu, Lâm Hâm nâng lên tay phải, trong bàn tay dâng lên một đoàn sáng da cam, ngay sau đó, ánh sáng da cam hóa thành một pháp trượng dài 2 mét. Đỉnh pháp trượng, tinh hạch sắc lửa đỏ cỡ đầu người, thoạt trông không giống pháp trượng mà như quyền trượng. Thanh pháp trượng này có một cái tên rất bá khí, gọi là bất hủ long hóa. chương 293 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Bộ dạng hiện tại của Lâm Hâm đúng là phong cách, mặc quang huy thánh hỏa lễ tán, cầm trong tay bất hủ hỏa long, trong ma pháp sư hỏa hệ đương thời chỉ sợ không ai có thể sánh ngang y, về mặt trang bị. Hai trang bị cấp bất hủ ương đương với hai thứ thần khí Bắt hủ hỏa long rơ cao trên trời, miệng lâm hâm không ngừng niệm chú ngữ. Tốc độ ngâm sướng của y rất nhanh, nhưng có tiết tấu đặc biệt. Đỉnh bắt hủ hỏa long có long tinh tỏa sáng đỏ rực rỡ, chiếu dọi trong màn sáng bảy sắc một mảnh lửa đỏ. Thế giới của hạo nguyệt chính là thế giới đỏ và đen. Tùy lâm hâm ngâm sướng ở trong tấm thuẫn bảo vệ, nhưng theo chú ngữ kéo dài, bên ngoài mặt đất từng khe hở dung nham chảy có hỏa nguyên tố nồng đậm bắt đầu dâng, lên thoáng chốc không ít sinh vật vong linh cấp thấp rơi vào trong dung nham, vài giây sau biến thành tro bụi. Bên này Lâm Hâm đang ngâm sướng chú ngữ, bên Nhã Đình thì trực tiếp ra tay. Lúc Nhã Đình vẫn còn là nguyên tố tinh linh thì lấy ma pháp làm chủ, đa số là hỗ trợ Long Hạo Thần. Bây giờ cô đã hoàn toàn khác hẳn, cô là quang tinh linh nữ vương, hơn nữa lĩnh vực của cô quyết định chiều hướng sức mạnh. Tay phải chỉ về phía trước, toàn thân Nhã Đình dâng lên ngọn lửa ánh vàng tám sắc, chợt lóe người đã ra khỏi phạm vi bảo vệ của Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuận. Một thanh kiếm vàng to lớn xuất hiện trước người cô, thể tích đón gió tăng vọt, chớp mắt đã dài cả ngàn mét. Đôi tay nhã đình vòng lại, kiếm vàng quét hư không, thoáng chốc bầu trời rậm rạp sinh vật vong linh không còn một tên. Quá mạnh, tư mã tiên trợn to mắt. Không chỉ là gã, mấy người khác nhìn thấy tình hình này thì cũng trợn to mắt. Nhã đình bùng phát ra uy lực công kích đã hoàn toàn vượt trên họ. Hơn nữa nhã đình không dùng bất cứ trang bị gì. Tất nhiên họ không biết, năng lực của Nhã Đình có chút giống với điện chủ chiến sĩ Thánh điện Khâu Vĩnh Hạo, không cần vũ khí hỗ trợ. Trước mặt Vương giả Kiếm, sinh vật vong linh cấp thấp không thể phản kháng chút nào. Đôi tay Nhã Đình ở trước ngực không ngừng biến đổi các loại động tác, Vương giả Kiếm khổng lồ ở trên không trung tung hoành bễ nghễ, có khí thế càn quét tám phương duy ta độc tôn. Mỗi kiếm quét ra đều có trên ngàn sinh vật vong linh hóa thành tro bụi, chỉ mấy lần hít thở, Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn chịu đựng áp lực giảm thấp rất nhiều. Nhã đỉnh muội muội, chưa cho tôi một chút đi. Vang lên giọng hơi suốt ruột của Lâm Hâm. Lúc này, chú ngữ của Y đã hoàn thành. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Hâm thêm một vòng mặt trời, đó chẳng phải chính là chú pháp Thánh Dương mà ông nội Y đã nghiên cứu ra sao? Chỉ là Lâm Hâm khác với Lâm Thần, mặt trời trên đỉnh đầu của Y chính là sắc xanh, màu của Tâm Diễm hỏa diễm. Giờ phút này, ngay cả bất hủ hỏa long cũng bị Tâm Diễm hỏa diễm nhuộm biến thành màu xanh. Tâm viêm liệt dương chậm rãi bay lên trời, thể tích không ngừng biến to. Chỉ lát sau nó đã lớn gấp 10 lần chú pháp thánh dương của Lâm Thần. Trong vòng bảo hộ của Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn, nhiệt độ tăng nhanh, tư mã tiên cách y gần nhất trên người thậm chí có mùi khét. Không đợi các bạn né tránh, Lâm Hâm đã một bước nhảy ra, tựa như nhã đỉnh, lao ra khỏi vòng bảo hộ. Khác biệt là y ở phía trên vòng bảo hộ chứ không phải đằng trước. Lâm Hâm nhếch khóe môi cười lạnh. Thế giới của các ngươi không có mặt trời, vậy thì ta sẽ tặng cho một cái. Nói xong bất hủ hỏa long chỉ lên trên, bỗng chốc mặt trời khổng lồ bay lên không trung. Trong lúc nó bay nhanh, một cột lửa màu xanh ra trời từ bầu trời ráng xuống, bao phủ người lâm hâm. Cột lửa biến đi, lâm hâm cũng theo đó biến mất. Phạm vi bị ánh lửa xanh thánh dương chiếu chúng, tất cả khe dung nham đều nứt ra, thật nhiều dung nham bắn phụt ra, trong phạm vi mười mấy mét biến thành biển lửa to lớn. Từ mã tiên giật mình nói, sao tự dưng có dược ca biến mất, người này chắc không phải là đùa với lửa chứ. Hàn Vũ cười ha ha nói. Anh nói đúng rồi, Lâm Hâm cũng lĩnh ngộ lĩnh vực, hơn nữa đang bắt trước lĩnh vực Ta. Chú Pháp Thánh Dương này đúng là thần kỳ. Nếu Lâm Gia Gia biết mình nghiên cứu ma Pháp phát Dương Quang Đại trên người Lâm Hâm, chắc chắn sẽ thấy tự hào. Dung nham bùng phát thoáng chốc khiến đa số sinh vật vong linh hoảng loạn, dù là những tên cấp 6, 7 cũng không dám để dung nham rơi trên người. Bỗng chốc bước chân tấn công của chúng chậm lại. Những dung nham kia sau khi bắn ra, thi hòa nguyên tố trong không khí thoáng chốc tăng nhiệt độ có thể thấy quanh thánh dương trên đỉnh đầu lâm hâm bắt đầu có từng vòng ánh lửa có rút lại ánh sáng thánh dương cũng theo đó trở nên càng nóng cháy mượn lực lượng thiên địa là chuyện ma pháp sư am hiểu nhất một ma pháp sư có lĩnh vực ở trên chiến trường đông kẻ địch phát huy ra tác dụng tuyệt đối khủng khiếp lâm hâm bắt đầu công kích từng đốm lửa màu xanh trông nhỏ xíu bắt đầu bay ra khỏi thánh dương những đốm lửa này mới hiện ra thì kích cỡ rất nhỏ nhưng trong lúc bay nhanh chóng hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí thể tích nhanh chóng biến lớn. Khi chúng đánh vào mặt đất hay không trung thì đã biến thành hòa cầu đường kính trên một mét. chú pháp thánh dương, tâm viêm lưu tinh vũ, tiếng nổ điếc tai bùng phát trong thế giới đỏ và đen. Từng tiếng sấm kinh khủng, mảng lớn sinh vật vong linh tựa như lúa gặt té xuống. Bởi vì sinh vật vong linh bên cạnh cũng bị nhã đình xử lý không còn một mống, tâm viêm lưu tinh của Lâm Hâm bay hướng xa hơn. Mỗi một tâm viêm lưu tinh rơi xuống ít nhất sẽ tạc ra vùng đất đường kính 100m sẽ có nhiều dung nham từ lòng đất bắn ra hơn. Tâm viêm lưu tinh vũ của Lâm Hâm giống như không có tận cùng, điên cuồng công kích, chỗ núi nhỏ đám Long Hạo Thần đứng dần biến thành hòn đảo trong biển lửa. Nhìn Lâm Hâm và Nhã Đình bùng phát sức chiến đấu, ánh mắt Long Hạo Thần càng biến tự tin hơn. Săn ma đoàn quang chi thần hy cường đại tuyệt không chỉ mình hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu, sinh vật vong linh chân chính cường đại chưa xuất hiện. Ví dụ như Vu yêu vương thực lực kinh khủng, thậm chí gọi ra quân đoàn cốt long. Ánh mắt xuyên thấu ngọn lửa nhìn hướng xa hơn, trong lòng Long Hạo Thần trầm xuống. Sinh vật vong linh trước đòn tấn công của Lâm Hâm và Nhã Đình đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng chân trời phía xa có càng nhiều sinh vật vong linh hơn đang chạy hướng bên này, rậm rạp chi chít. Chẳng lẽ vì Hạo Nguyệt tiến hóa, sinh vật vong linh trong thế giới này đều bị điều động tới? Hắn quay đầu nhìn hướng Hạo Nguyệt, lúc này nó nằm sấp tại đó giống như pho tượng, vảy tím rậm bao trùm toàn thân, sáu đầu to dựa sát nhau, có loại yên tĩnh đặc biệt. Anh em tốt của ta. Dù gặp khó khăn cỡ nào, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn, quyết không để tình hình lúc ngươi tiến hóa sáu đầu bị cắt đứt lần nữa lặp lại. Ngay lúc này, phía xa xuất hiện áp lực khủng khiếp. Áp lực không phải đến từ một hướng mà là từ bốn phương tám hướng hiện ra. Thánh Dương vốn vô cùng sáng ngời của Lâm Hâm, trước mặt áp lực khủng khiếp kia lập tức mờ nhạt nhiều. Ngay cả Thánh Dương lĩnh vực mới lĩnh ngộ cũng không thể chống đỡ áp lực, không thể không cắt đứt công kích trở về vòng bảo vệ của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. So sánh với lâm hâm thì tu vi của Nhã Đình cường đại hơn nhiều. Ánh mắt cô nhìn phía xa, vương giả kiếm trở về vẫn như cũ trôi nổi trên không trung. Đến rồi, cường địch chân chính rốt cuộc xuất hiện. Trên bầu trời màu đen, khí thế kinh khủng biến đổi nói nhuộm màu xám mênh mang. Cảm giác kinh khủng áp bức khiến cả không gian hơi vặn vẹo. Từ xa đại quân vong linh vốn không ngừng tiến về phía trước bỗng tạm dừng bước chân tiến tới. Ngay cả những vong linh bay cao trên trời cũng nhanh chóng đáp xuống đất. Chúng nó quỳ lại, quy dạp trên mặt đất thành kính lại Từ khác hướng khác nhau xuất hiện 9 bóng sáng. Long hạo thần nheo mắt. Nhã đình, trở về. Long nhã đình lóe người, thu lại vương giả kiếm, cô cũng quay về trong màn sáng nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. Long hạo thần lầm bẩm nói. 9 đoàn sáng lại có hơi thở 10 đoàn. Tên yếu nhất linh lực cũng vượt qua 20 vạn. Kẻ mạnh nhất chỉ sợ linh lực khoảng 70 vạn. Những tên đó chắc là chúa tể trong thế giới hạo nguyệt. Chúng cũng cảm nhận được hạo nguyệt tiến hóa đến giây phút cuối cùng, nên mới khuynh sào Giọng Long Hạo Thần dù không lớn nhưng các bạn của hắn, mỗi người đều nghe rõ ràng, tuy nhiên, không ai lộ vẻ khẩn trương. Mời cường giả vong linh, tu vi tất cả đều trên 20 vạn linh lực. Thực lực này đã hoàn toàn áp đáp họ, nơi này còn là thế giới vong linh, họ muốn hồi phục linh lực sẽ rắc rối rất nhiều. Nhưng mà, họ sẽ sợ sao? Ngay từ đầu họ ở trong tháp vĩnh hằng giúp Long Hạo Thần, sống lại thì trong lòng chưa từng có chữ sợ. Tuy kẻ địch mạnh nhưng họ tự tin vào chính mình. Hơn nữa họ tin tưởng Long Hạo Thần. Hắn là huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ. Được siêu thần khí công nhận, coi như kẻ địch mạnh hơn nữa thì sao chứ? Họ vẫn có thể chống trọi đến giây phút chiến thắng. Chín cái bóng dần biến rõ ràng. Long hạo thần liếc mắt liền nhận ra vui yêu vương lúc trước cản trở hạo nguyệt tiến hóa. Vẫn là không thấy rõ khuôn mặt nhưng dường như hơi thở của vui yêu vương càng cường đại. Chỉ bình bồng tại đó, quanh người à như có vô số oán linh đang thét gào. Nhưng dù khí thế A cường đại là thế, trong 9 cái bóng thì thực lực vẫn không xếp vào ba hạng đầu. Ánh mắt long hạo thân lướt qua người vui yêu vương sau đó rơi vào một thân hình, có hai khí thế cường đại kết hợp thành một. Đầu tiên ánh vào mắt là một cốt long đặc biệt. Xương cốt long là màu xanh trắng quái dị, bản thể xương là màu trắng, nhưng bên ngoài có một tầng sáng xanh, khung xương to lớn, dưới đôi cánh khổng lồ còn có màng da. Quanh người cốt long khí thể hắc ám dính đặc tựa như mây đen, hóa thành vầng sáng đen khuếch tán ra ngoài. Trong mắt Cốt Long lấp lánh ánh lửa xanh, trên lưng Cốt Long ngồi một người đàn ông bao phủ giáp đen. Người này cao hơn 2m, yên tĩnh ngồi ở vị trí giữa phần cổ và lưng Cốt Long. Trong tay phải nắm trọng kiếm chiều dài thậm chí hơn cả thân cao của y, trọng kiếm lấp lánh ánh sáng ám tím chói mắt. Không sai, chính là y, khi thế của y khiến sắc mặt Long Hạo Thần biến nghiêm trọng. Kỵ sĩ cưỡi Cốt Long, không phải nói là kỵ sĩ cưỡi Cốt Long Vương, chỉ tính Cốt Long Vương dưới thân y thì linh lực đã trên 30 vạn. Bản thân y thì như lúc trước Long Hạo Thần đã nói, linh lực có lẽ vượt qua 70 vạn, cực kỳ khủng bố. Trừ y và vui yêu vương gia, sinh vật vong linh khác cũng đại biểu cho cực hạn một chủng tộc vong linh. Chúng chính là, thân cao hơn 30 mét, cả người loe ánh sáng bạch ngọc, khô lâu vương. Cao 20 mét, có 12 chân dài đứng trên hư không, trên thân tím đen có từng khối ban màu xám địa huyệt ma chú vương. Cao 5 mét, tỏa ra sắc ám kim, mắt vô thần, tứ chi cứng ngắc, cương thi vương thân thể khổng lồ nhất, cao hơn trăm mét, vòng eo còn hơn chiều cao, cả người thịt mỡ màu trắng bạch, tăng ác vương. hoàn toàn là một đoàn xương mù xanh không ngừng phát ra tiếng hú sắc nhọn, oán linh vương. cả người màu đen hư ảo như cái bóng, nhìn không thấy mặt mày, âm ảnh vương. cao trăm mét, gầy hơn tăng ác vương một chút nhưng càng vạm vỡ hơn, cả người lấp lánh đá tím đỏ giáp thành, địa ngục hỏa vương. nếu tính cả cốt long vương dưới thân kỵ sĩ, hiện tại san ma đoàn quang chi thần hy sắp sửa đối mặt chính là 10 quân vương mạnh nhất thế giới này. Mười quân vương từ bầu trời xám mênh mang chậm rãi tới gần. Có thể thấy dưới chân chúng đều là chủng tộc vong linh chúng thống trị. Đại quân vong linh nhìn không tới tận cùng đâu chỉ là trăm vạn. Tại sao? Tại sao các ngươi phải bảo vệ Austin Griffin tiến hóa? Chẳng lẽ các ngươi không biết nó là tượng trưng cho hủy diệt và phá hoại? Tránh ra, hiền giả đến từ thế giới khác. Nếu không thì hôm nay chính là ngày các ngươi diệt vong. Ta là Kinh Hãi Kỵ Sĩ Vương, vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Lời của ta đại biểu mười quân vương tộc ta. Thần thánh giáp trên người Long Hạo Thần trượt lóe sáng, đã hóa thành thần thánh độc giác thú. Hắn cưỡi trên lưng thần thánh độc giác thú tinh vương, nhìn Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ phía xa, nhàn nhạt nói: "Ta không biết hủy diệt trong miệng các ngươi là cái gì, cũng không biết cái gì là Austin Griffin. Ta chỉ biết Hạo Nguyệt là đồng bạn của ta, là anh em của ta. Các ngươi định phá hỏng nó tiến hóa thì chính là kẻ địch của ta." Đáy mắt Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ nhấp nháy lửa tím đen kịch liệt, khí thế của mười quân vương khát chợt biến mạnh mẽ. Trong tiếng gầm, chúng cùng đè ép hướng bên này. Thực lực trước đó của Lâm Hâm và Nhã Đình đã khiến chúng hiểu được thực lực các cường giả thế giới khác này. Nếu không thì vong linh thẩm phán kỵ sĩ sẽ không gọi họ là hiền giả đến từ thế giới khác. Chúng biết rõ, số lượng vong linh đối với mấy người từ thế giới khác này chẳng chút tác dụng. Chỉ có chúng mới có cơ may chiến thắng được người từ thế giới khác. Long Hạo Thần Trầm giọng nói. Văn Chiêu, đoạn ức, hai người canh giữ bên cạnh Hạo Nguyệt để phòng sinh vật vong linh đánh lén. Những người khác tự tìm đối thủ, vong linh thẩm phán kỵ sĩ để tôi. Đừng liều mạng với đối thủ, cố hết sức bảo vệ mình. Điều chúng ta phải làm là tranh thủ thời gian cho hạo nguyệt tiến hóa. Săn ma đoàn quang chi thần hy thêm vào nhã đình, tổng cộng 11 người. Tuy Dương Văn Chiêu, đoạn ức đã đột phá đến bờ cấp 9 nhưng thực lực so sánh với những người khác thì vẫn có tranh lệch. Một trọi một thì San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi không chiếm ưu thế bao nhiêu, nhưng kẻ địch thực lực quá mạnh, Long Hạo Thần không dám để chúng tập trung lực lượng tấn công bên họ, phải kéo rộng chiến trường ra mới được. Từng quang hoàn bạc trắng xuất hiện ở dưới chân mọi người, chính là thuấn Thiềm Vực. Có thuấn Thiềm Vực và lĩnh vực, Long Hạo Thần có tin chắc bảo vệ an toàn cho đồng bạn. Tựa như mười quân vương vong linh hiểu rõ vong linh cấp thấp không đủ uy hiếp đám Long Hạo Thần, hắn cũng hiểu rằng nếu để đối thủ thỏa sức công kích, họ chỉ phòng ngự thì cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Dù sao thì trong săn ma đoàn quang chi thần hy, không phải tất cả mọi người đều giỏi phòng ngự. Chỉ có mở rộng chiến trường mới tránh cho kẻ địch tập trung lực lượng. Đối thủ của Long Hạo Thần, không chút nghi ngờ chính là Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ và Cốt Long Vương. Hai cường giả này có thể nói là trụ cột vững vàng của mười quân vương. Linh lực hai tên cộng lại chỉ sợ là tới ngưỡng trăm vạn, lực lượng bản thân Long Hạo Thần đối đầu tất nhiên phải chịu đựng áp lực to lớn nhưng nghĩ lại thì đây cũng là kỳ ngộ tốt nhất để hắn kiểm nghiệm thực lực bản thân, ma hợp với vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. dù sao không gặp đối thủ mạnh thì làm sao kích phát tất cả tiềm năng của hắn đây. lần này thần thánh độc giác thú không hóa thành thần giáp. khi long hạo thần bay lên thì nó vẫn ngừng tại đó, đôi cánh lấp lánh sắc màu răng ra, cái sừng trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng bảy sắc nhu hòa, thanh âm kỳ lạ không ngừng phát ra từ miệng nó, dường như nó đang ngâm sướng, nhưng không rõ ràng như long vũ ma pháp của thần thánh cự long. Quá trình này kéo dài chừng 7 giây, ngay khi Long Hạo Thần sắp đụng độ kẻ địch, thì nó hóa thành ánh sáng bảy sắc đuổi theo Long Hạo Thần. Thần thánh độc giác thú biến mất, để lại trên người Long Hạo Thần là vòng cổ lấp lóe vầng sáng bảy sắc. Quang nguyên tố nồng đậm mà tinh thuần chớp mắt truyền khắp người Long Hạo Thần, toàn diện tăng phúc. Cùng với năng lực của Long Hạo Thần ngày càng mạnh, thần thánh độc giác thú trợ giúp hắn ngày càng ít đi. Nó biết, dù là áo giáp hay vũ khí thì mình không phải lựa chọn tốt nhất cho Long Hạo Thần. Vậy nên nó mới nghĩ ra thuật ảo hình này, để mình hóa thành vòng cổ hết sức tăng phúc cho Long Hạo Thần. Dù nói thế nào thì thần thánh độc giác thú, cảnh giới cấp 9 đủ tương đương với một bộ thần khí. Huống chi lúc Long Hạo Thần có được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, thần thánh độc giác thú đã sinh ra lĩnh vực của mình. Thần thánh lĩnh vực đem tất cả thuộc tính chuyển hóa thành lực lượng quang minh thần thánh. Nhìn thì chỉ là năng lực chuyển hóa đơn giản, nhưng lĩnh vực này tiêu hao rất ít với thần thánh độc giác thú. Trong thế giới thiếu thốn quang nguyên tố như vậy thì có tác dụng cực kỳ lớn. Bởi vậy, khi thần thánh độc giác thu hóa thành vòng cổ quấn quanh cổ mình, tỏa ra uy lực thần thánh lĩnh vực, thì trên mặt long hạo thần tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ mắt thấy đám kẻ địch tách ra, chia nhau nghênh hướng mời quân vương thì liền hiểu, đàm phán không có ý nghĩa gì, chỉ có thể giết kẻ địch đến từ thế giới khác mới ngăn cản Austin Griffin, khủng bố hoàn thành tiến hóa được. Long hạo thần vũ đập sáu cánh sau lưng, có ánh vàng bảy sắc vòng cổ thần thánh độc giác thú lấp lóe, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, thật là bắt mắt. Nhưng vong linh thẩm phán, kỵ sĩ thấy hắn bay tới thì hòa hồn nhấp nháy trong mắt lộ vài phần kinh thường. Tu vi của y mạnh nhất nên chỉ có y cảm giác được lần này hạo nguyệt, tiến hóa sẽ tiêu hao thời gian không ngắn. Nhưng y vẫn không dám chậm trễ, sớm một giây đánh gãy nó tiến hóa, thì tăng lớn một phần cơ hội hủy diệt nó triệt để. Gờ rào. Cốt Long Vương phun ra khí sắc băng lam bắn hướng Long Hạo Thần. Nó và vong linh thẩm phán kỵ sĩ tâm ý tương thông, thông qua cảm giác của vong linh thẩm phán kỵ sĩ, nó hiểu rằng tu vi của Long Hạo Thần còn chưa đến cấp 9 bậc 4, không mạnh hơn nó bao nhiêu. Huống chi nó cho rằng mình còn có ưu thế về thân thể. Đối mặt hơi thở của Cốt Long Vương, Long Hạo Thần không né tránh, nâng lên tay trái, nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn tỏa ánh sáng bảy sắc rực rỡ, hóa thành tấm thuẫn đường kính 2 mét hoàn toàn bảo hộ hắn bên trong hơi thở sắc băng lam đánh vào nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn bảy sắc bỗng chốc quanh người long hạo thần bùng phát ra xương mù sắc băng lam nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống ngay cả nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn trong tay long hạo thần cũng chùm một tầng băng lam trong suốt hơi thở ma pháp hỗn hợp băng và hắc ám hệ thật là mạnh chắc đây là ma pháp thiên phú của cốt long vương so sánh với nó thì năng lực lúc trước nguyệt dạ nữ vương tư tư bày ra kém rất nhiều khi cốt long vương phun ra ngụm khí thì thân thể khổng lồ vọt hướng long hạo thần Cùng lúc đó, vong linh thẩm phán kỵ sĩ cũng lấy xuống thanh kiếm tím đen của y, sau lưng y, khói đen nhanh chóng bành trướng hóa thành mặt quỷ dữ tợ, áp lực khủng bố khiến không gian xung quanh người long hạo thần, phát ra tiếng xích xích bị hắc ám ăn mòn. Vâng sáng vàng khoảnh khắc khoét tán từ người long hạo thần, chính là quang thần lĩnh vực. Quang nguyên tố tinh thuần chớp mắt xua tan hắc ám xung quanh. Cùng lúc đó một vầng sáng trong suốt lan tràn từ người Long Hạo Thần, hỗn hợp với quang thần lĩnh vực ánh vàng bảy sắc trực tiếp đụng vào vong linh thẩm phán kỵ sĩ Cốt Long Vương. Làm hai quân vương của thế giới này, khi ánh sáng trắng trong suốt xuất hiện thì vong linh thẩm phán kỵ sĩ Cốt Long Vương đều hơi kinh ngạc, bởi vì chúng cảm nhận được nỗi sợ hãi rất khó hình dung, giống như là hòa hồn bị nguy hiểm rất lớn. Đây là hơi thở gì thế này? Vong linh thẩm phán kỵ sĩ không dám chậm trễ, trọng kiếm trong tay hướng không trung chỉ, cũng phóng ra lĩnh vực của mình. Vầng sáng tím đen khuếch tán bao phủ y và cốt long vương. Hai lĩnh vực ở trên không trung kịch liệt và chạm. Xẹt xẹt, thật nhiều xương khói tràn ngập trên không trung. Không có va chạm lại như băng và hỏa đấu với nhau. Phạm vi 1.000 mét tràn ngập xương khói tím đen và ánh vàng bảy sắc đan xen. Có thể thấy rõ sắc tím đen bị ánh vàng bảy sắc ức chế. Mỗi khi ánh vàng bảy sắc tiêu hao một chút thì ánh sáng tím đen ít nhất tiêu hao gấp 3 lần. Lĩnh vực áp chế, quang minh và hắc ám đối kháng, vốn nên là lực lượng tương đương, huống chi vong linh thẩm phán kỵ sĩ tự cao tu vi của mình vượt xa Long Hạo Thần. Nhưng y không bao giờ ngờ nổi dưới tình huống lĩnh vực va chạm, chịu thiệt ngược lại là chính mình. Hoàn toàn trái ngược tình huống áp chế thuộc tính nên xuất hiện. Điều này chỉ chứng minh một vấn đề, lĩnh vực của Long Hạo Thần về mặt cấp bậc cao hơn y. Nhưng Long Hạo Thần cũng không dễ chịu, tuy Quang Thần lĩnh vực về mặt cấp bậc hơn Sa Hắc Ám Thẩm Phán lĩnh vực của đối phương, nhưng về mặt tu vi thì hắn đúng là kém hơn đối thủ nhiều. Từ cấp 9 trở lên, mỗi bậc là một nấc thang. Tu vi của Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ mới đột phá cấp 9 bậc 7 không lâu, chính là cường giả số 1 của thế giới này. Về mặt lĩnh vực tuy y không bằng Quang Thần lĩnh vực, nhưng về tổng sản lượng thì mạnh hơn Quang Thần lĩnh vực không chỉ gấp 3. Bởi vậy khi lĩnh vực va chạm, Long Hạo Thần không chiếm lợi bao nhiêu. Huống chi, đừng quên dưới thân vong linh thẩm phán kỵ sĩ còn cưỡi một cốt long vương, tu vi cũng mạnh không kém. Gờ rào, gờ rào, gờ rào. Cốt long vương liên tục phát ra ba tiếng gầm, ba hơi thở sắc băng lam phun ra, nhưng không phải hướng tới long hạo thần. Ba hơi thở ở trên không trung thành hình tam giác. Vệt sáng sắc băng lam từ các góc bắn ra làm thành điểm tựa của ba hơi thở này. Chính giữa tam giác hình băng lam, một hố đen sắc xanh đậm xuất hiện, một điểm sáng xanh ầm u lấp lóe chớp mắt, một luồng sáng ám lam thô chỉ cỡ cánh tay bắn hướng ngực Long Hạo Thần bị tỏa định. Kỹ năng lĩnh vực Đây rõ ràng là kỹ năng lĩnh vực của cốt Long Vương. Lúc này Long Hạo Thần không dám giữ lại chút nào, trên người phóng ra tầng sáng trắng bùng cháy rực rỡ. Khi thế quần cuộn hóa thành cột sáng trắng trong suốt bùng phát từ người hắn. Ngay sau đó ở giữa hư không, ngọn lửa bảy sắc đậm đặc từ cột sáng trắng bắn ra. Ngọn lửa ở trên không trung nhanh chóng co rút, khi nó đụng tới tia sáng băng lam kỹ năng lĩnh vực của cốt long vương, thì đã co rút đến cùng kích cỡ với đối phương. Oanh! Hàng ngàn ánh sáng chớp lóe, cốt long vương ngưng kết ra tam giác băng lam chớp mắt tan vỡ. Ánh sáng bảy sắc ở trên không trung hóa thành từng tầng sáng đỏ bảy sắc khoét tán ra ngoài. Khi cột sáng trắng trong suốt xuất hiện thì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần bỗng chốc bùng cháy, khiến vong linh thẩm phán, kỵ sĩ vốn đã áp chế mặt lĩnh vực chuẩn bị công kích bị kinh ngạc, không thể không lần nữa dốc sức thúc đẩy lĩnh vực đối kháng. Một vương tọa khổng lồ xuất hiện giữa hư không. Vương tọa trắng trong suốt tỏa ra ánh sáng chín sắc mỹ lệ. Trên lưng ghế có từng phù điêu tinh tế, cho người cảm giác xinh đẹp khó hình dung, đỉnh là nhật nguyệt tinh thần, chính giữa là chim muông sinh linh. Chỗ liên tiếp với ghế thì là cảnh tượng thiên nhiên. Đôi tay vịn là pho tượng thần thánh cự long cùng với thiên sứ 12 cánh. Nó chỉ vừa xuất hiện, bản thể tỏa ra từng vòng vầng sáng chín sắc lập tức trở thành tiêu điểm mọi thứ. May mắn là sinh vật vong linh bên dưới cách nơi này khá xa, không bị lan đến trực tiếp. Dù là vậy thì khi nó xuất hiện, thế giới đỏ đen tựa như bị tịnh hóa, không khí cũng biến tinh thuần nhiều. Long hạo thần trôi nổi đằng trước vương tọa, đây là lần đầu tiên hắn kích phát lực lượng thần ấn vương tọa, loại cảm giác này rất tuyệt diệu, tựa như mình có chỗ dựa vô địch. Mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, giây Phút Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn, Vương Tọa xuất hiện thì tất cả áp lực biến thành hư vô. Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ và Cốt Long Vương đã bị rung động. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương Tọa tỏa ra khí thế thực tình là quá khủng khiếp. Chúng đều là sinh vật vong linh, lực lượng căn nguyên nhất chính là hòa hồn của mình. Khi Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương Tọa xuất hiện, hòa hồn của chúng kịch liệt run rẩy. Dù thực lực cường đại như Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ cũng không ngoại lệ run dày phát ra từ tận linh hồn khiến chúng muốn lập tức quay đầu bỏ chạy, chứ không phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng chúng không thể chạy, Austin Griffin sắp hoàn thành tiến hóa. Nếu để tu vi của nó lại tăng lên, vậy thì trong thế giới này, không ai có thể hạn chế được nó. Cùng lúc đó, lấy tính tình của nó, tất cả sinh vật vong linh có mặt chỉ sợ không có cơ hội sống sót nữa, sớm muộn gì sẽ bị nó hoàn toàn hủy diệt. Nếu đã vậy thì không bằng liều mạng một phen chương 294 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không dấu nhé. Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa hóa thành Vĩnh Hằng giáp phủ lên toàn thân, long hạo thần chỉ cảm thấy mình như, đạt tới cảnh giới vong linh thiên tai y lai khắc tư, tay nắm nhật nguyệt hái sao. Vĩnh Hằng kiếm vùng ngang trước người, kiếm ý ngập trời ở trên không trung như biến thành vật hữu hình. Kem, trong tiếng giòn vang, Vĩnh Hằng kiếm chặn thanh trọng kiếm tím đen của vong linh thẩm phán kỵ sĩ sương mù đen dày đặc hóa thành ác ma hung tỵ nhất điên cuồng cắn nuốt Long Hạo Thần, ánh sáng bảy sắc cũng theo đó tỏa sáng đánh vào khói đen, chớp mắt nghiền nát sương mù. Long Hạo Thần vung tay lên, mạnh mẽ bùng nổ, đẩy lùi vong linh thẩm phán kỵ sĩ cưỡi cốt Long Vương ra trăm mét. Cùng lúc đó ám nguyên tố trong không khí chẳng ngờ cũng bay hướng Long Hạo Thần, dung hợp vào vầng sáng chín sắc, hóa thành nguyên tố vô thuộc tính tinh thuần nhập vào người hắn, vĩnh hằng trong tay, duy ngã độc tôn. Long hạo thần không biết lực lượng của mình đạt tới trình độ nào, hắn chỉ có thể cảm giác được quang thần lĩnh vực, và vĩnh hằng lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, mình có thể chỉ huy lực lượng dường như không có cuối. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, vô số cảm nhận không ngừng trồi lên trong lòng, vô số tin tức từ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa ùa vào linh hồn hắn, bị hắn không ngừng tiếp nhận và hấp thu, thế là hắn không chủ động công kích vong linh thẩm phán kỵ sĩ nữa. Vong Linh thẩm phán kỵ sĩ có chút sốt ruột, uy lực thần khí mạnh hơn sự tưởng tượng của Y. Tu vi của Long Hạo Thần rõ ràng kém Y khá xa, nhưng giao đấu thì Y chẳng hề chiếm chút ưu thế. Y và cốt Long Vương cùng gầm lên, lần nữa xông hướng Long Hạo Thần, mở rộng công kích toàn diện. Vĩnh hằng kiếm trong tay Long Hạo Thần tung bay trên dưới, tựa như cánh bướm bay lượn, không ngừng hóa giải thế công của hai vong Linh Vương, mặc kệ chúng công kích làm sao, Long Hạo Thần cứ trôi nổi tại đó không động đậy. Kiếm quang chín sắc chớp lóe, hết lần này tới lần khác chặn đòn tấn công. Bên này Long Hạo Thần ổn định lại tình hình, chiến đấu các hướng khác cũng đã bắt đầu. Thải Nhi tìm tới là cái tên toàn thân màu đen tựa như cái bóng, nhìn không thấy mặt mày. Âm ảnh Vương, bởi vì nàng cảm nhận được thực lực của Âm ảnh Vương không bình thường, đáng sợ hơn Vưu yêu Vương nhiều. Quả nhiên, nàng vừa mới đối đầu với Âm ảnh Vương lập tức có chuyện ngoài ý muốn. Lưỡi hái Tử Thần lấp lánh ánh sáng chói mắt, Thải Nhi như tia chớp dẹt qua đối phương. Nhưng nàng giật mình phát hiện, lưỡi hái tử thần của mình không chém chúng thực thể mà như xẹt qua không khí. Khi nàng xoay người lại nhìn, chỉ thấy âm ảnh vương cách hạo nguyệt đang tiến hóa không tới trăm mét. Nguy, thải nhi kinh ngạc, ánh sáng trắng mạnh mẽ bùng phát từ trong người, chớp mắt quét ngang hàng ngàn mét, hình thành màn sáng trắng chắn trước mặt âm ảnh vương. Dường như âm ảnh vương không thèm để ý, đụng vào ánh sáng tịnh hóa, nhưng lần này nó không thể thành công. Mắt thấy thể âm ảnh đen của nó tiếp xúc với ánh sáng tịnh hóa, linh hồn phát ra tiếng hu chói tai thế lương. Thân thể âm ảnh vương nhanh chóng bắn ngược lại. Thải Nhi hư lạnh một tiếng, lòng thầm nghĩ, người có thể không bị công kích vật lý, của ta ảnh hưởng chẳng lẽ còn mơ không bị ánh sáng tịnh hóa ảnh hưởng sao? Đối kháng với sinh vật vong linh không lực lượng nào thích hợp bằng của Thải Nhi. Nàng được truyền thừa từ tử thần, năng lực cường đại nhất chính là tịnh hóa vong linh. Tuy âm ảnh vương có tu vi cực cao nhưng quá sơ suất, vẫn là bị ánh sáng tịnh hóa thiêu cháy linh hồn. Cùng lúc đó, Thải Nhi nâng lên tay trái, ánh sáng vàng chợt lóe, một bảo tháp 7 tầng màu vàng nhỏ xíu xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Từng luồng sáng với các màu khác nhau lấp lánh phóng ra từ bảo tháp, bay tới hạo nguyệt ở trên mặt đất. Lưỡi hái tử thần thì ở trên không trung huyễn hóa ra hàng ngàn bóng sáng, tịnh hóa lĩnh vực toàn diện mở ra, bay tới âm ảnh vương. Ánh sáng tỏa ra từ tháp vĩnh hằng có tổng cộng 12 cái. Khi chúng rơi xuống đất thì thành một vòng bảo vệ hạo nguyệt. Đấy chẳng phải là 12 thánh vệ lúc trước tại Tháp Vĩnh Hằng, nhiều lần thử thách quang chi thần hy sao. Tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắp tư để lại cho Thải Nhi, không chỉ là thần khí Tháp Vĩnh Hằng. 12 thánh vệ năm đó theo ý trình chiến xa trường, lập vô số công lao cũng để lại hết cho nàng. Bởi vì Tháp Vĩnh Hằng là gần tới cảnh giới thần khí rồi bị hạ thấp, thực lực của 12 thánh vệ cũng bị suy yếu, chỉ là cường giả cấp 9 mà còn là sơ cấp, không có năng lực lĩnh vực. Nhưng dù là vậy thì đó, cũng là 12 cấp 9 có kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm. Lúc Thánh Điện Đại Tái, nếu không phải không được phép sử dụng vũ khí, Thải Nhi dựa vào tháp Vĩnh Hằng cũng gần như vô địch rồi, dù là Long Hạo Thần cũng không phải đối thủ của nàng. Tất nhiên, bây giờ Long Hạo Thần có được thần khí Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, về thực lực tổng thể thì trong đội không ai sánh bằng. 12 thánh vệ đều có kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm, có chúng bảo vệ bên cạnh Hạo Nguyệt, coi như là mấy quân vương đột phá phong tỏa của săn ma đoàn quang chi thần hi, cũng không khả năng lập tức tổn thương được Hạo Nguyệt. Dương Văn Chiêu, đoạn ức bảo vệ Hạo Nguyệt ở cự ly gần nhất, nhìn đại chiến trên không trung, hai người có cảm giác hoa mắt mê say. Đặc biệt là giây phút vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa xuất hiện, nỗi dung động trong lòng họ tăng đến đỉnh điểm. Đến tận đây, Dương Văn Chiêu không còn suy nghĩ so sánh với Long Hạo Thần nữa. Bởi vì gã biết, cả đời mình không thể nào đuổi kịp long hạo thần. Thực lực của âm ảnh vương đúng là mạnh như Thải Nhi đã đoán trước. Sau khi linh hồn bị thương, nó rất nhanh ổn định lại. Khí lưu sám khoách tán từ người nó, dù gặp phải ánh sáng tịnh hóa cũng không tán đi, ngược lại phạm vi bao phủ ngày càng lớn, vòng quanh bãi chiến trường giữa nó và Thải Nhi. Khí thể âm lãnh xâm nhập Thải Nhi. Nàng cầm lưỡi hái tử thần, không hành động thiếu suy nghĩ. Tịnh hóa lĩnh vực không ngừng tỏa ra nhưng không lan tràn phạm vi quá rộng, chỉ giữ đường kính khoảng 20m làm giảm sóc. Dù âm ảnh vương tấn công từ mặt nào thì nàng đều kịp phản ứng. Đột nhiên có khí lạnh từ sau lưng, Thải Nhi không chút do dự xoay người lại, lưỡi hái tử thần mang theo vệt sáng thê lương chém ra, tử thần thất tuyệt, tử chi thương. Đinh! Trong tiếng giòn vang, thân thể âm ảnh vương vụt qua, vầng sáng xám quanh người nó ngăn cách ánh sáng của Thải Nhi ra ngoài, nhưng nó không ngừng lại lâu trong tịnh hóa lĩnh vực, một kích liền lùi. Thải Nhi nheo mắt nàng biết mình gặp phải cường địch xưa nay chưa từng có. Là một thích khách, lúc này nàng lại bị âm ảnh vương đánh lén nhưng nàng không cách nào so đấu năng lực ẩn nấp nàng kém xa đối phương. Lĩnh vực của âm ảnh vương có lẽ không liên quan đến công kích, nhưng bản thân nó ẩn núp và kháng chất có tăng phúc rất lớn, nếu không thì ngay cả ánh sáng tịnh hóa cũng sẽ không bị ngăn chặn. Nhưng âm ảnh vương dù sao là sinh vật vong linh, chỉ cần là sinh vật vong linh thì không có không bị ánh sáng tịnh hóa khắc chế. Có lẽ trong thời gian ngắn có thể giữ cho ánh sáng tịnh hóa không xâm thực, nhưng thời gian lâu vẫn không cách nào chống cự nổi. Nếu không thì với thực lực của âm ảnh vương, đã sớm liều mạng mà không phải chọn chiến thuật du đấu. Muốn ta tiêu hao hết linh lực ư, khóe miệng thải nhi nhách nụ cười nhạt. Tuy tu vi của nàng thua xa Long Hạo Thần, nhưng tịnh hóa lĩnh vực dưới bất kỳ tình huống nào thì năng lực hồi phục không kém gì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Đặc biệt là nơi tràn ngập sinh vật vong linh, ánh sáng tịnh hóa từng giây phút đang tịnh hóa những hơi thở tử vong này. Đúng lúc này, khí lạnh đột nhiên hiện ra ở mế bên, lưỡi hái tử thần của Thải Nhi lần nữa vung ra. Lại là đinh một tiếng giòn vang, lần này thân thể Thải Nhi lung lay một chút, biến sắc mặt. Lực công kích của âm ảnh vương đúng là cường, dù dựa vào lưỡi hái tử thần đã tiến hóa thì Thải Nhi cũng chịu chấn động cực lớn. Hơn nữa nàng chỉ có thể nhân lúc đối thủ tới gần thì mới phát hiện ra bị động. Âm ảnh vương không có bản thể, dường như tồn tại hình thái linh hồn, điều này khiến công kích vật lý không có hiệu quả với nó. Cứ tiếp tục bị động chịu đòn như vậy, tinh thế của Thải Nhi sẽ biến ngày càng bất lợi. Bởi vì nàng chỉ có thể nhờ vào Tử thần thất tuyệt chống cự với đối phương thì mới không yếu thế, mà Tử thần thất tuyệt tiêu hao thì có thể tưởng tượng được. Tựa như Long Hạo Thần đối chiến với vong linh thẩm phán kỵ sĩ và cốt long vương, bên Thải Nhi cũng rơi vào trạng thái giằng co, chẳng qua khác biệt là bên kia Long Hạo Thần áp chế đối thủ, còn Thải Nhi thì bị ức chế. Thải Nhi tìm âm ảnh vương, còn Nhã Đình thì là Oán Linh Vương. Hai quân vương này có cùng một đặc điểm chung là không có thực thể, cũng là hai tên khó đối phó nhất trừ vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Vương Già Kiếm đã không phải là một thanh mà nhiều tới ngàn cái, ở trên không chung liền nhau quét, không ngừng phong tỏa đường né tránh của Oán Linh Vương. Nhã Đình có được năng lực quang thuộc tính tinh thuần kế thừa từ huyết mạch long hạo thần. Oán Linh Vương tuy rằng mạnh nhưng năng lực công kích chủ yếu là về mặt linh hồn mà Nhã Đình là Quang Tinh Linh Vương thì có linh hồn cực kỳ vững vàng, thêm nữa bây giờ cô có thân thể của Nguyệt Dạ Nữ Vương, chứ không phải chính cô lúc còn là Quang Nguyên Tố Tinh Linh, có thể nói, là hình thái dung hợp hai thần kiếm xong cô có năng lực cố hóa linh hồn, hoàn mỹ khắc chế công kích từ Oán Linh Vương. Cứ như thế, Nhã Đình đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Oán Linh Vương từng thử tách ra đột phá, nhưng nó tiến lên đã bị vương giả kiếm chém, hoàn toàn không thể tới gần Nhã Đình. Nó chỉ có thể không ngừng né tránh, thật là chật vật vô cùng. Nhưng không thể không nói, trên chiến trường Trừ Long Hạo Thần và Nhã Đình chiếm ưu thế gia, mặt khác các cường giả san ma đoàn quang chi thần hy, chiến đấu bị ức chế ở mức độ khác nhau. Trần Anh Nhi đối đầu Vui Yêu Vương, đều giỏi về triệu hoán. Mặt lĩnh vực thì thần thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi không thể ức chế đối thủ, nhưng có thể tăng mạnh triệu hoán sinh vật. Nhưng Vụ Yêu Vương triệu hoán ra sinh vật vong linh về phẩm cấp, thì ở trên vật cô triệu hoán, chiến trường của họ chiếm không gian lớn nhất. Bên Trần Anh Nhi đã thông qua tăng phúc lĩnh vực triệu hoán, ra 36 ma thu cấp 9 tấn công Vu Yêu Vương. Bên Vu Yêu Vương cũng không yếu thế, hơn trăm quân đoàn Cốt Long mạnh mẽ ra chiêu, dựa vào chất lượng tuyệt đối áp chế Trần Anh Nhi. Bên người Trần Anh Nhi không ngừng xoay quanh 6 quả cầu thủy tinh cấp sử thi lấp lánh ánh sáng ra cam. Hơn trăm viên linh đan trên linh hồn thánh y tỏa ra ánh sáng chói lòa, giúp cô hồi phục linh lực. Cô nhất định phải nhân lúc quân đoàn Cốt Long chưa công kích triệu hoán thú của mình, hoàn thành lần thứ hai triệu hoán quần thể bên Vu Yêu Vương cũng không rảnh rỗi, từng ma pháp công kích không ngừng đánh hướng Trần Anh Nhi, bị mạch đầu biến thành nghịch thiên ma long lần lượt ngăn chặn. Tuy có thần khí trong tay nhưng hai bên tranh lệch quá lớn, có thể suy đoán ra chỉ cần thời gian lâu thì chắc chắn Trần Anh Nhi sẽ bị Vu Yêu Vương đánh bại. Tình huống của Vương Nguyên Nguyên không đỡ hơn Trần Anh Nhi bao nhiêu, cô tìm tới đối thủ là Khô Lâu Vương. Vừa bắt đầu chiến đấu, Khô Lâu Vương lập tức huyễn hóa ra cốt đao đen khổng lồ, dựa vào ưu thế tuyệt đối về hình thể điên cuồng tấn công Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên tay trái cầm cự linh thần tấm thuẫn, tay phải nắm huyết tinh phong bạo, dốc sức chống cự nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Lực lượng của khô lâu vương quá mạnh, mỗi đòn đánh đều khiến Vương Nguyên Nguyên ở trên không trung lùi vài phần. Huyết lĩnh vực bị phệ hồn lĩnh vực triệt tiêu. Giữa hai bên là hết sức va chạm, nếu không phải cự linh thần tấm thuẫn khảm đầy vô ngân thủy tinh, đạt tới tầng trang bị cấp bắt hủ, mấy lần bùng phát lực công kích mạnh mẽ, chỉ sợ Vương Nguyên Nguyên không ngăn được. Dù là vậy thì cô vẫn phải thông qua thời không môn linh lô, biến đổi vị trí bản thân mới điều động được Khô Lâu Vương, không để nó tới gần bên Hạo Nguyệt. Ầm ầm, từng tiếng nổ cùng với tia điện tím đậm bùng phát, đem một góc chiến trường chiếu thành ánh tím. Tia điện khủng khiếp chính là quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên bùng nổ. Đôi tay gã cầm quang thần lĩnh vực, đem quả cầu vàng khổng lồ gián sát ngực, thông qua quang thần lĩnh vực tăng phúc, phóng lớn, lực công kích của Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô tăng lên đến trình độ cực kỳ khủng bố. Đối diện gã cách trăm mét, tăng ác vương toàn thân đầy thịt mỡ trắng cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Chính giữa ngực nó, một vết thương cháy đen mấy mét hằn sâu vào lớp mỡ, thậm chí có thể thấy nội tạng. Gờ rào, gờ rào, gờ rào. Tay trái tăng ác vương mạnh đấm ngực tay phải cuồng vung móc sắt đỏ sẫm to lớn. Ánh sáng đỏ rực từ xiềng xích đuôi móc liên tiếp tới đỉnh bay hướng tư mã tiên. Nó đấm ngực mình không phải làm điều thừa, có thể thấy rõ, thật nhiều mỡ vàng buồn nôn bắn ra từ miệng vết thương, hoàn toàn lấp đi vết thương to lớn, đang lấy tốc độ kinh người chữa trị. Bà nội, thật là lỗ. Lúc này tư mã tiên cực kỳ buồn bực. Gã tìm tới tăng ác vương là bởi vì cái tên này thể tích lớn, đánh chắc là sướng tay lắm. Ai biết gã đụng chúng vách tường lực phòng ngự của tăng ác vương cực kỳ khủng bố, quang chi đại lực hoàn từng mấy lần rơi trên người nó, vẫn toái, nghiền ép, tam trọng bạo phá, những hiệu quả này ở trên người tăng ác vương chỉ đem đến tác dụng cực kỳ hữu hạn. Dù đánh nó ra chóc thịt bong, thịt mỡ trên người nó có thể trong thời gian ngắn nhất tự mình chữa trị. Tư mã tiên mới dùng tử huyễn thần lôi linh lô thử nghiệm, tuy thương tổn lớn hơn chút nhưng vẫn không đủ trọng thương tăng ác vương, khiến tư mã tiên buồn nôn nhất là móc sắt to lớn của tăng ác vương. Đừng nhìn vóc dáng tăng ác vương cồng kềnh nhưng khống chế móc sắt cực kỳ nhanh nhẹn. Đặc biệt là tia sáng đỏ trên móc sắt, một khi đụng chúng lập tức sinh ra hiệu quả hấp thu giống như Quang Chi Đại Lực Hoàn, muốn chạy cũng khó. Nếu không phải trang bị trên người Tư Mã Tiên có một số hiệu quả đặc biệt, thì gã sớm chịu thiệt lớn. Mắt thấy móc sắt lại vùng tới, Tư Mã Tiên tức giận hừ một tiếng, vẻ mặt thô bạo ngửa đầu giống to. Quang Chi Đại Lực Hoàn quét ngang, chính diện đánh cũng khiến gã chút được tức giận. Hai vũ khí hạng nặng viễn trình ở trên không trung va chạm, bùng phát ra vô số đốm lửa. Dù là thể tích hay trọng lượng thì Quang Chi đại lực hoàn không chiếm được bao nhiêu ưu thế, nhưng nó đã tăng lên đến trình độ cấp sử thi, năng lực phụ là điều mốc sắt của Tăng Ác Vương không thể so sánh. Tiếng nổ liên tục vang lên, rốt cuộc mốc sắt bị chấn nghiêng đi. Đôi cánh sau lưng Tư Mã Tiên vỗ đập, bay cao lên chút, giận dữ chừng Tăng Ác Vương nói: "Không phải là vũ khí lớn hơn lão tử ư? Vậy lão tử muốn so với ngươi xem ai lớn hơn?" Nói xong chỉ thấy quang chi đại lực hoàn trong tay Tư Mã Tiên bắn lên, một đoàn sáng vàng kỳ lạ từ chính giữa quang chi đại lực hoàn, lấp lánh bảy sắc bất hủ. Không ngờ quang chi đại lực hoàn đã tăng tới trình độ trang bị cấp bất hủ. Cùng lóe sáng còn có Tư Mã Tiên, chỉ thấy gã lắp người, thân hình chợt biến lớn, chớp mắt đã cao hơn trăm mét, tương xứng với Tăng Áp Vương. Kinh khủng nhất là thể tích quang chi đại lực hoàn của gã cũng theo đó, tăng đường kính đến 50m. Tăng Áp Vương nhìn Tư Mã Tiên, lại nhìn móc sắt trong tay, ngây ra Nó cảm nhận được hơi nguy hiểm, đôi mắt ti hí lóe tia âm tàn. Xương xanh biếc từ người nó tỏa ra, nhanh chóng trùm lên tư mã tiên. Đó là ôn dịch lĩnh vực đặc biệt của nó. Sở trường nhất là quần chiến. Bất cứ cường gia thuộc tính nào ở trong ôn dịch đều bị xâm thực, thời gian càng lâu thì xâm thực càng lợi hại. Tư mã tiên trừng mắt hổ, đối mặt ôn dịch lĩnh vực chẳng những không trốn còn bước ra một bước, giờ cao quang chi đại lực hoàn ném hướng tăng ác vương ở trung tâm giao dịch săn Ma Đoàn Long Hạo Thần mua hai đan dược quý giá có thể giúp cho cường gia cấp 9 ngưng tụ lĩnh vực một viên đan dược đó cho Tư Mã Tiên một viên khác cho Lâm Hâm Lâm Hâm đã hoàn thành Thánh Dương lĩnh vực của Y Tư Mã Tiên thì có đóa hoa nhỏ nhà gã trợ giúp chẳng những vũ khí tăng về chất cũng tu luyện ra lĩnh vực thuộc về gã nói chính xác hơn là lĩnh vực vũ khí giống như Long Nhã Đình vậy gã rất thích quang chi đại lực hoàn của mình cho nên lĩnh vực trong quá trình tiến hóa hoàn toàn phù hợp lòng gã muốn biến lớn thân hình. Tăng phúc là lực lượng và phòng ngự, thêm vào quang chi đại lực hoàn tăng cường, mục sư đầu chọc tư mã tiên hóa thành hung khí hình người. Nó cũng có khuyết điểm, không thể công kích cự ly xa, không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào, linh lực tiêu hao cực nhanh. Hai vật khổng lồ va đụng vào nhau, tiến hành vật lộ đơn giản trực tiếp nhất. Bộp, bộp, bộp, thịt và thịt va chạm, thỉnh thoảng còn thấy mỡ của tăng áp vương tung tóe nguyên chiến trường, trận chiến này coi như là kỳ quan. Bên họ là va chạm thân thể, bên kia, giữa Lâm Hâm và địa huyệt Ma Chú Vương thì là chiến đấu Ma Pháp. Chú Pháp Thánh Dương treo cao đỉnh đầu, hai trang bị cấp bất hủ của Lâm Hâm tỏa ánh sáng rực rỡ. Bất hủ hỏa long không ngừng chỉ tới trước, chú Pháp Thánh Dương không ngừng phun lửa xanh mạnh mẽ đánh hướng địa huyệt Ma Chú Vương. Sau khi học chú Pháp Thánh Dương, đối với Lâm Hâm tựa như hổ thêm cánh. Đặc biệt là y luyện tập thành lĩnh vực cũng lấy chú Pháp Thánh Dương làm cơ sở, khiến tuyệt học này tăng đến độ cao chưa từng có. Tu vi của địa huyệt ma chú vương hơn 30 vạn linh lực, vong linh pháp thuật kịch độc mạnh mẽ. Nhưng ngọn lửa kia có khắc chế nhất định với vong linh, hơn nữa lâm hâm còn mặc quang huy thánh hỏa lễ tán, kèm theo quan hệ hiệu quả, hai bên đánh thành ngang tay. Dường như lâm hâm còn chiếm vài phần ưu thế. Thật tình là vì tâm diễm hỏa diễm của y quá dữ. Trong thế giới đỏ và đen, pháp lực của lâm hâm hồi phục rất nhanh, y không cần lo lắng tiêu hao, dốc sức điên cuồng tấn công, khiến địa huyệt ma chú vương luống cuống tay chân. Cùng là lực lượng tương đương còn có hai chiến trường khác. Hàn Vũ mặc kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa, có được danh hiệu hủy diệt và khoan thứ thần ấn kỵ sĩ, có thần giáp xanh biếc phủ toàn thân. Vũ khí của Y chỉ là một tấm thuẫn, trên tấm thuẫn xanh có hai đồ án, một bên là kinh sợ ác ma, bên kia là bi thương thiên sứ. Đối thủ của Y là Cương Thi Vương. Động tác của Cương Thi Vương ngược lại với thân thể cứng ngắc, nhanh như tia chớp. Nhưng mặc kệ nó di chuyển như thế nào thì Hàn Vũ luôn có thể kịp thời chắn trước mặt. Mỗi khi công kích của cương thì vương rơi vào kinh sợ và bi thương tấm thuẫn, thi hòa hồn sẽ kịch liệt run rẩy, thân thể tạm dừng. Sau đó bị Hàn Vũ đụng bay. Hàn Vũ không chủ động tấn công, chỉ vững vàng phòng thủ đã khiến cương thi vương bó tay hết cách. Trương phóng phóng mặc trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa có được danh hiệu giáo hóa và truyền thừa thần ấn kỵ sĩ. Y ở trên chiến trường biểu hiện giống như Hàn Vũ, cực kỳ vững vàng, trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa cho y vũ khí là một chiến tùy và tấm thuận. Mỗi lần vung chiến trùi đều có quang nguyên tố cực kỳ mãnh liệt bùng phát, lực bạo tạc thậm chí trên cả quang thần lĩnh vực. Công kích của địa ngục hỏa vương khá mạnh nhưng trương phóng phóng phòng ngự chặt chẽ thì nó cũng hết cách. Từ chiến trường của hàn vũ và trương phóng phóng có thể thấy ra thần ấn, vương tọa tăng thực lực cho kỵ sĩ lớn cỡ nào. Dù là cương thi vương hay địa ngục hỏa vương, thì tu vi nội linh lực trên 30 vạn đều là cường giả am hiểu cận chiến nhưng trước mặt hai thần ấn, kỵ sĩ thì không thể vượt qua một bước. Tình hình miễn cưỡng giữ cân bằng, nhưng tình thế một khi có chênh lệch chút thôi rất có thể sẽ là toàn diện tan vỡ, đối với các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần hy thì càng là vậy. Dù sao họ chiến đấu tại địa bàn của người ta, phía xa rất nhiều sinh vật vong linh đều như hổ rình mồi nhìn bên đây. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ cùng cốt long vương điên cuồng tấn công mà không có kết quả, đánh thu lại thế công. Nhìn Long Hạo Thần trong giáp trụ trắng lóng lánh, bỗng này sinh cảm giác bất lực, làm quân vương mạnh nhất thế giới này, mấy ngàn năm qua y luôn khống chế mọi thứ nơi đây. Trước mắt cường giả đến từ thế giới khác này tu vi không bằng y, nhưng linh lực quang thuộc tính tinh thuần đến đáng sợ. con có thần khí làm thành trang bị nhưng lại khiến cường giả cấp 9 bậc 7, như y nhìn không thấu cực hạn. Long hạo thần luôn yên tĩnh cảm nhận vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa đem đến tăng phúc lớn lao cho mình. Cùng lúc đó, cảm giác của hắn phủ lên toàn chiến trường, mỗi chỗ biến đổi đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Mạc Vĩnh Hằng Giáp, Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ và Cốt Long Vương không thể đem lại áp lực nào cho hắn nữa. Nhưng Long Hạo Thần muốn đánh bại chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tu vi của hai quân vương cộng lại gần trăm vạn linh lực, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa chắc chúng chưa dốc hết sức. Mục đích của Long Hạo Thần chỉ là giữ cho Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa, không định liều mạng với đám Vong Linh Vương. Cho nên hắn giữ thực lực, tạm gác lại chờ thời điểm mấu chốt bùng phát mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng có tuyệt chiêu chưa sử dụng, hiện giờ còn chưa phải lúc dùng. Tu vi của các bạn tăng lên đến cấp 9, trải qua rèn luyện quá ít. Trận chiến sinh tử trước mắt có hiệu quả tốt hơn thánh điện đại tái nhiều, cùng lúc đó có thể khiến họ ma hợp với trang bị của mình. Cho nên Long Hạo Thần không vội dốc sức ra tay. Có thuần thiểm vực và sinh mệnh cùng trung linh hồn xiềng xích tồn tại, hắn không lo lắng đồng bạn có nguy hiểm sinh mạng. Hạo Nguyệt Yên tĩnh nằm sấp trên đỉnh đồi, lúc này nó dường như mất hết sự sống, vài thủy tinh tím cũng mất đi ánh sáng chói mắt, chỉ yên lặng nằm úp sấp. Dương Văn Chiêu, đoạn ức cách Hạo Nguyệt gần nhất, họ luôn chú ý biến đổi của Hạo Nguyệt. Tuy tu vi hai người chưa đột phá cấp 9, nhưng cũng là số ít cường già tuổi trẻ đương thời của kỵ sĩ Thánh Điện, khi ánh mắt họ rơi vào người Hạo Nguyệt thì đều có nỗi sợ khó miêu tả. Hạo Nguyệt nhìn thì bình tĩnh nhưng dường như đang dần biến thành hố đen. Dương Văn Chiêu từng thử dùng cảm giác đi dò xét trạng thái của Hạo Nguyệt, nhưng gã mới vừa bắt đầu lập tức phát hiện linh hồn như sắp bị hút đi. Gã sợ quá vội thu lại cảm giác, không dám tìm kiếm nữa. Hạo Nguyệt im lìm khiến Dương Văn Chiêu, đoạn ức cảm giác trách nhiệm nặng nề. Không ai biết trận chiến đấu này sẽ kéo dài thời gian trong bao lâu. Trước khi Hạ Nguyệt hoàn thành tiến hóa, chiến đấu sẽ cứ tiếp tục, hai người cũng thấy vô cùng xấu hổ. Họ thật muốn có thể xuất hiện trên chiến trường không chung, đại chiến cùng vong linh vương. Nhưng mà, thực lực của họ còn kém xa. Hỏa hồn trong hốc mắt vong linh thẩm phán kỵ sĩ hừng hực cháy, tỏa ra sắc lạnh lẽo. Y và Cốt Long Vương thu lại thế công, khi thế đang chậm rãi tăng lên. Long hạo thần có thể cảm giác được, khi y hết sức giải phóng sức mạnh thì chắc chắn càng mạnh mẽ hơn trước. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ đang chờ đợi, chờ bên san ma đoàn quang chi thần hy xuất hiện sơ hở. Chỉ cần một chỗ bị công phá, vậy nước chảy đá mòn, chúng sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn. Tuy long hạo thần dựa vào thần khí ngăn lại y, nhưng vong linh thẩm phán kỵ sĩ có tự tin vào thực lực của mình. Lúc mấu chốt, dù y không thể chiến thắng long hạo thần thì ít nhất có thể kiềm chế đối phương trong số cường giả đến từ thế giới khác chân chính khiến y cảm thấy nguy hiểm chỉ mỗi mình long hạo thần mà thôi không ra ngoài vong linh thẩm phán kỵ sĩ dự đoán quả nhiên xuất hiện sơ hở người thứ nhất xảy ra vấn đề chính là vương nguyên nguyên khô lô vương công kích cực kỳ hung mãnh thân thể khổng lồ chẳng chút ảnh hưởng động tác cốt đào đen ở trên không trung không ngừng biến ảo từng tia chớp đen mạnh mẽ công kích vương nguyên nguyên vốn vương nguyên nguyên am hiểu cũng là công kích mà không phải phòng ngự bởi vậy khi cô phóng ra huyết lĩnh vực thì chỉ có thể cứng đối cứng cùng đối thủ Cốt đao đen ở trên không trung hóa thành tia chớp đen, nặng nề chém hướng Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên không dám dùng huyết tinh phong bạo khá là yếu ớt ngăn cản. Tay trái cầm cự linh thần tấm thuận quét ngang, chớp mắt va chạm với cốt đao đen. Cự linh thần tấm thuận khảm bảy viên vô ngân thủy tinh đã có thể hoàn toàn phát huy uy lực, khi công kích với kẻ địch thì có thể bùng phát ra một tầng không gian loạn lưu, ngăn cản đòn tấn công của đối thủ. Nhưng lần này thì khác, một kích của Khô Lâu Vương hiển nhiên là sớm có dự mưu. Khi cốt đao đen bị cự linh thần tấm thuẫn bật ra, cốt đao bỗng biến hư ảo, tốc độ mắt thường có thể thấy lấp lóe ba lần, ba nhát đao mạnh chém vào bề mặt cự linh thần tấm thuẫn. Vương nguyên nguyên rên một tiếng, không thể chịu nổi lực công kích khủng bố này nữa, rơi từ trên trời xuống. Khô lâu vương không bỏ qua, lóe người ở giữa không trung đuổi theo Vương nguyên nguyên. Một tầng sắc đen đậm từ dưới chân nó dâng lên, cuối cùng tập trung ở trên cốt đao. Giờ phút này, bộ xương đen của nó dường như biến nhạt đi đôi chút, chỉ có cốt đao đen tỏa ra sắc màu như vực sâu. Hiện giờ cánh tay trái của Vương Nguyên Nguyên cực kỳ đau đớn, khí huyết dâng trào. Hiển nhiên Khô Lâu Vương chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Khi xúc thế cốt đao thì nó phát động lĩnh vực toàn diện, không tiếc hao phí nhiều linh lực nhốt chặt Vương Nguyên Nguyên, khiến thời không môn lính lỗ mở ra thời gian tạm dừng. Cứ như thế, Vương Nguyên Nguyên trừ cứng rắn chống ra đã không còn cách nào khác. Vương Nguyên Nguyên cắn chặt răng, tràn đầy không cam lòng. Cô biết dù mình làm sao cũng không thể chặn được một chiêu kia, dù chắc chắn Long Hạo Thần sẽ cứu mình, nhưng lỗ hồng là từ chỗ cô thì sao cô cam lòng cho được. Cốt đao đen tự u hồn lặng lẽ xẹt qua không trung. Cùng lúc đó, một bóng vàng không chút báo trước xuất hiện trước mặt Vương Nguyên Nguyên. Hơi thở quang minh đậm đặc bùng phát, chớp mắt bộc phát ra 12 tia chớp vàng mạnh đánh vào cốt đao đen. Oanh! Thân hình vàng cầm một tấm thuẫn vàng cấp truyền thuyết, khi 12 tia chớp vàng đánh vào thì chặn cốt đao, người y lấp lóe ánh sáng vàng. Cốt đào bị bật ra nhưng tấm thuẫn của bóng vàng cũng hóa thành bột phấn trang bị cấp truyền thuyết đã bị tổn hại bóng vàng này chính là phân thân siêu thần khí của Trương phóng phóng Trương phóng phóng ở trên chiến trường luôn chú ý tới tình huống bên Vương Nguyên Nguyên có thần ấn Vương tọa trợ giúp y vững vàng phòng ngự cũng sớm nhìn ra nguy hiểm bên Vương Nguyên Nguyên vào giây phút mấu chốt này y dứt khoát ra tay phóng ra phân thân lấy tấm thuẫn trước kia ra 12 luồng thẩm phán chi Quang vốn là y xúc thế đã lâu mới cứu được Vương Nguyên Nguyên nguyên nguyên xúc thế, giọng trương phóng phóng vang bên tai cô. phân thân tỏa ánh sáng vàng chói lòa, phản công khô lâu vương dốc sức ra chiêu. cùng với tu vi tăng lên, linh lô cũng tiến hóa. sinh mệnh thứ hai linh lô của trương phóng phóng đã tiến hóa tới đỉnh, bây giờ phân thân có được 9 phần tu vi bản thân y, thời gian kéo dài lâu đến 4 tiếng đồng hồ. cùng lúc đó, phân thân có thể mặc trang bị khác, chỉ là không thể kế thừa năng lực trang bị bản thân trương phóng phóng mà thôi. nhưng phân thân dù sao chỉ là phân thân. Trương Phóng Phóng cần phải phân tâm khống chế mới ngăn cản được, cho nên công kích bên địa ngục hỏa vương biến thành chứng trọi đá. Nhưng y lấy phòng ngự làm chủ, không cầu công lao, coi như bù đắp được lỗ hồng bên vương nguyên nguyên. Vương nguyên nguyên cùng Trương Phóng Phóng bên nhau thời gian không ngắn, lập tức hiểu ý của y. Cô không cùng phân thân tấn công mà tập trung tinh thần hồi phục linh lực. Cùng lúc đó, cự linh thần tấm thuẫn rơi cao, ánh sáng trắng bạc bắt đầu lan tràn từ dưới chân Vương nguyên nguyên, từ từ dâng lên trên. Người cô bốc cháy ngọn lửa trắng bạc. Quái dị là đôi mắt cô đỏ như máu, lóe tia sáng đỏ tựa như hai hồng ngọc. Có vầng sáng trắng bạc phụ trợ càng tỏ ra cân quắc anh thư. Vương Nguyên Nguyên vốn có biệt hiệu là huyết tinh nữ chiến thần đâu phải gọi chơi thôi. Ăn thiệt thòi trong tay khô lâu Vương, chiến ý bất khuất trong lòng cô bị kích phát. Linh lực không gian trắng bạc ngày càng mạnh, Vương Nguyên Nguyên đột nhiên ngửa đầu hết một tiếng. Chỉ thấy con người cô màu đỏ máu lan tràn, hóa thành hai luồng sáng đỏ phóng lên cao. Giữa hư không, một cánh cửa sáng trắng bạc bị tia sáng đỏ chiếu dọi mở ra. Hàng ngàn vạn ánh bạc từ người Vương Nguyên Nguyên bộc phát, không gian nồng đậm dao động khiến quanh người Vương Nguyên Nguyên biến vặn vẹo, chỉ có hai tia sáng đỏ khi tiếp xúc cánh cửa không gian bạc thì khuếch tán ra, khóa thành màn sáng đỏ rơi xuống. Chân phải Vương Nguyên Nguyên đột nhiên dẫm mặt đất, tiếng hu chói tai biến càng sắc nhọn, tay trái giơ cao cự linh thần tấm thuẫn, một tầng hoa văn đỏ rậm rạp tự mạch máu bò đầy tấm thuần to lớn. Chương 295 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không dấu nhé. Người đột nhiên ra tay giúp đỡ Tư Mã Tiên tất nhiên chính là Lâm Hâm. Lúc này trên áo choàng ma pháp quang huy thánh hỏa lệ tán của Lâm Hâm đang đốt cháy rừng rực, hóa thành từng vòng lửa đỏ vàng phóng lên cao, khiến chú pháp thánh dương trên đỉnh đầu y tầng ngoài vốn màu xanh lại thêm tầng đỏ vàng, trông càng huyễn lệ. Công kích của y trước mắt biến cuồng bạo, từ trong thánh dương chui ra một đầu rồng khổng lồ phun ngụm khí hướng địa huyệt Ma Chu Vương nhiệt độ nóng cháy khiến địa huyệt ma chú vương không thể không lùi lại. Quang minh và hòa kết hợp hoàn mỹ, rốt cuộc khiến lâm hâm tạm chiếm ưu thế. Nhưng địa huyệt ma chú vương không dễ đối phó, vắn trên người từng khối lóe sáng, bắn phụt ra mạng nhện khổng lồ. Mạng nhện bềnh bùng trên không trung, che chắn thân thể khổng lồ của nó ra sau. Quang huy thánh hỏa kết hợp với chú pháp thánh dương không thể nào phá hư mạng nhện này. Mỗi một ma pháp xẹt qua mạng nhện thì uy lực sẽ lập tức bị giảm mạnh. Bị bốn chân trước của địa huyệt ma chú vương hư không vung, hóa giải hết. Nhưng như vậy thì Lâm Hâm rốt cuộc chiếm thời gian chủ động ngắn ngủi, y nhân cơ hội phát huy ra ưu thế của ma pháp sư. Hòa cầu cứu viện không chỉ bên Tư Mã Tiên, chú pháp thánh dương của Lâm Hâm toàn lực bùng phát, một cột lửa từ thánh dương bắn lên không trung. Ngay sau đó, cột trụ bỗng tan vỡ hóa thành hàng trăm hòa cầu bay hướng tứ phương. Lâm Hâm có lực khống chế chính xác với ma pháp là không thể nghi ngờ. Những hòa cầu nhìn thì rối loạn nhưng giống như mọc con mắt, mỗi một cái đều tìm đến mục tiêu của mình. Trong đó chủ yếu nhất tập trung ở bên Trần Anh Nhi. Có ít nhất 50 hòa cầu sắc xanh vàng khổng lồ lao tới quân đoàn Cốt Long. Thoáng chốc không trung vang tiếng nổ điếc tai. Có hơn 10 Cốt Long bất ngờ không kịp đề phòng bị bạo liệt hòa cầu Thánh Dương, đánh thành mảnh vụn. Dưới tác dụng của Quang Huy Thánh Hỏa, tuy linh hồn chúng nó không bị thiêu cháy thành cho, nhưng cũng bị vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Mặt khác là viện trợ cho Tư Mã Tiên cùng Vương Nguyên Nguyên. Sau khi vương nguyên nguyên hóa thân thành cự linh thần, cứng đối cứng với khô lâu vương, dân buộc đối phần lùi bước lại thêm hòa cầu oanh kích, thân thể sắt thép của khô lâu vương rốt cuộc chống chọi không nổi. Người nó không ngừng tỏa từng tầng vầng sáng đen, giận giữ gầm lên bắn ngược ra xa trăm mét mới ổn định lại. Vương nguyên nguyên không cho đối thủ cơ hội giảm sóc, liệt không pháo đập vào cánh tay phải giữ cốt đao của khô lâu vương, rốt cuộc ở đó để lại một mảng vết dạn. Tư mã tiên được lợi lớn hơn nữa. Hỏa cầu thứ nhất đánh vào xiềng xích, nhiệt độ nóng cháy khiến động tác kéo ra sau của tăng ác vương chậm lại. Ngay sau đó mười mấy hỏa cầu bay thẳng tới thân thể khổng lồ của nó. Tuy tăng ác vương, chịu đòn giỏi nhưng không muốn bị hỏa cầu nhiệt độ cao tràn ngập quang thuộc tính nướng. Toàn thân thịt mỡ bỗng lóe lên một đoàn sáng tím trắng lao vọt tới mé bên. Giây phút nó lao ra, sau lưng giấy lên một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ nhanh có thể so với dịch chuyển tức thời, đối lập hoàn toàn với thân hình khổng lồ của nó. Lâm hâm phân tầm nhiều nơi, tất nhiên không rảnh khống chế những hòa cầu truy đuổi nó. Nhưng sau khi đám hòa cầu mất mục tiêu thì đều đánh vào xiềng xích tăng ác vương. Tăng ác vương kinh hãi biến sắc. Nó rất quý trọng móc sắt của mình, không biết đã hấp thu bao nhiêu hỏa hồn, của sinh vật vong linh mới có uy lực như ngày nay. Nó đột nhiên kéo ra sau, muốn kéo móc sắt quay trở về. Nhưng lần này tư mã tiên không tha, biến bị động thành chủ động, dốc sức kéo quang chi đại lực hoàn dây xích kéo căng ở vị trí cố định không ngừng chịu đựng hỏa cầu oanh kích, mắt thấy một đoạn sắp cháy bỏng thành lửa đỏ, tiếng rền dĩ vang lên từ đầu xích, đó là kết quả từng lũ oan hồn bị quang huy thánh hỏa tịnh hóa. Tư mã tiên chợt quát một tiếng, bắp thịt đôi tay gồng lên, đột nhiên dùng sức giật ngược, một đoàn sáng vàng nồng đậm chớp mắt dâng lên từ sau lưng gã, hóa thành chiến đao to lớn chém hướng xiềng xích bị đốt đỏ rực. Lúc này tăng ác vương hoàn toàn lún cuống, nó tuyệt đối không thể để vũ khí của mình cứ vậy bị phá hủy. Một đôi tay cơ bắp hết sức cồng lên, cả người tỏa ánh sáng tím trắng trói lòa. Trong đôi mắt ti hí, hỏa hồn điên cuồng chớp lóe, rõ ràng là nó đang dốc hết sức, nhất quyết phải biến đổi vị trí siềng xích, không thể để tư mã tiên một đao chém xuống. Nhưng khiến tăng ác vương, không ngờ nổi là lực lượng nặng nề của tư mã tiên trong khoảnh khắc bỗng nhiên biến mất. Lần này không chút dấu hiệu, đến quá đột ngột. Tăng ác vương bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể lăn lông lóc trên mặt đất. Tư mã tiên đột nhiên ngừng dùng lực cũng bị sức kéo bay lên cao, đánh vào quang chi đại lực hoàn, sau đó rơi hướng tăng ác vương. Vì đoạt lại móc sắt của mình, lần này tăng ác vương lôi kéo dùng hết sức mạnh và linh lực của mình, thân thể tư mã tiên tựa như đạn pháo đánh hướng nó. Lúc này, trên chiến trường, hai bên nhân loại và vong linh đại chiến, gần như một nửa cường giả đều chính mắt thấy hình ảnh quái dị mà rung động này. Gã đầu chóc chọc vạm vỡ ở trên không trung ôm lấy quả cầu sắt màu vàng khủng bố đường kính 50m ép xuống tên mập như ngọn núi thịt nằm vật ngửa trên đất. Phập. Gã đầu chọc ôm cầu sắt đập xuống núi thịt, phát ra thanh âm cực kỳ khó nghe. Có thể thấy trung tâm va chạm lan tràn ra ngoài một lớp mỡ trắng vàng. Lực lượng va chạm thật là quá lớn, mỡ trắng vàng này chính là từ chỗ các miệng vết thương trước đó của Tăng Ác Vương bị đè ép ra. Dù là lực phòng ngự cỡ như nó bị sức mạnh khủng khiếp đụng phải, cũng suýt chút tắt thở. Tư mã tiên tích xúc một chiều đã lâu thì tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tình hình bây giờ là thế này, bên dưới tên mập mỡ chảy ra, chính giữa là quả cầu sắt ép ngực và bụng nó, một đầu khác quả cầu là mục sư đầu chọc tư mã tiên. Tia chớp tím bỗng lóe lên, ngay sau đó, quang chi đại lực hoàn ở giữa hai cường giả chớp mắt biến thành màu thủy tinh tím. Quang chi đại lực hoàn kế sắt ngực hai người lớp thép mở ra, tiếng nổ điếc tai vang vọng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 9 tiếng nổ kinh khủng và vô số điện tím bùng phát, thân thể khổng lồ của tăng ác vương trong cú oanh kích này run bần bật. Nó muốn dãy dụa nhưng bị tư mã tiên áp chặt, không thể động đậy. Hai người quá gần nhau, khiến tư mã tiên cũng nhận lấy dư chấn của tử huyễn thần lôi pháo. Người gã cũng kêu xèo xèo bởi tia xét khủng bố, áo giáp cấp xử thi có mùi khét. Nhưng tư mã tiên đúng là cường, không chịu lùi bước mặc kệ xét khủng khiếp liên tục đánh giữa hai người. May mắn gã và Tăng Ác Vương đều không có tóc, nếu không hai vị này chắc chắn sẽ có kiểu tóc bắp nổ. Hình ảnh này thật là quá bạo lực, ai cũng không ngờ tới chiến đấu giữa họ sẽ biến thành như vậy. Tất nhiên tư mã tiên chịu Đựng Dư chấn không nhỏ, nhưng chân chính trọng thương lại là Tăng Ác Vương. Tử Huyễn Thần lôi pháo khủng bố không ngừng đánh vào chỗ chí mạng, hơn nữa lớp mỡ bảo vệ cơ thể nó mới rồi bị ép bẹp ra ngoài không ít. Hỏa hồn của Tăng Ác Vương kịch liệt nhấp nháy, mỗi lần thân thể khổng lồ run lên là lại có thật nhiều mỡ tràn ra. Lần này nó rốt cuộc bị thương nặng, nhưng hàng này là một trong 10 quân vương, tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết. Khi tiếng nổ thứ 9 kết thúc, Tư Mã Tiên đột nhiên cảm thấy thân thể dưới người bỗng căng cứng, khác hẳn với trước đó mềm nhũn. Chưa đợi gã kịp phản ứng, ánh sáng trắng bạc lóe lên, thân thể Tư Mã Tiên và quang chi đại lực hoàn đã biến mất ngay tại chỗ. Chớp mắt, bạo tạc điên cuồng bùng phát trên người Tăng Ác Vương, vô số mỡ, thịt mỡ, nội tạng và xương cốt hóa thành gió lốc khủng bố nhất thổi quét phạm vi hàng ngàn mét. Mấy cuộc chiến gần đó, cường già nhân loại và vong linh hoảng hốt tránh né, sợ bị lớp mỡ kịch độc bắn chúng. Khi Tư Mã Tiên lần nữa xuất hiện thì đã ở bên cạnh Long Hạo Thần, nhưng thân thể gã cũng nhanh chóng rút nhỏ, mặt tái nhợt. Vĩnh hằng kiếm trong tay Long Hạo Thần vạch đường cong ưu Mỹ, quang kiếm trăm mét khổng lồ dạch hư không bức lùi vong linh thẩm phán, kỵ sĩ và cốt Long Vương. Cùng lúc đó, ba quang cầu quay quanh người hắn có một cái màu xanh bỗng bay ra, rơi trên người Tư Mã Tiên. Mới rồi Tư Mã Tiên tấn công Tăng Ác Vương đã dốc hết sức, bây giờ chẳng những linh lực tiêu hao quá độ còn chịu đựng kịch độc ôn dịch xâm thực. Quang cầu xanh vừa rơi trên người, gã bỗng chốc cảm nhận có cảm giác mát thấm vào người, thoải mái nói không nên lời. Ngay sau đó, những độc tố trong người dễ dàng bị hút đi hết. Ánh sáng vàng chật lóe, lực lượng nhu hòa đẩy người Tư Mã Tiên bay ra rơi hướng Hạo Nguyệt tiến hóa. Long Hạo Thần vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu cả chiến trường, tất nhiên cũng thấy trí mạng và chạm giữa Tăng Ác Vương và Tư Mã Tiên. Đương nhiên khi cơ thể Tăng Ác Vương cứng lại thì hắn lập tức biết không may. Nếu Tư Mã Tiên tiếp tục ở lại đó, cho dù có linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung chỉ sợ sẽ bị thương nặng, cũng sẽ vì linh hồn xiềng xích mà ảnh hưởng tới người khác. Cho nên hắn lập tức phát động thuấn thiểm vực truyền tư mã tiên tới bên cạnh mình. Tăng Ác Vương đã chết rồi sao? Không, đáp án là phủ định. Làm sinh vật bất tử, vào của vong linh thì đâu dễ dàng chết như vậy. Tăng Ác Vương lấy thân thể tạo vụ nổ khủng bố, nhưng một luồng hòa hồn tím trắng chớp mắt biến mất. Phía xa trong đại quân tăng ác, một con tăng ác có thân thể lớn nhất đột nhiên run bần bật. Ngay sau đó, hỏa hồn nhấp nháy trong mắt nó biến thành sắc tím trắng, hiển nhiên thân thể đã bị tăng ác vương chiếm cứ. Tăng ác vương một tay một tên, túm lấy hai tăng ác bên cạnh mình, ánh sáng tím trắng đậm đặc bỗng chốc lan tràn. Rất nhanh, thân thể hai tăng ác biến khô héo, còn thân thể nó thì nhanh chóng phình ra. Tăng ác khác tuy rằng rất sợ hãi tình hình này nhưng kỳ lạ là không dám chạy trốn, chỉ có thể mặc kệ tăng ác vương nuốt chúng, hồi phục lực lượng của mình. Nhưng Tăng Ác Vương muốn hồi phục đến thực lực mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn thì là, không thể nào. Dù sao mới rồi tạc nổ là bản thể của nó, sau khi linh hồn chiếm cứ thì sẽ có đoạn thời gian thích ứng rất dài. Trận chiến giữa nó và Tư Mãi Tiên có thể nói là ngang sức ngang tài. Tư Mãi Tiên tiêu hao quá nhiều, còn bị thương, trong thời gian ngắn không thể chiến đấu. Còn Tăng Ác Vương thì mất đi bản thể, tổn thất lớn hơn chút. Chiến trường 9 bên biến thành 8, nhưng nguy cơ của Săn Ma Đoàn Quang Tri Thần Hy càng rõ rệt hơn. Lâm hâm bởi vì bùng phát khiến thời gian kéo dài quang huy lễ tán giảm mạnh, bây giờ đã tới hạn cuối. Địa huyệt ma chú vương bị ý áp chế bắt đầu dục dịch, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lâm hâm, tựa như nhìn người chết. Trần Anh Nhi được lâm hâm giúp đỡ, tuy có thời gian thở nhưng công kích của vui yêu vương càng mạnh mẽ hơn. Lúc này trên người kỳ Mỹ là bốn đầu do mạch đâu, biến ra không ngừng tuôn trào từng bọt khí tím đen, khóa thành các miệng vết thương to lớn, mắt thấy sắp không thể chống đỡ nổi. Đại quân triệu hoán thú của cô cũng tan tác bởi đòn tấn công từ quân đoàn Cốt Long. Vương Nguyên Nguyên bùng phát cũng sắp tới cuối, thân thể cự linh thần dần biến hư ảo. Khô lâu vương chống đỡ qua đi, bắt đầu tới gần phản công. Trên chán trần anh nhi ướt đẫm mồ hôi. Cô luôn ngồi xếp bằng trên không chung, giờ thì đứng lên, sáu quả cầu thủy tinh quanh người tỏa ra tầng sáng trắng mông lung. Phía sau vui yêu vương đã nhìn thấy hình ảnh đó, à rất gian xảo lùi ra mặt sau quân đoàn Cốt Long. Tất nhiên à nhìn ra được Trần Anh Nhi định liều mạng, nhưng cũng rất có thể là một chiều cuối cùng. Nếu chặn được một chiều đó thì nhân loại này chắc chắn sẽ chết. Đáy mắt Trần Anh Nhi lấp lóe tia sáng, 108 viên linh đan trên linh hồn thánh y đều lóe sáng. Ở ngực cô cũng dâng lên đoàn sáng trắng, đó là linh đan của cô. Tay phải nâng lên, 6 quả cầu thủy tinh cùng bắn ra một luồng sáng trắng. Ngay sau đó, sau lưng Trần Anh Nhi hiện ra một thân hình uy nghiêm, chính là thần thú dáng thế. Sáu quả cầu thủy tinh bắn ra ánh sáng trắng tập trung vào người Mạch Đâu, bỗng chốc vết thương trên người nó đang nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó nó bài trừ hết hiệu quả xấu từ ma pháp vong linh, ma pháp hắc ám của Vu Yêu Vương. Trần Anh Nhi bay tới trước từ từ rơi xuống lưng Mạch Đâu. Nhìn Vu Yêu Vương phía xa, cô cười lạnh, "Bổn cô nương không cho ngươi thấy lợi hại, thì ngươi không biết cái gì là linh hồn thánh nữ." Tay phải chỉ tới trước, miệng Trần Anh Nhi lẩm bẩm vài câu chú ngữ bỗng chốc một luồng sáng trắng rạch không trung bay hướng một cốt long ở chính giữa quân đoàn cốt long. những cốt long này đều có bản năng chiến đấu cực mạnh, tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. vài cốt long cùng phun khí hướng luồng sáng trắng, nhưng xuất hiện hình ảnh khiến chúng kinh sợ. hơi thở của chúng chẳng có chút tác dụng ngăn cản ánh sáng trắng, thậm chí không thể suy yếu chút nào. luồng sáng trắng tựa như không cảm nhận sự tồn tại của chúng, trực tiếp xuyên qua, chính xác rơi vào đầu cốt long kia. thân thể cốt long đó bỗng chốc đông lại. Ngay sau đó, nó bỗng phát điên. Ít nhất thì trong mắt mấy cốt long, đồng bạn đã điên rồi. Cốt long bị ánh sáng trắng chiếu chúng ngay ra trong giây lát thì bỗng phát cuồng, cái đuôi dài khổng lồ mạnh đánh vào cổ một cốt long bên cạnh, cứng rắn đánh bay đầu nó. Cùng lúc đó, người nó va vào cốt long khác, hơi thở phun vào một cốt long dưới thân. Thành lũy luôn dễ bị công phá từ bên trong nhất. Cốt long phát điên này chỉ một phát là trọng thương ba đồng bạn. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tay phải Trần Anh Nhi lại chỉ, lại là một luồng sáng trắng bay ra, cũng là vị trí trung tâm bên kia quân đoàn Cốt Long. Kết quả giống hệt trước đó, lại là một Cốt Long phát điên. Hai Cốt Long phát cuồng khiến cả quân đoàn Cốt Long biến hỗn loạn. Đối mặt đòn tấn công từ triệu hoán thú của Trần Anh Nhi tất nhiên là giảm mạnh. Lúc này triệu hoán thú của Trần Anh Nhi chỉ còn lại mười mấy con, gặp phải tình hình như vậy tất nhiên là phải điên cuồng phản công. Vui yêu vương ngơ ngác dây lát sau lập tức kịp phản ứng, vội chỉ huy quân đoàn cốt long xé nát hai cốt long điên cuồng, nhưng mà vẫn gây ra tổn thất vài cốt long. Lúc này Trần Anh Nhi đã phát ra luồng sáng trắng thứ ba. Lần này quân đoàn cốt long bắt đầu xuất hiện cảm xúc khủng hoảng. Những cốt long là một trong các sinh vật mạnh nhất trong thế giới vong linh, chúng nó có trí tuệ cực cao. mắt thấy bị ánh sáng trắng bắn chúng thì chết chắc, ai mà đứng im chịu đòn chứ? Thoáng chốc tình hình rối ren, Trần Anh Nhi cứng rắn đảo ngược cục diện thất bại ai cũng không trông thấy vạt áo sau lưng cô ướt đẫm. Cô vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thực suy yếu, dựa vào mạch đâu không ngừng truyền đến lực lượng mới đứng vững được. Chiến đấu thời gian dài như vậy, tuy cô có linh hồn thánh y không ngừng hỗ trợ, nhưng linh lực và tâm thần tiêu hao, khiến linh hồn thánh nữ sắp tới bến bờ tan vỡ. Ba luồng sáng trắng không thể nghi ngờ chính là năng lực thiên phú của linh hồn thánh nữ, ban linh hồn. Cốt long có mạnh hơn thì cũng xuất thân là ma thú, đối mặt thần quyến giả thần thú, ban linh hồn của Trần Anh Nhi vẫn có thể đem đến tác dụng. Nhưng Cốt Long chẳng những là cường giả cấp 9, năng lực chi phối hoàn toàn dựa vào hỏa hồn bản thân. Trần Anh Nhi muốn dùng năng lực ban linh hồn, khống chế những Cốt Long này thì cần phải tiêu hao lực lượng linh hồn rất lớn. Liên tiếp ba Cốt Long phát cuồng đã là cực hạn hiện tại của cô, nhưng coi như ổn định lại tình thế. Ngay lúc này, trên chiến trường lại xuất hiện biến đổi. Từng cột sáng vàng tràn ngập hơi thở thần thánh bỗng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể mỗi một săn ma đoàn quang chi thần hy. Cột sáng vàng này có hơi thở quang thuộc tính nồng đậm có nó bao phủ mỗi người đều cảm giác cực kỳ ấm áp kinh sợ và bi thương tấm thuẫn trong tay Hàn Vũ lại lần nữa đánh bay cương Thi Vương ngực lượn lờ ánh sáng vàng ánh mắt không ngừng lấp lóe chứng tỏ bây giờ Y đang phóng tinh thần lực không sai cột sáng vàng là đến từ quang chi thủ hộ linh lồ của Y được đến quang chi thủ hộ linh lồ hỗ trợ Tư Mã Tiên mất đi chiến lực nhanh chóng hồi phục thể cự linh thần của Vương Nguyên Nguyên cũng ổn định lại trạng thái của Lâm Hâm Trần Anh Nhi vững vàng hơn nhiều linh lực đầy đủ lại. Vốn Thải Nhi, Long Nhã Đình, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng và Long Hạo Thần rằng co với đối thủ cũng đang dâng lên linh lực. Tựa như Trương Phóng Phóng, đem sinh mệnh thứ hai linh lô của mình tiến cấp đến tầng cao nhất, Quang Chi Thủ Hộ linh lô của Hàn Vũ cũng tăng đến cấp cao nhất. Trước kia trong trận chiến đấu với ma tộc, Hàn Vũ đã xác định phương hướng phát triển tương lai của mình, hỗ trợ cả đoàn. Bây giờ Quang Chi Thủ Hộ linh lô phát huy uy lực, thoáng chốc cứu lại tình thế trong chiến trường, có thể nói là xoay chuyển thế cục. Đến lúc này, vong linh thẩm phán kỵ sĩ bắt đầu sốt ruột. Bên Hạo Nguyệt vẫn không chút động tĩnh tiến hóa, để y yên tâm chờ cơ hội, mắt thấy mấy nhân loại sắp chịu hết nổi, mục đích của chúng sắp thành công. Nhưng ai ngờ kỹ năng của Hàn Vũ khiến nhân loại sắp tới cực hạn bỗng dưng phấn chấn trở lại, nhìn qua dường như không thể bị đánh bại trong phút chốc. Thời gian kéo dài lâu chỉ càng có lợi cho mấy nhân loại này. Một khi Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa vong linh thẩm phán kỵ sĩ không dám tưởng tượng, lúc này y rốt cuộc không dám giữ lại nữa ngửa đầu phát ra tiếng gầm hùng hồn, khi thế trên người vong linh thẩm phán kỵ sĩ bỗng nhiên biến mạnh mẽ. Nghe tiếng hú dài của Y, hỏa hồn trong đáy mắt chín ma vương khác cũng biến mãnh liệt, hú dài hòa theo. Thoáng chốc phía chân trời, đại quân vong linh đã im lặng lâu, chính mắt thấy trận đại chiến kinh thiên này, dưới mệnh lệnh vua của chúng tự sóng chiều sông hướng hạ nguyệt. Lúc trước vong linh thẩm phán kỵ sĩ không muốn làm như vậy là bởi vì Y biết rõ hậu quả sẽ khiến những sinh vật vong linh giảm mạnh, sẽ tổn thương căn cơ thống trị tương lai của chúng. Dù sao ai cũng không biết chủng tộc nào sẽ tiêu hao lớn nhất trong trận chiến này. Thế nên trước khi mười quân vương đến, trừ Cốt Long của Cốt Long vương tất nhiên tham gia chiến đấu, 9 vương khác sớm ăn ý hoặc là không làm, đã ra tay là phải cùng nhau. Lúc này vong linh thẩm phán kỵ sĩ thấy phòng tuyến của nhân loại không dễ bị lung lay, rốt cuộc nhịn không được điều động đại quân. Áp lực nặng nề thoáng chốc đe ép ngực các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy. Bây giờ họ tương đương với đấu lại cả thế giới khác. Trong bọn họ ai cũng có thực lực cường đại, nhưng đối đầu với thế giới khác, dù là năng lực hay tâm lý đều khiến họ có cảm giác khó mà chống đỡ. Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ gầm một tiếng, thế công biến đổi, hỏa hồn nhấp nháy nơi đáy mắt bỗng biến rực cháy. Thân thể cao 2 mét lần nữa to lên, chốc lát đã tăng đến 5 mét. Chương 296 ủng hộ kênh qua linhhaleyji.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trái ngược với thân thể Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ phình ra, người của Cốt Long Vương đang nhanh chóng thu nhỏ ngay sau đó, chẳng ngờ bộ xương sắc trắng xanh của nó tan rã, hỏa hồn trắng xanh chột bay tới trước, rơi vào thanh kiếm tím đen khổng lồ trong tay vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Thanh kiếm tựa như bị đốt cháy, ngọn lửa xanh trắng bốc lên. Cùng lúc đó, xương cốt long vương tan rã tựa như con dòi bò lên người vong linh thẩm phán kỵ sĩ, hình thành cốt giáp xanh trắng. Hơi thở hắc ám khủng bố cực độ tựa suối phun bùng phát từ người vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Làm chúa tể chân chính của thế giới này, tất nhiên y có thủ đoạn thần phục vong linh vương khác hơi thở bão tố của vong linh thẩm phán kỵ sĩ cho long hạo thần ảo giác tựa như đối mặt ma thần hoàng có lẽ tu vi của vong linh thẩm phán kỵ sĩ còn chưa đủ để sánh ngang cùng ma thần hoàng cũng không có thần khí như trụ ma thần hỗ trợ nhưng lúc này không thể khi ngờ y là cường giả mạnh nhất trừ ma thần hoàng và y lai khắc tư mà hắn từng gặp vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa rõ ràng giảm đi mức độ áp chế lĩnh vực ánh mắt long hạo thần biến nghiêm trọng đối phương đang muốn trả giá tất cả tịch diệt vô hình lĩnh vực phong ấn vang lên thanh âm trầm thấp của vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Ngay sau đó, một ký hiệu tím đen khổng lồ xuất hiện sau lưng y. Cùng lúc đó, sau lưng Long Hạo Thần cũng xuất hiện ký hiệu tương tự. Long Hạo Thần kinh sợ phát hiện quang thần lĩnh vực dung hợp với vĩnh hằng lĩnh vực, tạo thành vĩnh hằng quang lĩnh vực bỗng dưng mất tác dụng. Đối phương phong ấn lĩnh vực của mình. Đây là năng lực gì thế này? Dù sao trong thế giới nhân loại chưa ai có tu vi đạt tới trên cấp 9 bậc 6, tất nhiên sẽ không người nói cho hắn biết, khi tu vi đột phá đến cấp 9 bậc 7, thì có thể có được một năng lực đặc biệt, phòng ấn lĩnh vực. Phòng ấn lĩnh vực chỉ có thể sử dụng với đối thủ có tu vi thấp hơn mình, sẽ không xuất hiện trong chiến đấu đối thủ phẩm cấp lĩnh vực không bằng nhưng thực lực mạnh. Tu vi vong linh thẩm phán kỵ sĩ vừa mới đến cấp 7, nếu cưỡng ép sử dụng phòng ấn lĩnh vực thì có khả năng thất bại rất lớn. Lúc này lực lượng cốt Long Vương và y kết hợp cùng một chỗ thì khác, tuy không cách nào phá tan bình phong vững chắc trăm vạn linh lực, nhưng sử dụng phong ấn lĩnh vực thì nhẹ nhàng tự nhiên nhiều. Vĩnh hàng quang lĩnh vực của Long Hạo Thần ảnh hưởng và suy yếu y quá nhiều, dù là tăng phúc rồi thì y vẫn không có nắm chắc đánh bại Long Hạo Thần, phóng ra lĩnh vực. Bởi vậy, y vừa lên lập tức phong ấn lĩnh vực của Long Hạo Thần. Tuy bản thân y cũng không thể thi triển lĩnh vực được nữa, nhưng biến thành đấu sức sẽ không bị lĩnh vực quấy nhiễu và ảnh hưởng. Không chỉ có vong linh thẩm phán kỵ sĩ bùng phát, mấy vong linh vương khác cũng phát động công kích cuồng bạo toàn diện. Chúng đều biết rằng, nếu để mấy nhân loại trước mắt ra tay, dù chỉ một kỹ năng đã khiến cho thuộc hạ của chúng thương vong thảm thiết, cùng sẽ ảnh hưởng ý muốn hủy diệt Austin Griffin. Lúc này không dốc sức đối phó thì chờ tới bao giờ. Long hạo thần đối phó vong linh thẩm phán, kỵ sĩ bùng phát chỉ là một động tác đơn giản, từ đôi tay nắm vĩnh hằng kiếm sửa sang dùng tay trần. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ giật mình phát hiện, đối mặt bên ta toàn diện áp chế, nhân loại trước mắt giống như không xảy ra việc gì hết, cảm xúc cực kỳ ổn định, chỉ tập trung vào y mà thôi. Chẳng lẽ hắn không để ý chết sống của Austin Griffin và đồng bạn của mình? Không, đây là không thể nào. Dù trong lòng nghĩ gì thì thế công của vong linh thẩm phán kỵ sĩ sẽ không ngừng. Giữa không chung, tay y chậm rãi nâng lên trọng kiếm bắn ánh lửa sắc băng lam, chém hướng long hạo thần. Một chiêu từ phức tạp biến đơn giản mới phát ra, giữa không trung lập tức vang lên tiếng rồng ngâm lành lót vô cùng. Ánh lửa băng lam hóa thành hình cốt long khổng lồ, đốt cháy ngọn lửa màu tím đen bay hướng Long Hạo Thần. Một chiêu kia bùng phát, bên dưới tất cả đại quân vong linh tiến tới chợt dừng. Trong không khí tất cả ám nguyên tố dường như bị một kích kia hút hết, đều biến thành chân không. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trước mặt và xung quanh biến vặn vẹo, một cái mồm khổng lồ như vực sâu không đáy há mồm tát mình. Vĩnh hằng giáp bỗng tràn ngập tầng sáng tím đen muốn thấm vào trong. Ông! Tiếng kêu kỳ lạ vang ở ngực long hạo thần, bảo thạch to lớn ở vị trí trái tím bỗng biến thành màu trắng ngà. Ngay sau đó, hàng vạn ánh sáng từ bảo thạch bắn ra. Long hạo thần ở hư không đạp một bước, vĩnh hằng kiếm từ từ dâng lên. Trong lúc vĩnh hằng kiếm dâng lên, thì vong linh thẩm phán kỵ sĩ chém ra một kiếm này dường như tốc độ biến chậm. Mãi đến khi một kiếm của long hạo thần dơ lên, đem tất cả ánh sáng từ vĩnh hằng quang trước ngực phóng ra hút vào trong kiếm, thì con rồng to lớn mới há mồm tới trước mặt hắn. Ánh vàng chín sắc trở trên không trung thành làn danh thẳng tắp, ảo ảnh cốt long to lớn chợt đông lại. Mắt thấy ánh vàng bảy sắc lan tràn hướng vong linh thẩm phán kỵ sĩ, người cai quản thế giới đỏ và đen vung thanh kiếm, cắt đứt quan hệ với chiều vừa rồi. Bùm! ảo ảnh cốt long nổ tung. Ánh vàng chín sắc xẹt qua, Long Hạo Thần ở giữa không trung lùi ba bước mới đứng vững thân hình. Siêu thần khí thật mạnh, Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ thầm kinh ngạc tán thán. Nhìn qua thì Long Hạo Thần thụt lùi, mới rồi trong va chạm phóng ra linh lực chắc chắn là ít hơn y nhiều. Dựa vào uy lực siêu thần khí thế mà hóa giải được đòn tấn công của y, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hỏa hồn trong hốc mắt Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ rừng rực cháy, thân hình tựa tia chớp. Lần này y không công kích cự Ly mà thẳng tới trước mặt Long Hạo Thần. Thanh kiếm quét ngang chém hướng hắn. Nhát kiếm này không chỉ nhanh, trong thiên địa vạch nên quỹ tích ưu mỹ khiến long hạo thần cũng biến sắc mặt. Vĩnh Hằng kiếm dơ ngang chắn. Lan keng. Một tiếng vang lớn, cả người long hạo thần tỏa ánh vàng chín sắc chói lòa, bị quét ra xa trăm mét, hiển nhiên chịu thiệt. Siêu thần khí không có nghĩa là vô địch. Tranh lệch tu vi hai bên đã hiện ra qua đòn vừa rồi. Nhưng tuy siêu thần khí không phải vô địch cũng có nghĩa cường đại. Giây phút hai thanh kiếm và chạm một chỗ, vong linh thẩm phán kỵ sĩ chỉ cảm thấy có hơi thở sinh mệnh đậm đặc ập vào mặt, ảnh hưởng rất nhiều đến hơi thở tử vong của y và cốt long vương, thân thể tạm ngừng. Chính là dây lát tạm ngừng này, long hạo thần lần nữa trở lại trước mặt y, không có va chạm lĩnh vực, chiến đấu giữa hai bên càng thêm kịch liệt. Mỗi lần cứng đôi cứng bùng phát thì trên không chung sẽ dấy lên một tầng sáng chói mắt. Khi hắc ám đạt đến tận cùng thì không e ngại quang minh nữa. Thực lực khủng bố gần trăm vạn linh lực của vong linh thẩm phán, kỵ sĩ lần lượt đánh long hạo thần thụt lùi. Nhưng bởi vì thuộc tính áp chế cường đại của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, khiến y không cách nào tới gần hạo nguyệt một bước. Hai bên tự tăng lên sức mạnh, tình hình vẫn đang trong thế rằng co, nhưng trừ họ ra, chỗ khác đều xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đầu tiên là trần anh nhi bại lui. Dựa vào ban linh hồn, trần anh nhi khiến quân đoàn cốt long rơi vào hỗn loạn, ít nhất tổn thất mười mấy con cốt long. Hơn nữa triệu hoán thú điên cuồng phản công đã chiếm chút ưu thế, nhưng công kích tựa ngọn đèn sắp tắt của cô không thể kéo dài quá lâu. Sau ngắn ngủi chiếm ưu thế, bên vong linh thẩm phán kỵ sĩ bùng phát, Vui Yêu Vương cũng bùng nổ. Cốt trượng trong tay à bỗng vỡ vụn, ngay sau đó, giữa không trung còn sót lại bốn mẻ mấy cốt long nhanh chóng rút lui, Vui Yêu Vương thì bay tới trước nhất. Cốt trượng chỉ đằng trước, à lẩm bẩm câu gì đó. Ngay sau đó, dưới mặt đất có hàng ngàn khí lưu hắc ám bốc lên quét hướng Vui Yêu Vương. Đó là lực lượng thi vu thuộc hạ của Vũ Yêu Vương Lực lượng một thi vu không tính cái gì Nhưng ngàn vạn thi vu cùng cống hiến sức mạnh cho Vu Yêu Vương Thì chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung Nơi này dù sao là sân nhà người ta Đôi tay Vu Yêu Vương biến hóa một ký hiệu phức tạp Hòa hồn bỗng đốt trái màu trắng đậm đặc Ngay sau đó, một thụ nhãn khổng lồ hiện ra trên hư không Thụ nhãn cao đến 20 mét nhìn chăm chú hướng mạch đâu Thoáng chốc một gợn sóng sám quái dị bắn tới người mạch đâu Tuy Trần Anh Nhi đã thúc đẩy thần thú lĩnh vực đến cực độ, lại mới thông qua quang chi thủ hộ linh lồ hồi phục linh lực, đã dốc hết linh lực ra cũng không thể chặn được chiều đó. Vụ yêu vương rõ ràng là không cho cô cơ hội triệu hoán lần thứ ba. Mạch đầu biến thành kỳ mỹ lạp bốn đầu vì bảo vệ Trần Anh Nhi trọng thương, rơi xuống sườn núi có hạo nguyệt ở. Trần Anh Nhi thì tiêu hao linh lực trầm trọng, tạm thời mất năng lực chiến đấu. Lỗ Hồng rốt cuộc xuất hiện, Vụ yêu vương dẫn dắt đại quân cốt long nhanh chóng tấn công, vọt hướng sườn núi. Dường như à đã trông thấy hình ảnh Austin Griffin mất mạng vào tay mình. Không chỉ mình à sông vào lỗ hồng này, cùng vọt tới còn có tăng ác vương. Trải qua thời gian hấp thu lực lượng tộc nhân, tăng ác vương hồi phục lại thân hình to lớn, dù còn chưa phối hợp lắm, thực lực suy yếu trên bốn phần nhưng nó rốt cuộc đã trở về. Nhặt trở lại móc sắt to của mình, nó lào đảo theo sau lưng vụ yêu vương vọt hướng lỗ hồng. Nhưng khi lỗ hồng xuất hiện thì bên san ma đoàn quang chi thần hy cũng có người vươn tay, thải nhi và âm ảnh vương luôn rằng co. Âm ảnh vương chủ công, nàng phòng ngự, dựa vào uy lực lưỡi hái tử thần. Tuy Thải Nhi không thể bắt giữ được bóng dáng đối thủ, nhưng cũng không chịu thiệt. Âm ảnh vương không dám buộc quá chặt, lưỡi hái tử thần tỏa ra hơi thở tịnh hóa khiến nó rất là e ngại. Bàn về thuộc tính thì lực lượng tịnh hóa khủng bố hơn quang hệ nhiều. Tuy mời quân vương đạt thành hiệp nghị là phải nhân cơ hội này triệt để hủy diệt Austin Griffin, nhưng mạng là của mình, Âm ảnh vương không dám dùng hòa hồn của mình làm tiền cược. Nó có thể cảm nhận được một khi hòa hồn của mình thấm vào lực lượng tịnh hóa, cho dù không tắt thì cũng sẽ hao tổn thực lực rất lớn. Đang lúc bên vui yêu vương mạnh mẽ bùng nổ, hấp thu lực lượng thi Vu tăng phúc tấn công Trần Anh Nhi, thì bên Thải Nhi bỗng đổi chiến thuật. Chỉ thấy Thải Nhi nâng lên tay trái, một luồng sáng vàng bỗng bay lên trời, bình bồng trước mặt nàng. Ngay sau đó, ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ, một bảo tháp 7 tầng khổng lồ xuất hiện trong hư không. Lực hút to lớn bỗng phát ra từ đỉnh tháp. Âm ảnh vương đang rằng có cùng Thải Nhi, không bao giờ ngờ được nàng đột nhiên ra chiêu như vậy. Tháp Vĩnh Hằng là thần khí, còn là suýt tiến hóa trở thành siêu thần khí. Tuy thực lực của âm ảnh vương mạnh nhưng đừng quên, từ ý nghĩa nào đó thì bản thể nó có thể xem như là loại oán linh, hơi giống với oán linh vương. Tháp Vĩnh Hằng này từng là thần khí cường đại mà vong linh, thiên tai y lai khắc tư dùng để chấn áp oán linh. Tuy Long Hạo Thần và Thải Nhi đều không kế thừa vong linh ma pháp của Y Lai Khắc Tư, nhưng Tháp Vĩnh Hằng vẫn có sức chấn nhấp sinh vật vong linh. Tháp Vĩnh Hằng vừa ra, âm ảnh vương chỉ cảm thấy hòa hồn không bị khống chế cháy rừng rực, nó chấn kinh vội hết sức ổn định hòa hồn của mình. Nhưng bản thể âm ảnh của nó cũng vì thế mà hiện ra, dù dựa vào tu vi cường đại không bị Tháp Vĩnh Hằng hút vào giam cầm nhưng tạm thời không thể hành động. Thải Nhi bước ra một bước giữa hư không đã đi tới trước mặt âm ảnh vương lúc này âm ảnh vương trừ liều mạng ra đã không còn có cách nào khác. tháp vĩnh hằng lần nữa tỏa ánh sáng rực rỡ, lực chấn nhấp cường đại đối với sinh vật vong linh thật sự đã cắt đứt liên hệ giữa âm ảnh vương và tộc nhân, khiến nó không thể hoàn thành việc hấp thu lực lượng tộc nhân giống như vui yêu vương đã làm. ngay sau đó ánh sáng trắng tinh thuần của lưỡi hái tử thần bùng nổ trước mặt nó tử chi thương, tử chi tịnh, tử chi khiếu, tử thần hôn, tử vong tịch diệt, tử thần thất tuyệt, năm tuyệt liền mạch, ở trên không trung vẽ ra hình ảnh hoàn mỹ huyễn lệ tử thần tịnh hóa. Cũng trong khoảnh khắc này, tịnh hóa lĩnh vực biến tinh thuần bao lấy âm ảnh vương vào trong. Khi một kích cuối cùng đâm vào bản thể âm ảnh vương, thi hòa hồn của nó đã không tránh được nữa, trực tiếp bị lưỡi dao tịnh hóa đâm xuyên. Tiếng hú sắc nhọn rung động toàn trường, cho nên Vu Yêu vương sông hướng Hạo Nguyệt cũng giảm tốc độ. A không dám tin nhìn âm ảnh vương bị tịnh hóa bởi lưỡi hái tử thần của Thải Nhi. Đơn độc so đấu thực lực thì âm ảnh vương còn ở trên nàng. Nhưng tại sao cứ thế mà chết? Lưỡi hái tử thần này ngay cả vong linh thiên tai y lai khắc tư, còn bị tịnh hóa chứ nói chi là âm ảnh vương. Tịnh hóa âm ảnh vương, ánh sáng tịnh hóa trên người Thải Nhi biến mãnh liệt không gì sánh bằng. Thu lại tháp vĩnh hằng, nàng chỉ lóe người đã chặn con đường của Vu yêu vương và quân đoàn Cốt Long ngay sau đó chỉ thấy nàng tay phải nắm lưỡi hái tử thần chắp sau lưng tay trái chậm rãi duỗi ra trước một đóa hoa sen trắng tinh xảo nhỏ xíu bay ra hướng tới vưu yêu vương vưu yêu vương là một vị vua chính mắt thấy âm ảnh vương bị tịnh hóa lại nhìn đóa sen trắng như vô hại nhưng khiến linh hồn à run rẩy à lập tức không trần chờ phóng ra truyền tống tức thời lắc mình một cái à đã cách xa mấy ngàn mét không sai thải nhi phóng ra đóa hoa trắng nhỏ chính là kỹ năng lĩnh vực thịnh thế liên hoa. Uy lực khủng bố của tịnh hóa lĩnh vực có hoa sen nhỏ lôi kéo bùng phát trong quân đoàn cốt long. Từng cánh hoa trắng tinh khiết khuếch tán ra ngoài, nhiễm trên thân từng con cốt long. Cốt long cường đại như vậy mà run bần bật trên trời. Đó là bốn mươi mấy cốt long, thế mà bị cánh hoa chẳng hề bắt mắt đông lại. Thân thể khổng lồ của chúng chẳng chút biến đổi nhưng hỏa hồn trong hốc mắt chậm rãi tắt. Giáp cốt long vương trên người vong linh thẩm phán kỵ sĩ bùng phát ra ngọn lửa sắc băng làm chói mắt. Cốt long vương sắp phát điên. Tuy nó giao hết thuộc hạ cho vui yêu Vương chỉ huy nhưng đó là tộc nhân của nó trong trận chiến trước đó đã tổn thất nghiêm trọng những cốt long chết trận đa số có thể chậm rãi hồi phục chỉ cần hòa hồn bất diệt là sinh vật vong linh gần như bất tử nhưng đòn tấn công Thịnh thế liên Hoa của thải nhi khác hẳn cốt Long Vương cảm giác rõ rệt linh hồn những thuộc hạ đang bị tịnh hóa chúng nó sẽ chân chính chết đi dòng tộc cốt long tổng cộng chỉ hơn trăm hòa hồn một kích kia diệt tuyệt hơn một nửa sao nó không điên cuồng cho được Vong linh thẩm phán kỵ sĩ cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng. Khi Cốt Long Vương bùng phát thì y cao trọng kiếm, một cơn lốc hỗn hợp sắc tím đen và băng lam nở tung trên người, bất chấp tất cả vọt hướng Long Hạo Thần, nhìn như là muốn đụng bay hắn để cứu viện quân đoàn Cốt Long. Nhưng mà, sao Long Hạo Thần có thể cho Y thực hiện được? Bên đó là người yêu của mình. Đối thủ của ngươi là ta. Giọng Long Hạo Thần rất bình tĩnh nhưng tựa như phán quyết số phận quân đoàn Cốt Long ngay sau đó chỉ thấy trong ba quang cầu vòng quanh vĩnh hằng giáp trong đó quang cầu xanh biếc đột nhiên sáng lên chớp mắt dung hợp vào vĩnh hằng kiếm khiến trọng kiếm siêu thần khí này bị nhộn thành màu xanh người cũng nhận một kiếm của ta đi vạn vật hồi phục thoáng chốc vong linh thẩm phán kỵ sĩ chỉ thấy quanh mình mọi thứ biến đổi tất cả hắc ám và hòa hồng biến mất hiện ra trước mặt y không ngờ là thế giới thiên nhiên khắp nơi đều là cây cối to lớn cùng thảm thực vật hương hoa nhè nhẹ hỗn hợp bùn đất và thực vật ập đến Mặt trời chiếu khắp nơi, hơi thở ấm áp như hòa quét tới. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ ngơ ngác, cốt long vương cũng ngẩn ngơ. Chúng không phải trời sinh là vong linh. Nhìn thiên nhiên mênh mông, linh hồn chúng đang run bẩn bật, chiến ý đậm đặc bỗng rừng biến mất hơn phân nửa. Nhưng chớp mắt chúng đã bị kéo trở về hiện thực. Nguy hiểm sinh mạng đánh thức chúng khỏi ảo giác, thống khổ khiến hòa hồn chúng sôi sụp. Lúc này vong linh thẩm phán kỵ sĩ cách long hạo thần 3000 mét, bị hắn một kiếm đánh bay. Trên người vong linh thẩm phán kỵ sĩ đan sen 18 vết thương màu xanh biếc, mỗi một vết thương đều tỏa ra hơi thở sinh mệnh mãnh liệt, không ngừng tiêu trừ hơi thở tử vong của y. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ ngây ngốc nhìn Long Hạo Thần. "Ngươi, ngươi nói một kiếm này tên là gì?" Long Hạo Thần cũng có chút buồn bực, tuy hắn biết uy lực một kiếm rất mạnh, nhưng không ngờ vong linh thẩm phán kỵ sĩ bỗng nhiên ngớ ngẩn, không tránh né dùng thân thể đón nhận. Tuy có cốt long vương, chặn phần lớn lực công kích nhưng một kiếm này nên đả thương y không nhẹ mới đúng. Đối với câu hỏi của vong linh thẩm phán kỵ sĩ, Long Hạo Thần đáp rằng, đây là một trong ba kiếm kỹ kèm theo của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, Vĩnh Hằng tam kiếm vạn vật hồi phục. Hòa hồn của vong linh thẩm phán kỵ sĩ đột nhiên biểu lộ ra vô cùng đau thương. Vạn vật hồi phục, vạn vật hồi phục, nếu thật có thể khiến vạn vật hồi phục thì tốt biết mấy. Thế giới ngơi ở cũng có sắc xanh như thế sao? Long Hạo Thần gật đầu, đương nhiên là có, đó là cảnh tượng thiên nhiên. Cảm xúc của vong linh thẩm phán kỵ sĩ bỗng biến đổi, đột nhiên cuồng bạo giận giữ giống một tiếng. Tại sao chúng ta phải vĩnh viễn mất đi màu xanh tràn ngập sự sống này? Austin Griffin, Austin Griffin, ngươi phải chết, nhất định phải chết. Khi y điên cuồng gầm giống, 18 vết thương chồng chéo lên nhau đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Hơi thở hắc ám điên cuồng rót vào người y, xua tan hết hơi thở sinh mệnh của vĩnh hằng kiếm rán trên người y, lần nữa vọt hướng long hạo thần. Long hạo thần biểu tình nghiêm trọng nhưng không nóng này. Hắn không lo lắng tình hình sau lưng, có thải nhi ở, hạ nguyệt không bị nguy hiểm. Lúc vong linh thẩm phán kỵ sĩ bị một chiêu vạn vật hồi phục, của long hạo thần chém bay, quân đoàn cốt long đã tan thành mây khói. Lực lượng tịnh hóa của thịnh thế liên hoa tựa như nước tẩy sạch dơ bẩn, triệt để tịnh hóa linh hồn chúng. Từng con cốt long từ trên trời rớt xuống đất, xương chúng nó bình yên ngủ say, linh hồn chúng cũng an bình tịnh hóa. Tịnh hóa đến cuối cùng, chúng nó chỉ có cảm giác thoải mái, không thấy sợ hãi chút nào. Tăng Ác Vương trợn tròn mắt, há to mồm nhìn từng con cốt long rơi xuống trước mặt mình. Nó không ngu, vốn sức mạnh chưa tới trạng thái hoàn toàn khỏe khoắn nên lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám tiếp tục xông hướng thải nhi nữa. Thải nhi đứng trên hư không, linh hồn bị tịnh hóa đều hóa thành lực lượng tịnh hóa ùa hướng nàng. Khí thế của thải nhi biến mạnh chưa từng có. Quang Chi thần hy chiến đấu với 10 quân vương, lấy cảm giác như long hạo thần sao không rõ ràng tình hình ở chỗ các đồng bạn, nhưng cảm xúc của hắn vẫn vững vàng, không chút lo lắng tình thế biến xấu. Tại sao? Bởi vì hắn có thể thông qua thuấn thiểm vực, bảo vệ đồng bạn không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng không thể bảo đảm hạo nguyệt không bị uy hiếp. Lý do tại sao hắn chấn tĩnh như vậy? Đến từ lá bài tẩy. Bài tẩy của hắn chính là Thải Nhi. Đi tới thế giới vong linh này, có thể nói các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều bị suy yếu, nơi này không thích hợp đa số thành viên tác chiến, đặc biệt là người có được quang thuộc tính. Trừ Hàn Vũ có quang chi thủ hộ linh Lô Gia, họ rất khó hồi phục trên chiến trường. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị thế giới này suy yếu. Trong san ma đoàn quang chi thần hy, có một người thích hợp tác chiến trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của nàng bị phóng đại vô số lần, người này chính là Thải Nhi. Lực lượng tịnh hóa của Thải Nhi chính là khắc tinh tuyệt đối của sinh vật vong linh. Hơn nữa chỉ cần nàng tịnh hóa một sinh vật vong linh cường đại, hỏa hồn sinh vật vong linh bị tịnh hóa sẽ chuyển thành lực lượng tịnh hóa, cho nàng sử dụng lúc đó Y Lai Khắc Tư đã đem lực lượng của mình truyền cho Thải Nhi như thế đấy, khiến nàng và Long Hạo Thần cùng nhau trước tiên phá bình cảnh cấp 9, nhanh chóng có được lĩnh vực thuộc về mình. Thậm chí trong quá trình tịnh hóa còn giúp cho lưỡi hái tử thần của nàng biến hóa theo. Trước khi săn ma đoàn quang chi thần hy, tới đây thì Long Hạo Thần đã đặt ra mục tiêu tác chiến. Phương án rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Mục tiêu của họ chỉ là chặn kẻ địch. Bởi vậy vừa lên thì hai bên, dù đánh rất kịch liệt nhưng bên săn ma đoàn quang chi thần hy còn có tuyệt chiêu, chủ yếu là nhờ vào Thải Nhi và Long Hạo Thần. Thải Nhi bại lộ uy lực lực lượng tịnh hóa quá sớm chắc chắn sẽ khiến, cho đám vong linh vương chú trọng, đại quân vong linh bên dưới sẽ tới sớm hơn. Những vong linh vương thống trị thế giới này tất nhiên là có sức mạnh của chúng. Có thể khiến chúng bùng phát toàn diện chậm chút thì càng có lợi thêm cho hạo nguyệt, hoàn thành tiến hóa lúc này đám vong linh vương rốt cuộc nhịn không được nữa dốc sức tấn công lúc trần anh nhi bị đánh lùi thì thải nhi bùng nổ lấy tháp vĩnh hằng phối hợp tịnh hóa lĩnh vực thêm vào tử thần thất tuyệt nàng nhân lúc âm ảnh vương không kịp phản ứng đã tịnh hóa nó tiếp theo thông qua tịnh hóa hòa hồn âm ảnh vương trong thời gian ngắn phóng ra thịnh thế liên hoa chớp mắt xoay chuyển cục diện cả chiến trường chẳng những bịt lại lỗ hồng càng khiến mười quân vương biến thành 9 tên quân đoàn cốt long toàn quân hủy diệt Từ kẻ địch lúc đầu yếu thế đến mạnh mẽ bùng nổ, Thải Nhi mới hiển lộ sức mạnh chấn động tất cả vong linh vương. Không ai muốn trở thành đối tượng bị tịnh hóa tiếp theo. Đại quân vong linh bên dưới bắt đầu công kích đồi núi Hạo Nguyệt ở Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Quang, Ám, 6 đoàn sáng đại biểu cho 6 thuộc tính cùng bùng phát các hướng khác nhau. Trong 12 thánh vệ, 6 cận chiến, 6 ma pháp, năng lực rất cân đối. Cường giả chi hồn cho chúng nó năng lực chiến đấu siêu mạnh, từ kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo thực chiến, các thành viên San ma đoàn quang chi thần hy không cách nào so sánh với chúng. Thế nên chúng không cần thải nhi chỉ huy, khi đại quân vong linh tổng tấn công thì đã sẵn sàng chiến đấu rồi. 6 ma pháp, 6 cấm chú từ 6 hướng đánh ra. Từng mảng từng mảng đại quân vong linh như lua bị gặt. Vong linh cấp thấp lập tức chết ngay. Vong linh cao cấp thì không rảnh tấn công kẻ địch nữa, cuống quýt chống cự. Nhưng thật nhiều ma pháp hắc ám, nguyên rùa, ma pháp vong linh bắt đầu điên cuồng đánh hướng đồi núi. Số lượng đại quân vong linh thật là rất nhiều. Có thể nói vong linh cao cấp trong thế giới này đều tập trung tại đây. Cấm chú của 12 hai thánh vệ chỉ có thể quấy nhiễu chúng tấn công, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản. Đặc biệt là vong linh cao cấp xung phong trước nhất, có lực miễn dịch cực mạnh với ma pháp. Thải nhi hư lạnh một tiếng, nâng lên tay trái, lần nữa phóng tháp vĩnh hằng ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng đáp xuống. Tháp Vĩnh Hằng bỗng biến lớn phủ trùm cả đồi núi. Khi thật nhiều ma pháp vong linh cao cấp oanh kích thì Tháp Vĩnh Hằng phát ra từng vòng vầng sáng bảy sắc, rất là có khí thế gió mưa vùi dập. Thải Nhi đáp xuống, mũi chân chạm vào đỉnh nhọn Tháp Vĩnh Hằng, lưỡi hái tử thần giơ cao lên, lực lượng tịnh hóa đậm đặc rót vào trong Tháp Vĩnh Hằng. Một tiếng vù vù kỳ lạ phát ra từ Tháp Vĩnh Hằng, tiếng kêu không lớn nên các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy không nghe được. Nhưng đối với sinh vật vong linh thì như búa tạ đập vào ngực, cực kỳ rung động. Từng tầng sáng trắng từ tháp vĩnh hằng khuếch tán ra ngoài. Đối với Thải Nhi, bây giờ nó tương đương với máy khuếch đại lĩnh vực. Bản thân tháp vĩnh hằng đã có đặc tính chấn hồn rất mạnh, thêm vào phóng thích lực lượng tịnh hóa, hai bên hỗ trợ cho nhau, bỗng chốc khiến vầng sáng trắng tăng diện tích. Tất cả ma pháp vong linh lướt qua lực lượng tịnh hóa, ma pháp tán loạn trong thời gian ngắn không phá được phòng ngự của tháp vĩnh hằng. Nhưng Thải Nhi thông qua tháp vĩnh hằng lan tràn tịnh hóa lĩnh vực đối với chúng tựa như tán ca tử vong. Hệ sinh vật vong linh bị tịnh hóa lĩnh vực bao trùm thì mặc kệ cấp bậc cao thấp, chớp mắt tiến vào trạng thái đông cứng. Ngay sau đó, hòa hồn của chúng bắt đầu chịu đựng thống khổ tịnh hóa trong tịnh hóa lĩnh vực. Sinh vật vong linh cấp thấp không thể phản kháng một chút nào, chớp mắt đã bị tịnh hóa xong. Sinh vật vong linh cao cấp chút thì bất chấp tất cả sống ra ngoài, định tránh thoát uy lực tịnh hóa lĩnh vực. Số lượng của sinh vật vong linh thật tình là quá nhiều, trừ những con biết bay ra, sinh vật vong linh trên mặt đất làm sao xông ra đây? Kết quả là xuất hiện hình ảnh khiến các vong linh vương vô cùng rung động. Đại quân vong linh vô cùng cường đại của chúng từ trong ra ngoài, tự lúa gặt ngã xếp lớp. Thân thể không có gì bất thường nhưng linh hồn đều bị tịnh hóa hết. Linh hồn chúng bị tịnh hóa xong sẽ sinh ra lực lượng linh hồn quay về tháp vĩnh hằng, bị tháp vĩnh hằng truyền cho Thải Nhi. Sinh vật vong linh thật là rất nhiều, tịnh hóa chúng nó sinh ra lực lượng tịnh hóa quá khổng lồ, bản thân Thải Nhi chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ. Số còn lại thì thông qua tháp vĩnh hằng phóng thích để tịnh hóa lĩnh vực, phủ lên phạm vi ngày càng lớn. Các sinh vật vong linh rốt cuộc cảm nhận được nỗi sợ. Chúng nó có thể không sợ chết đối đầu với bất cứ kẻ địch nào. Nhưng đối mặt chiến đấu không thể phản kháng liền hồn phi phách tán, thì ai có thể đấu tiếp đây? Đừng nói là sinh vật vong linh bình thường, ngay cả đám vong linh vương cũng bắt đầu bị tịnh hóa lĩnh vực lan đến, từng tên hoảng hốt không ngừng chạy ra xa. Đại quân vong linh bắt đầu tan tác, xuất hiện hỗn loạn. Nhìn tộc nhân đằng trước gặp chuyện, vong linh mặt sau hoảng lên, dẫm đạp nhau. Không biết đã bao nhiêu sinh vật vong linh cấp thấp trở thành đá kê chân, của các vong linh cấp cao. Tịnh hóa lĩnh vực vẫn giữ tốc độ ổn định khuếch tán ra ngoài. Lúc này tịnh hóa lĩnh vực khủng bố ở chỗ nó lan tràn gần như vô tận. Sinh vật vong linh ở bên trong phạm vi thì có rất nhiều, tạo thành sau khi tịnh hóa sinh ra lực lượng tịnh hóa vô cùng khổng lồ. Thải Nhi thông qua tháp vĩnh hằng, dù không thể hoàn toàn khống chế những lực lượng tịnh hóa này, nhưng đơn giản như khuếch tán chúng thì dễ như trở bàn tay. Lực lượng tịnh hóa biến ngày càng mạnh mẽ, bị tịnh hóa đã không chỉ là những sinh vật vong linh, ánh sáng trắng lan tới đầu là, nham thạch đen và lửa dung nham đậm đặc cũng bị tịnh hóa, lộ ra lớp đất nâu. Mặt đất biến mát hơn. Lúc này Thải Nhi so với vong linh thẩm phán kỵ sĩ càng giống chúa tể thế giới này. Trong khi tịnh hóa lĩnh vực không ngừng thăng hoa, đã phủ lên phạm vi đường kính gần vạn mét có thể thấy được tất cả sinh vật vong linh, ở bên trong lĩnh vực khi bị lĩnh vực phủ lên một đoạn thời gian, sẽ có luồng sáng trắng từ đỉnh đầu bốc lên, sau đó dung nhập vào Tịnh hóa lĩnh vực. Phân biệt mạnh yếu chính là thời gian dài ngắn chống đỡ trong Tịnh hóa lĩnh vực mà thôi. Được đến Tịnh hóa lĩnh vực hỗ trợ, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy toàn diện phản công. Các vong linh vương bị Tịnh hóa lĩnh vực ảnh hưởng, thực lực giảm thấp nhiều. Chúng phải bảo vệ hỏa hồn của mình không tiếp xúc với lực lượng Tịnh hóa lĩnh vực, cho nên có thể trốn thì liền né tới chỗ xa hơn. Các cường giả quang chi thần hy thừa thắng sông lên, muốn để lại chút dấu vết trên người các vong linh vương, oanh Vong linh thẩm phán kỵ sĩ dốc sức chém ra một kiếm lần nữa đánh bay long hạo thần, ra xa. Mắt thấy xung quanh đã là một mảnh tịnh hóa lĩnh vực trắng xóa, y ngửa đầu gầm lên một tiếng. Không, không. Đại quân vong linh bị tịnh hóa lĩnh vực ép lùi, hơn nữa kỹ năng phong ấn lĩnh vực của y không thể phong ấn lĩnh vực khủng bố này. Sau khi thăng hoa, lĩnh vực của thải nhi quá cường đại. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ đôi tay giờ cao trọng kiếm, mạnh chém hướng thải nhi, ánh sáng sắc băng lam mang theo tiếng rít gào bay hướng nàng. Nhưng kiếm quang chưa bay đi trăm mét đã bị một bóng xanh ngăn cản ở giữa không trung. Vĩnh Hằng tam kiếm vạn vật hồi phục. Cùng một chiêu lần nữa chặn lại công kích của vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Tu Vi hai bên tuy rằng tranh lệch khá lớn, Long Hạo Thần không thể làm gì vong linh thẩm phán kỵ sĩ được, nhưng cùng lúc đó, vong linh thẩm phán kỵ sĩ không cách nào thoát khỏi hắn quấy nhiễu. Vĩnh hằng giáp cho Long Hạo Thần tốc độ không kém y chút nào. Tuy Long Hạo Thần chỉ dùng một kiếm trong Vĩnh hằng Tam kiếm, thế mà lần lượt đánh lùi Vong Linh Thẩm Phán Kỵ sĩ dốc sức bùng nổ, cảm xúc tuyệt vọng xuất hiện trong linh hồn Vong Linh Thẩm Phán Kỵ sĩ, tịnh hóa lĩnh vực thậm chí thiêu đốt linh lực của y. Tuy trong khoảng thời gian ngắn lĩnh vực chưa thể làm gì được y, nhưng ít nhất có thể khiến y không hấp thu được lực lượng hắc ám nào bổ sung bản thân, cũng cắt đứt liên hệ giữa y và tộc nhân. xong rồi, tất cả xong rồi. Dù không có Austin Griffin, dù chỉ là mấy nhân loại trước mắt, cũng không phải vong linh vương bọn chúng có thể đối kháng. Tịnh hóa lĩnh vực thật sự sẽ vĩnh viễn khuếch tán sao. Nếu thật là vậy, chẳng lẽ thế giới này sẽ bị tịnh hóa? Nếu thật như thế, coi như là y thì bị tịnh hóa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 297 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Khi vong linh thẩm phán kỵ sĩ đối diện tịnh hóa lĩnh vực bắt đầu tuyệt vọng, Long Hạo Thần không công kích y mà lóe người quay về bên cạnh Thải Nhi. Bà Quang Cầu quay quanh hắn có quang cầu xanh lại hiện ra uy lực rơi sau lưng Thải Nhi, sức sống dễ dịu từ từ rót vào người nàng. Cùng lúc đó, Quang Cầu trắng quay quanh bên người Long Hạo Thần cũng bay ở trước ngực hắn, ánh sáng trắng đậm đặc rót vào bảo thạch hộ tâm trước ngực, đó là lực lượng hỗn độn. Chỉ chốc lát sau, không gian quanh người Long Hạo Thần xuất hiện dạng nứt li ti ngay sau đó, keng một tiếng, ký hiệu tím đen trôi nổi sau lưng hắn bị hư hao thành mảnh vụn, tan ra trên không trung. khi chiến đấu, Long Hạo Thần không cách nào giải phong ấn của Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ, nhưng ở trạng thái không chiến đấu, muốn khống chế hắn mặc đang mặc vĩnh hằng giáp thì rất khó. Huống chi bây giờ Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ tập trung tinh thần vào đối kháng Tịnh Hóa lĩnh vực, lấy đâu ra sức lực ngăn cản Long Hạo Thần? Tịnh Hóa lĩnh vực đột nhiên ngừng khuếch trương, vầng sáng trắng không lan tới phía xa nữa mà từ từ dâng lên không trung. Tuy lực lượng tịnh hóa khiến đám sinh vật vong linh thống khổ không muốn sống, nhưng lực lượng tịnh hóa đi qua đâu thì không khí biến tinh khiết chưa từng có, thanh tẩy dơ bẩn trong thế giới này. Đối kháng sinh vật vong linh, đám long hạo thần không có nhiều gánh nặng tâm lý, huống chi những sinh vật vong linh này không tiếc trả giá công kích hạo nguyệt. Nhưng Thải Nhi ngừng tấn công đúng là bởi vì hắn muốn vậy. Hắn không suy nghĩ cho sinh vật vong linh mà vì chính Thải Nhi. Thông qua liên hệ linh hồn xiềng xích, Long Hạo Thần cảm nhận được trạng thái không ổn định của Thải Nhi, thế nên trước tiên chạy tới bên cạnh nàng. Chạm tới người Thải Nhi, hắn mới giật mình phát hiện, nàng đã gần tới mức mất kiểm soát và tan vỡ. Hắn vội vàng dùng Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn, vương tọa kèm theo ánh sáng sinh mệnh rót vào người nàng sức sống khổng lồ, nhanh chóng thúc đẩy tu vi. Sau khi trừ phong ấn thì Vĩnh Hằng quang dung nhập vào Tịnh Hóa lĩnh vực của Thải Nhi, giúp nàng ổn định lĩnh vực, không để nàng tiếp tục khoét trương. Đen đa số lực lượng tịnh hóa tản ra không chung. Kỳ thật không thể trách Thải Nhi bất lực khống chế, chủ yếu là đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy. Không ngờ thông qua tháp vĩnh hằng phóng đại, tịnh hóa lĩnh vực có lực sát thương khủng bố như thế với sinh vật vong linh. Trong thời gian ngắn tịnh hóa rất nhiều sinh vật vong linh cao cấp sinh, ra lực lượng tịnh hóa thật là quá đáng sợ. Thân thể Thải Nhi gần như chớp mắt bị trướng đầy. Làm người thừa kế tử thần, có lực lượng tịnh hóa lớn như thế đối với nàng vốn nên là chuyện tốt, thúc đẩy tu vi nàng nhanh chóng tăng lên, linh khiếu liên tiếp mở ra. Nhưng sức chịu đựng thân thể của nàng có hạn. Khi bên ngoài ùa vào quá nhiều lực lượng tịnh hóa, mà lực lượng tịnh hóa ở bên ngoài vượt qua cực hạn nàng có thể khống chế, thì bắt đầu xuất hiện vấn đề. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Thải Nhi phát hiện tình hình không tốt thì lực lượng tịnh hóa đã mất kiểm soát. Nàng không thể cầu cứu, nếu không có tháp Vĩnh Hằng chấn nhiếp, chỉ sợ nàng sẽ bị lực lượng tịnh hóa dương tràn trọng thương. May mắn Long Hạo Thần kịp thời phát hiện tình huống bên nàng. Cấp bậc của Vĩnh Hằng quang lĩnh vực dù là trong thế giới này, hay tại Thánh Ma Đại Lục đều là lĩnh vực đỉnh cao nhất. Thải Nhi càng không chút bài xích Long Hạo Thần. Lĩnh vực hòa hợp, Long Hạo Thần thông qua Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa tăng phúc, lực lượng nhanh chóng bị khống chế. Đầu tiên là khiến tịnh hóa lĩnh vực ngừng khuếch trương, không để những lực lượng tịnh hóa tiếp tục khuếch tán tịnh hóa sinh vật vong linh. Chỉ có làm thế thì mới không khiến cho thêm nhiều lực lượng tịnh hóa rót vào. Thải Nhi có Long Hạo Thần hỗ trợ nhanh chóng ổn định lại, đôi mắt đẹp lóe tia sáng, nhìn hướng Long Hạo Thần. Hắn có chút oán trách gật đầu với nàng, ý bảo tiếp tục giữ trạng thái như cũ. Nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, tình hình như vậy tuyệt đối là có duyên mới gặp. Lực lượng tịnh hóa khổng lồ đến thế, có thể hấp thu nhiều một phần thì tu vi của Thải Nhi sẽ tăng một phần, nhanh hơn tự mình tu luyện tăng cao gấp nhiều lần. Long hạo thần biết Thải Nhi rơi vào nguy hiểm nhưng đám vong linh vương không biết. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ thấy tịnh hóa lĩnh vực, bị long hạo thần khống chế ngừng khuếch trương, hỏa hồn nhấp nháy trong mắt có chút biến đổi. Cùng lúc đó, giọng long hạo thần vang vọng trong thế giới vong linh. Ta vốn không muốn chiến đấu với các ngươi, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu các ngươi tiếp tục công kích, đừng trách chúng ta vô tình sẽ triệt để xóa các ngươi khỏi thế giới này." Giọng Long Hạo Thần không cao, thậm chí không có nhiều cảm xúc nhưng khiến mỗi một vong linh vương nghe rõ ràng. Lúc này Tịnh Hóa lĩnh vực cho chúng cảm giác càng thêm khủng bố. Vốn ánh sáng trắng tinh khiết bên trong thêm một tầng vàng nhạt tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Sinh vật vong linh cao cấp bị ánh sáng trắng phủ lên khi vầng sáng vàng xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn hòa hồn đều tắt. Lĩnh vực dung hợp rồi càng mạnh hơn trước. Đừng nói là sinh vật vong linh bình thường, coi như còn lại chín vong linh vương nhìn thấy vĩnh hằng tịnh hóa quang thì cũng trùn chân, không dám tiến lên một bước. Đây không phải tranh lệch mặt tu vi mà là đơn thuần khắc chế. Giọng sắc nhọn của Vu yêu vương vang lên. Nói cái gì không đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ Austin Griffin thức tỉnh rồi sẽ tha cho chúng ta ư? Long hạo thần nhàn nhạt nói. Tuy ta không biết kiếp trước hạo nguyệt từng làm cái gì với các ngươi, ta chỉ biết kiếp này nó xuất thế luôn bị các ngươi tấn công. Nếu không phải cơ duyên trùng hợp, chỉ sợ đã chết trong tay các ngươi. Giọng vụ yêu vương càng biến cao vút. Đó là vì ngươi không biết nó từng làm cái gì, cũng không biết nó thức tỉnh rồi khủng khiếp cỡ nào. Long hạo thần cười nhạt nói, ta chỉ biết nó là đồng bạn, là bằng hữu của ta. Các ngươi nên nhìn ra được tiếp tục công kích chúng ta, thì cũng không có khả năng chiến thắng, chỉ có nước bị chúng ta giết chết. Dù sau khi hạo nguyệt thức tỉnh muốn giết các ngươi thì còn đỡ hơn bây giờ chết ngay. Bên nào nhẹ bên nào nặng, các ngươi có thể tự phán đoán Giọng kỳ lạ của vong linh thẩm phán kỵ sĩ vang lên, trong thanh âm có chút khản nhưng cũng rất hùng hậu. Austin Griffin là đồng bạn của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi nó thức tỉnh sẽ phản phệ? Đừng nhìn thực lực của ngươi không yếu, nhưng so với Austin Griffin chân chính thức tỉnh thì không tính cái gì. Long hạo thần lạnh lùng nói, đây là vấn đề của ta, không phiền các ngươi bận tâm. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, hạo nguyệt quay về thế giới này chỉ vì phải tiến hóa mà thôi. Sau này ta sẽ luôn mang nó theo bên cạnh, để nó ở thế giới kia của ta. Nếu thật như các ngươi đã nói, đây là lần tiến hóa cuối cùng của nó, vậy thì có lẽ nó vĩnh viễn không quay về thế giới này nữa. Vong Linh thẩm phán kỵ sĩ có chút khó tin nói. Ngươi nói sau này nó sẽ không trở lại nữa. Long Hạo Thần nói, ta không thể bảo đảm nó sẽ không trở về, nhưng ta có thể nói, nếu bây giờ các ngươi rời khỏi đây, sau này không đối đầu với Hạo Nguyệt nữa, vậy tương lai nó cũng sẽ không đối phó các ngươi. Thải Nhi đã dần tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, thêm vào lúc trước mất kiểm soát, kỳ thực trừ việc giữ lĩnh vực kéo dài ra thì nàng đã mất năng lực chiến đấu. Dù Long Hạo Thần có tuyệt chiêu nhưng hắn không muốn cùng đám sinh vật vong linh cá chết lưới rách. Quang Chi Thần hy thương vong dù chỉ một người cũng khiến hắn không chịu nổi. Sao có thể? Người có tư cách gì bảo đảm thay Austin Griffin? Vui yêu vương tràn đầy nghi ngờ hỏi. Mặt nạ trên mặt long hạo thần từ từ nâng lên, đỉnh đầu vương miện có 9 viên ngọc lấp loe ánh sáng mỹ lệ, nhìn qua tựa như vị vua thống trị tất cả. Ta bảo đảm ở tại đây. Hắn chỉ chán mình. Ngay sau đó, chính quang văng tím vàng bị ý niệm của hắn khống chế từ từ hiện ra. Một vệt tím như ẩn như hiện xuất hiện giữa không trung, liên tiếp hắn và người hạo nguyệt. Đây là vong linh vương kinh ngạc. Các vong linh vương khác chợt biến tĩnh lặng, ngay cả Cốt Long vương cũng nhanh chóng giải trừ trạng thái áo giáp, xuất hiện bên cạnh vong linh Thẩm Phán kỵ sĩ. Trong hòa hồn của chúng cùng dâng lên cảm xúc giống nhau. Huyết huyết khế, sao có thể được? Austin Griffin thế mà lại đi ký kết huyết khế với nhân loại. Vui Yêu vương bởi vì quá chấn kinh mà biến lắp bắp. Các vong linh vương khác kinh ngạc không kém gì à, thoáng chốc thế giới đỏ và đen biến hoàn toàn tĩnh lặng. Long Hạo thần trầm giọng hỏi, bây giờ ta đã đủ tư cách chưa? Vong Linh thẩm phán kỵ sĩ không đáp lời Long Hạo Thần, ngay mà nhanh chóng tụ tập với mấy vị Vong Linh vương khác. Trên người chúng bị một tầng sám cho bao phủ, hình như đang thảo luận cái gì. Long Hạo Thần không chút gấp gáp. Đối với hắn thì kéo dài thời gian là lựa chọn tốt nhất. Dù Hạo Nguyệt đang tiến hóa, hay thải nhí lĩnh ngộ thì cần nhất là thời gian. Các thành viên Quang Tri Thần Hy nhìn ra được tình huống có cơ may, chứ Dương Văn Triêu, Đoạn ức, 12 thánh vệ già, mấy người khác đều tụ tập bên cạnh Long Hạo Thần. Tư Mã Tiên có quang chi thủ hộ linh lô của Hàn Vũ hỗ trợ, tu vi đã hồi phục 7, 8 phần. Trạng thái của Trần Anh Nhi, Vương Nguyên Nguyên kém chút nhưng vẫn còn chiến đấu được. Tẩm trong vĩnh hằng quang chiếu giỏi, họ không bị thế giới này hạn chế, tiêu hao trước đó đang chậm rãi hồi phục. Qua chừng 10 phút, vầng sáng xám phủ lên các vong linh vương mới dần tán đi. Khi vong linh thẩm phán kỵ sĩ lần nữa đối diện Long Hạo Thần, khí thế trước kia đã biến mất. Vô nhân loại đáng kính, người đã dùng huyết khế chứng minh năng lực và thành ý của ngài. Nếu ngài có thể cùng Austin Griffin ký kết khế ước như vậy, chúng ta quyết định tin tưởng ngài bảo đảm, hy vọng ngài giữ lời hứa. Ước thúc Griffin. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ biến đổi xưng hô với Long Hạo Thần, cũng có nghĩa là y thỏa hiệp và thừa nhận thực lực của hắn. Long Hạo Thần mặt không biểu tình gật đầu, nói: "Ta không lặp lại lời đã nói." Tuy vong linh thẩm phán kỵ sĩ không được Long Hạo Thần lần nữa bảo đảm, nhưng không truy hỏi thêm, ánh mắt đầy kinh sợ nhìn Hạo Nguyệt phía xa, mới dẫn theo đám vong linh vương và đại quân vong linh chậm rãi rút lui. Nhìn đám vong linh vương dần biến mất, Long Hạo thần thở ra hơi dài. Từng tầng sáng trắng trong suốt khuếch tán từ tay chân hắn, cuối cùng hóa thành sắc trắng trong hướng tới bảo thạch trước ngực. Khi tất cả ánh sáng đều tắt, bao gồm cả bảo thạch trước ngực, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa biến mất không thấy bóng dáng. Thân thể Long Hạo thần lảo đảo, mặt trắng bệch, có Hàn Vũ đỡ mới ổn định thân thể. Hắn suy yếu không chỉ vì linh lực tiêu hao quá độ, mà đến từ Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn, vương tọa cho hắn cảm giác lực lượng vô tận. Nhưng muốn khống chế lực lượng khủng bố này cần tinh thần lực cũng cực kỳ khủng khiếp. Dù đã hoàn toàn dung hợp với vương tọa, lúc trước chiến đấu Long Hạo Thần suýt hao hết tinh thần lực, linh hồn yếu ớt cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân hắn không muốn chiến đấu tiếp. Cứ tiếp tục thì hắn sợ là sẽ cạn kiệt lực lượng linh hồn. Điều tức thời gian ngắn, Long Hạo Thần ổn định lại trạng thái của mình rồi nói với đồng bạn. Hàn Vũ, Trương Huynh làm phiền hai người giám sát xung quanh. Những người khác thì tách ra ngoài phạm vi tịnh hóa lĩnh vực. Chúng ta chờ Hạo Nguyệt tiến hóa xong. Vâng, mọi người nhanh chóng hành động, tự chiếm vị trí có lợi. Tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi còn đó, sinh vật vong linh không khả năng thông qua năng lực ẩn hình xâm nhập vào lĩnh vực mà không bị phát hiện. Long Hạo Thần Canh giữ bên cạnh Thải Nhi, nhắm mắt tiếp tục hồi phục tinh thần lực của mình. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện vòng cổ độc giác thú bắt đầu tỏa ra tinh thần nhu hòa liên kết với tinh thần lực của hắn. Lực lượng độc giác thú không thể trực tiếp giúp hắn hồi phục tinh thần lực, nhưng có thể tiêu trừ mệt mỏi mặt tinh thần. Cứ thế, tinh thần lực long hạo thần hồi phục giống như bình thường khi tu luyện, còn nhanh rất nhiều. Thải Nhi không ngừng hấp thu tịnh hóa lĩnh vực, lực lượng tịnh hóa biến ngày càng mỏng. Nhưng khí thế tỏa ra từ người Thải Nhi càng biến hùng mạnh. Ngay cả tháp vĩnh hằng dưới chân nàng cũng biến thành màu trắng như lực lượng tịnh hóa. Đại quân vong linh đúng là đã rút lui, không có dấu hiệu quay trở lại. Long Hạo Thần đoán được ý tưởng trong lòng vong linh thẩm phán, kỵ sĩ và đám vong linh vương. Ý tưởng của chúng rất đơn giản, chúng không có chút cơ may thắng lợi, cũng vẫn không cách nào ngăn cản Austin Griffin thức tỉnh. Tối đa là khiến thành viên đám Long Hạo Thần bị tổn thất đôi chút, thế là kết tử cừu. Một khi Austin Griffin thành công thức tỉnh thì sẽ tha cho chúng sao? Long Hạo Thần dùng huyết khế chứng minh quan hệ thân thiết giữa mình và Hạo Nguyệt, vong linh thẩm phán kỵ sĩ không thể không đánh cược. Cược Long Hạo Thần tuân theo lời hứa, không đối đầu với chúng nữa. Suy tính thiệt hơn, thật ra Vong Linh Vương không có lựa chọn nào khác. Trong thế giới đỏ đen này không cách nào phân biệt thời gian. Tu vi của Thải Nhi đang tăng lên, Hạo Nguyệt còn đang thức tỉnh, những người khác giữ cảnh giác yên lặng chờ đợi. Trong thế giới khác, một trận đại chiến đang phát động. Oanh! Chín sắc thần quang bắn ngược, một thân hình huyễn lệ từ xa rơi xuống, rớt vào rừng cây ngàn mét vuông. Thân hình huyễn lệ đó là một sinh vật đặc biệt. Hình dạng của nó rất đẹp, thân thể màu xanh biếc, hơi xanh đầu khá giống tộc rồng, dài chừng 15 mét, cái đuôi dài có từng vòng hoa văn tím sậm. Xinh đẹp nhất là đôi cánh của nó. Cánh gần với lưng nhất có màu xanh biếc giống người nó, dọc theo lưng kéo dài xuống thì biến thành màu hồng, sau đó là màu hồng ngọc. Cánh rất lớn, từ lưng kéo dài ra ngoài cũng dần biến sắc, biến thành màu tím. Mép cánh lộ ra từng mũi nhọn dài, mũi nhọn phía trước nhất cánh là cái dài nhất. Cánh có từng hoa văn vàng vẽ ra đồ án, trong đó có hình thái vầng trăng. Mắt nó là màu xanh biếc, nhưng lúc này tràn ngập tức giận. Hơi thở tự nhiên cường đại trên người nó đang biến suy yếu Bên phải dưới bụng có vết thương thiêu cháy Một thanh âm lạnh lẽo vàng vọng trong không khí Vô dụng thôi, ngươi không ngăn cản được ta Tu vi của ngươi tuy không yếu nhưng so với ta thì kém xa Huống chi ngươi chỉ là một tinh linh long mà thôi Phía xa, một thân hình yên tĩnh đứng giữa không chung Mái tóc đen tựa thác nước rũ xuống lưng như vòng xoáy đen Áo choàng dài màu đen hoa lệ rũ xuống Mặt trên có quang văn tím nhạt lấp lánh Làn da y hơi tái, đôi mắt xanh như có thể nổi bật ánh sao trong vũ trụ. Khuôn mặt tuấn tú còn mang nụ cười khẽ. Đấy chẳng phải chính là ma thần hoàng phong Tu đó ư. Đây là thế giới nhân loại, cách Trấn nam quan có mục sư thánh điện rất rất gần. Nhưng liên bang thánh điện không được chút tin tức nào. Đừng nói là nhân loại, coi như cao tầng ma tộc, dù là nguyệt ma thần, tinh ma thần cũng không biết ma thần hoàng, vốn nên bế quan trong ma hoàng cung thế mà đi tới đây. Tinh linh long chậm rãi bỏ lên, mở ra đôi cánh lại bay lên không chung. Thân thể nó không ổn định, lạnh lùng nhìn chằm chằm phong tú Ma thần hoàng, muốn tiến vào mộng huyễn thần điện thì phải đạp qua sát ta Có lẽ ngươi chiến thắng được ta, nhưng dưới tình huống không có trụ ma thần Thì ta có khả năng cùng ngươi đồng vu quy tận Ma thần hoàng nhẹ lắc đầu, nói Không, ngươi sai rồi Nếu không có nắm chắc tuyệt đối thì sao ta đến đây Tuy vì che giấu tay mắt người, cũng vì không để những nhân loại đáng ghét phát hiện Ta không mang theo trụ ma thần Nhưng ta vẫn có năng lực triệt để giết chết ngươi Nói rồi tay phải ma thần hoàng từ từ chỉ tới trước, một vệt đen kỳ lạ xuất hiện trước mặt y. Vệt đen nhìn như rất yếu ớt, nhưng giây phút nó xuất hiện, tất cả ánh sáng xung quanh dường như bị nó hấp thu hết. Nguyên bản quang minh hoàn toàn thành hắc ám. Tinh linh long hú dài, chín sắc ánh sáng trên người bùng phát, linh lực cường đại khoét tán, từ uy thế thì không kém hơn ma thần hoàng bao nhiêu. Nhưng mà, ngay sau đó, tất cả ánh sáng bỗng nhiên tịch diệt. Nếu từ xa nhìn lại thì tinh linh long tựa như ngọn đèn màu, bỗng dưng tắt ngấm. Ánh sáng dần trở lại, ma thần hoàng vẫn đứng đó, tinh linh long còn bềnh bồng trên trời. Bây giờ mặt phong tú càng biến tái nhợt y đứng giữa không chung, thân thể lảo đảo, Ma thần hoàng thế mà đã suy yếu đến thế ư. Bên kia, ngực tinh linh long có một điểm đen nhỏ. điểm đen này tựa như ôn dịch, từ từ lan tràn ra ngoài. Dù tốc độ lan không nhanh, nhưng sự sống khổng lồ của tinh linh long đang từ từ suy giảm. Khụ khụ. Phong Tú ho khan 2 tiếng, không thể tiếp tục đứng trên trời mà rơi xuống đất, nhưng trên khuôn mặt Tuấn Tú vẫn có nụ cười khẽ. Tổng sản lượng linh lực của ngươi đại khái 97 đến 98 vạn. Linh lực của ta thì đã thành công đột phá trăm vạn. Ta vốn không thuộc về thế giới này, linh lực đột phá rồi sẽ không trở thành thần. Nhưng mỗi ngày phải chịu đựng linh lực phản phệ dày vò, đây là thần trừng phạt. Cho nên ta cần thần vị, triệt để giải quyết vấn đề này. Có thần vị trong người, ta có thể xuyên qua không gian, thế giới. Sẽ không bị quy tắc thế giới này hạn chế nữa, không cần buồn giàu về trường thọ. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể chết bởi tịch diệt nhất của ta, ngươi là đầu tiên, đương nhiên cũng có thể là cuối cùng. Đáng giá ta ra tay như vậy, trên thánh ma đại lục sợ rằng không có kẻ thứ hai. Ánh mắt tinh linh long có chút ngơ ngắt nhìn phong tú. Vệt đen nơi ngực nó đã lan tràn tới một phần ba cơ thể, vị trí trung tâm vết đen bắt đầu bay ra đốm sáng, đó là thân thể nó đang tan vỡ. Tịch diệt nhất, không ngờ ngươi làm đến một bước này, ngươi lại có thể chịu đựng thống khổ thần linh phản phệ. Trong các ma thần hoàng, ngươi là cường giả mạnh nhất. Tự nhiên nữ thần bệ hạ, thật xin lỗi, ta đã hết sức, ta không thể bảo hộ mộng Huyễn thần điện của ngươi được nữa. Khi nó đang nói chuyện thì tốc độ vệt đen lan tràn bỗng tăng nhanh. Tinh linh long biến thành vô số điểm sáng từ từ tan biến trong không khí. Cùng với nó tan biến, mọi thứ xung quanh dường như biến ảm đạm, hơi thở thiên nhiên mau chóng giảm bớt. Phong tú ngồi xếp bằng trên mặt đất, dường như không cảm giác điều gì đối với mọi việc đã xảy ra. Mặt y tái nhợt nhưng toát ra bình tĩnh. Từng vầng sáng đen xuất hiện quanh người y, chỉ chốc lát sau áp lực vô hình lần nữa khuếch tán từ người y. Tất cả thực vật xung quanh nhanh chóng héo tàn, đó là dấu hiệu sự sống bị cướp lấy. Phụt, phụt, phụt, ba đoàn sáng trắng dâng lên ở trên bầu trời ngưng kết thành ba đóa sen trắng thuần khiết. Thải Nhi thở ra hơi dài, chậm rãi mở mắt ra, bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cấp 9 bậc 4 Dựa vào tịnh hóa lĩnh vực tịnh hóa đại quân vong linh Cùng với sau đó lĩnh ngộ Không ngờ nàng liên tiếp phá tan cách trở Tiến tới cấp 9 bậc 4 Về tu vi linh lực thậm chí một phen vượt qua long hạo thần Không thể không nói Đây là kỳ ngộ tuyệt nhất của nàng Hơn nữa tháp vĩnh hằng bởi vì lần tiến hóa này Mà biến thành trắng trong suốt Xem như triệt để hòa thành một với nàng Hoàn toàn thoát khỏi cái bóng vong linh thiên tai Y lai khắp tư Chúc mừng em, Thải Nhi Long Hạo Thần mỉm cười nhìn người yêu của mình, trên mặt đầy nụ cười. Từ lúc lĩnh ngộ đến bây giờ, theo Long Hạo Thần tính toán thì qua khoảng 10 ngày tại Thánh Ma Đại Lục. 10 ngày nay không chỉ thải nhi là tăng lớn tu vi, trải qua trận chiến với đám vong linh vương, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều đạt được kinh nghiệm thực chiến phong phú. Lại kết hợp trang bị mới, họ có lĩnh ngộ và tiến bộ riêng. Trận chiến trước đó tuy nguy hiểm, nhưng có thể nói là sân đấu luyện cho săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, sau khi tăng lên thực lực. Thải nhi duyên dáng cười nói, Chắc linh lực của em gần bằng anh rồi, có lẽ cảnh giới còn cao hơn chút. Sau khi Long Hạo Thần dung hợp với Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, Tu Vi giữ ở đỉnh bậc 3 cấp 9, cũng chính là trạng thái bình cảnh bậc 3. Thêm vào trái tim Vĩnh Hằng hỗ trợ, kỳ thật linh lực của hắn hơn 40 vạn. Thải Nhi đột phá đến bậc 4 nhưng tổng sản lượng linh lực không kém hơn, Long Hạo Thần là bao? Long Hạo Thần mỉm cười nói, thế thì sau này do em bảo vệ anh rồi. Thải Nhi kéo tay hắn, cười khẽ nói. Không thèm đâu, dù là khi nào thì nên là anh bảo vệ em mới đúng. Ai bảo anh là đàn ông chứ? Đúng rồi, Hạo Nguyệt tiến hóa sao rồi anh? Tu Vi Tăng Mạnh đối với nàng coi như là bất ngờ ngoài ý muốn. Tất nhiên quá trình như vậy rất khó lặp lại. Nhưng Tháp Vĩnh Hằng đã hấp thu một phần lực lượng tịnh hóa, thuộc tính Tăng Mạnh có lợi rất lớn cho nàng thăng cấp. Long Hạo Thần nói, chắc Hạo Nguyệt cũng sắp tiến hóa xong rồi, em xem. Thải Nhi theo ngón tay Long Hạo Thần chỉ nhìn qua. Quả nhiên, Hạo Nguyệt nằm sấp tại đó không yên tĩnh nữa, thân thể biến lớn nhiều, thân hình tráng kiện còn khổng lồ hơn nghịch thiên ma long tộc nhân của ma thần hoàng. Không ngờ dài hơn 40 mét, mỗi cái cổ biến thô to thêm, vảy tím tỏa ra ánh sáng trói lòa. Có khí thế khủng khiếp ẩn hiện. 12 thánh vệ bây giờ không dám cách nó quá gần. Hai cục u mé ngoài cùng liên tục run lên, phần đỉnh đã có chất lỏng tím nhạt chảy ra. Rõ ràng đó là hai cái đầu, khi nào chúng nó mọc ra thì Hạo Nguyệt sắp hoàn thành tiến hóa. Long Hạo Thần nói, trong quá trình hạo nguyệt, tiến hóa dường như luôn hấp thu lực lượng đặc biệt tại thế giới này. Lấy liên hệ giữa anh và nó, cũng không cách nào cảm giác rõ ràng lực lượng đó là cái gì. Nhưng anh dám chắc, tuyệt đối không phải hát ám nguyên tố, hỏa nguyên tố ô nhiễm trong thế giới này, chắc là lực lượng khác, hơn nữa hình như là lực lượng vốn có của nó. Thải Nhi hơi cao mày, nhỏ giọng nói. Hạo Thần Dù là ma thần hoàng hay sinh vật vong linh thế giới này đều muốn hại Hạo Nguyệt, dường như Hạo Nguyệt trưởng thành sẽ sinh ra uy hiếp rất lớn với chúng. Nếu Hạo Nguyệt thật sự lợi hại như vậy, có thể nào? Long Hạo thần khẽ thở dài, ôm vòng eo nhỏ của Thải Nhi, nói. Hạo Nguyệt là anh em tốt của anh, anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nó. Chẳng lẽ bởi vì nghi ngờ lực lượng tương lai của nó mà vứt bỏ nó? Anh không làm được, thế nên anh không còn cách nào khác. Hơn nữa, anh tin rằng dù kiếp trước Hạo Nguyệt chính là Austin Griffin mà chúng đã nói. Nhưng kiếp này nó chỉ là hạo nguyệt anh em tốt của anh. Huyết kế cho nó không chỉ là liên hệ giữa anh và nó, cùng lúc đó anh từng thay đổi thuộc tính của nó. Trừ huyết mạch cao quý mà cường đại của nó, trong người nó còn có một phần huyết mạch của anh. Thải Nhi nhẹ gật đầu. Ừm, dù anh quyết định thế nào thì chúng ta sẽ vô điều kiện ủng hộ anh. Tùy mãi đến bây giờ Long Hạo Thần không rõ lai lịch thật sự của hạo nguyệt là gì, hắn thậm chí không muốn truy tìm kỹ càng nhưng tựa như hắn đã nói, mặc kệ Hạo Nguyệt có lai lịch gì, trước kia mạnh cỡ nào, có tính phá hư tới đâu, nó đều là anh em của hắn. chẳng lẽ bởi vì e sợ sức mạnh tương lai của Hạo Nguyệt mà hại nó sao? Sắp thành Long Hạo Thần đột nhiên nói. Cùng lúc đó, chín hoa văn tím vàng trên trán hắn hiện ra, ánh sáng tím vàng chói lòa chiếu sáng phạm vi mấy chục mét, thải như giật nảy mình. Từ người Long Hạo Thần bỗng phát ra khí thế khủng bố giống hệt Hạo Nguyệt, đó là loại khiến tịnh hóa lĩnh vực của nàng đều run rẩy. Ánh sáng tím chợt lóe, chớp mắt long hạo thần đã đi tới phía trên thân thể hạo nguyệt. Người hắn bắt đầu khoét tán ánh sáng vàng, chốc lát từ phần đầu truyền khắp người hắn, toàn thân biến thành cùng màu sắc. Biến đổi đột ngột đánh thức các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy đang tu luyện. Mọi người tỉnh táo lại nhanh chóng tách ra, càng cẩn thận quan sát xung quanh. Hạo nguyệt đã tiến hóa tới lúc mấu chốt, long hạo thần dường như cũng bị ảnh hưởng, đây là lúc nguy hiểm nhất. Nhưng Thải Nhi đúng lúc tỉnh lại trở thành nòng cốt của quang chi thần hy, nàng có lực lượng tịnh hóa cường đại đủ chấn nhiếp. Tay phải Thải Nhi cầm lưỡi hái tử thần chỉ trên không chung. Lúc trước ba đóa sen trắng ngừng tụ thành bay ra ngoài, ba đóa sen bay ba hướng khác nhau, thành ba góc bảo vệ chính giữa nơi hạo nguyệt tiến hóa. Đó chẳng phải là thịnh thế liên hoa sao. Nếu chân chính có cường giả vong linh đến công kích, dù là hướng nào thì đều phải lo đến hậu quả thịnh thế liên hoa bùng phát. Các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy cực kỳ ăn ý, cận chiến bên ngoài, ma pháp sư bên trong. Trần Anh Nhi không chút chần chờ, lần nữa phóng ra sinh linh môn của mình. Trải qua trận chiến với Vu Yêu Vương, Trần Anh Nhi rút ra rất nhiều bài học. Lúc này về mặt triệu hoán, cô đã có bước tiến dài, sinh linh môn chỉ mở ra một cái, nhưng đi ra khỏi sinh linh môn là một ma thú cực kỳ đặc biệt. Đó là một con ngựa trắng, toàn thân tinh khiết trong suốt lóng lánh. Trừ màu bản thân và lóng lánh huyễn lệ ra, nó không khác gì với con ngựa bình thường nhưng rất nhanh mọi người liền biết sự cường đại của nó thân hình chợt lóe tựa như tia chớp trắng bạch mã đã ra bên ngoài đi tới dưới một đóa lực lượng tịnh hóa dùng đầu nhẹ đụng vào đóa hoa xuất hiện hình ảnh kỳ lạ ánh sáng trắng từ lực lượng tịnh hóa không chút bài xích nó trên người dưới chân bạch mã xuất hiện một quang hoàn trắng quang hoàn đi tới đâu là màu trắng nhu hòa từ từ khuếch tán không ngờ giống hệt như lực lượng tịnh hóa của Thải Nhi đây là tịnh hóa thu a nhĩ đà là tọa kỵ của tử thần trong truyền thuyết nha Trần Anh Nhi cười hì hì, tay phải chỉ hướng Thải Nhi. Tịnh Hóa thú A Nhĩ đa quay đầu liếc Thải Nhi, nó bỗng chốc nảy ý muốn thân cận. Lần nữa bùng phát tốc độ kinh khủng, nó đi thẳng tới cạnh Thải Nhi, dùng cái đầu to rụi vào người nàng. Thải Nhi có thể cảm nhận được hơi thở tịnh hóa đậm đặc từ người nó, nổi lên vui mừng. Có tịnh hóa thú hỗ trợ, lực lượng tịnh hóa của nàng sẽ tăng mạnh, đối kháng sinh vật vong linh thế giới này càng thêm dễ dàng. Bọn họ chú ý cẩn thận hộ pháp cho Hạo Nguyệt, nó tiến hóa đã đến giây phút mấu chốt. Từng tầng ánh tím không ngừng dâng lên từ người hạo nguyệt, hội tụ trên thân thể khổng lồ. Long hạo thần tựa như vị trí trung tâm ánh sáng tím này. Ánh tím chính là ý niệm hủy diệt, nhưng vì quan hệ huyết mạch, nên trong người long hạo thần và lực lượng vốn có của hắn không xung đột. Lực lượng hủy diệt bá đạo hơn lực lượng quang thần nhiều. Khi những ý niệm hủy diệt điên cuồng ùa vào người hắn, bình cảnh cấp 9 bậc 3 của long hạo thần vỡ nát. Linh lực trong người lần nữa điên cuồng tăng lên. Lần này có vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa sau khi dung hợp liên tục tăng phúc, cũng có lực lượng hạo nguyệt đem đến cho hắn. Vảy trên người hạo nguyệt dần nứt ra, vốn bởi vì thân thể nó biến lớn, mà vảy to vô cùng dần tách thành từng khối vảy nhỏ, mỗi một khối thể tích ước chừng hai bàn tay chụm lại. Lăng rác mặt trên theo đó trồng chéo lên nhau, chín luồng sáng tím biến thành các sắc màu ý nghĩa là các sắc màu không ngừng biến đổi. Vảy của Hạo Nguyệt tỏa ra là huyễn tử, nhìn từ góc độ khác nhau thì màu tím biến thành đậm nhạt khác biệt, càng tăng đặc chất bí ẩn thêm nhiều, càng huyễn lệ. Khi huyễn tử biến thành sắc đậm nhất thì Hạo Nguyệt tại thế giới đỏ và tím này tựa như biến mất, hai cục u to run dữ dội hơn, càng nhiều chất lỏng tím chảy ra từ chỗ u lên, thậm chí có thể thấy khe nứt. Khi thế bản thân Hạo Nguyệt tựa suối phun tăng vọt, chớp mắt đã phá tan cấp 9, tiếp theo liên tục tăng lên. Chớp mắt đã vượt qua Long Hạo Thần, còn đang tiếp tục dâng lên. Rốt cuộc, cục u bên trái phụt xoẹt một tiếng, một cái đầu to chui ra, ngừa đầu phát tiếng gầm. Vài sắc huyễn tử tỏa ánh sáng rực rỡ, cũng khiến khí thế hạo nguyệt lần nữa tăng lên. Tiếp theo là bên phải, một cái đầu to đột phá, khí thế mạnh mẽ lại thăng hoa. Chương 298 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thân thể Long Hạo Thần đã bị ánh sáng tím che giấu, không nhìn thấy bóng dáng. Thân thể Hạo Nguyệt thì tăng một vòng, dài hơn 50 mét, khóa thành một vật khổng lồ. Hai cái đầu mới sinh của Hạo Nguyệt có màu khác nhau. Đầu bên trái là ám kim, trên đỉnh đầu chỉ có một con mắt, so với cái đầu khác thì lớn hơn một phần ba, trên đỉnh đầu kéo tới phần cổ sắp hàng từng cái sừng ám kim. Cái sừng đằng trước nhất cũng là lớn nhất, dài đến 2 mét. Ánh sáng sắt thép âm trầm khiến người sợ hãi. Một con mắt không ngừng tỏa ra màu hoàng kim, đó là một con mắt hoàng kim. Cái đầu bên kia thì là tím đen nhưng không phải hát ám thuộc tính. Bởi vì chỗ sừng có một đoàn hình cầu tia chớp không ngừng lấp lánh, biểu thị thuộc tính của nó. Sừng cái đầu to này rất lạ, bên dưới là hình tia chớp, đỉnh thì có vật hình tròn thoạt trông như quả trứng. Sau khi hai cái đầu chui ra, sáu cái đầu khác lần lượt ngẩng lên, tám cái đầu cùng ngẩng khiến tình hình rất đồ sộ. Thân thể như ngọn núi, vài tòa sắc huyễn tử kỳ bí, còn có khí thế tràn đầy khủng bố, tám cái đầu to đại biểu tám thuộc tính. Lúc này khí thế Hạo Nguyệt đã vượt qua vong linh thẩm phán kỵ sĩ, tu vi chỉ sợ khoảng cấp 9 bậc 7. Từng tầng sáng tím bốc lên, khiến vị trí quanh người long hạo thần dần ngưng kết mây tím. Mây tím khuếch tán ra ngoài, ý nghiệm hủy diệt khủng bố xua tan tất cả ô nhiễm. Rất nhanh, bầu trời biến thành ánh tím, thậm chí có mặt trời màu tím dâng lên đỉnh cao. Các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy nhìn Hạo Nguyệt bây giờ, họ sinh ra cảm giác nghẹt thở. Quá cường đại, Hạo Nguyệt hiện tại thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức họ không thể phán đoán thực lực chân chính của nó. Linh lực dao động vượt qua cả vong linh thẩm phán kỵ sĩ, thân thể khổng lồ mà kinh khủng của nó sẽ đạt tới trình độ cỡ nào? Chỉ là, điều duy nhất các thành viên san ma đoàn Quang Tri Thần Hy, lo lắng là lực khống chế của Long Hạo Thần với nó. Tu Vi đã vượt qua Long Hạo Thần, nó lại có ý niệm khủng bố đến thế, hắn còn có thể khống chế được nó chăng? Lúc trước Thải Nhi lộ ra lo lắng với Long Hạo Thần, nay cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người. Hạo Nguyệt từ từ dang đôi cánh to lớn, thân thể thô to bị tứ chi chống đỡ, tám cái đầu to lần nữa ngửa đầu gầm lên, con ngươi lấp lóe tia sáng khác màu nay cùng biến thành tím. Chúng nó cùng phun ra ngụm khí tím hướng Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt đang làm cái gì? Vương Nguyên Nguyên kiềm không được hơi sốt ruột hỏi. Thải Nhi nhìn chăm chú tình hình phía xa, trầm giọng nói: "Chúng ta phải tin tưởng phán đoán của Hạo Thần." Kỳ thật trong lòng nàng cũng rất khẩn trương. Nhưng nếu Hạo Nguyệt thật là muốn bắt lợi với Long Hạo Thần, cho dù bây giờ họ ra tay thì cũng chậm rồi. Tuy sớm dự đoán được lần này Hạo Nguyệt tiến hóa thì thực lực sẽ tăng đến mức cực kỳ cường đại, nhưng vẫn không ngờ lại mạnh đến thế, nhưng rất nhanh, Hạo Nguyệt khiến họ yên tâm. Khi tám hơi thở tím bất ngờ bắn ra, một đoàn sáng tím vàng lóe sáng trên không trung, tựa như bảo thạch tím vàng bành bồng trên thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt. Sắc tím vàng nồng đậm di chuyển trên người Long Hạo Thần, chín hoa văn tím vàng trên trán hắn biến càng lấp lánh hơn. Chín hoa văn dần nhô lên, sau đó thể tích thu nhỏ chút, vẫn khảm chặt trên chán hắn. Lúc này chín hoa văn tím vàng không phải tạm thời lộ ra mà như hình xăm. Khí thế của Long Hạo thần cũng đang biến hóa. Tuy không bùng nổ tựa suối phun như Hạo Nguyệt, nhưng tu vi đang liên tục tăng lên. Lúc này, bộ đồ trên người hắn đã biến mất, biến thành sắc tím vàng. Có thể thấy ở ngực hắn, trái tim vĩnh hằng đang kịch liệt nhấp nháy. Cùng lúc đó, trong sắc tím vàng lấp lánh đoàn sáng trắng, đại biểu cho linh đan, cũng là linh khiếu lớn nhất của hắn. Cùng loe ánh sáng trắng còn có chán, hai vai, đôi chân, hai đầu gối, hai khuỷu tay. Sau đó từ đầu xương sống kéo dài xuống dưới, mỗi đoàn sáng trắng đại biểu cho một khiếu huyệt, cũng đại biểu một vạn linh lực của Long Hạo Thần. Lúc mới bắt đầu chỉ có tổng cộng 39 đoàn sáng trắng. Nhưng cùng với lực lượng Hạo Nguyệt rót vào, càng nhiều ánh sáng trắng hiện ra trên người Long Hạo Thần. 45, 46, 47, 48, 49 Chớp mắt tu vi của Long Hạo Thần đã tăng tới đỉnh bậc 4 cấp 9, lần nữa vượt qua thải nhi. Lại tiến một bước là sẽ vào cấp 9 bậc 5. Khi tiến vào cấp 9 bậc 5, đối với cường giả cấp 9 là một thế giới mới tinh, tương đương một lần tăng vọt, tác dụng của huyết khế hoàn toàn hiện ra. Giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt vốn là hỗ trợ cho nhau, mỗi lần có bên nào tăng lên thì sẽ tăng phúc cho bên kia. Lần này Hạo Nguyệt 6 đầu trực tiếp tiến hóa đến 8 đầu, thực lực tăng vọt, tăng phúc cho Hạo Nguyệt so với lúc trước tiến hóa gộp lại thì nhiều hơn nữa. Bỗng nhiên lửa tím vàng trên người Long Hạo thần tỏa rực rỡ. Ngay sau đó, tất cả khiếu huyệt trên người hắn đều lóe sáng, ánh sáng trắng thậm chí tạm thời xua ánh sáng tím vàng ra ngoài. Khiếu huyệt thứ 50 xuất hiện. Cấp 9 bậc 5. Long Hạo thần rốt cuộc đột phá đến trình độ cấp 9 bậc 5. Không ngờ lực lượng của Hạo Nguyệt giúp hắn liên tục phá hai bình cảnh. Linh lực còn đang tăng lên, nhưng tốc độ rõ ràng giảm dần. 51, 52, 53 mãi đến 57 linh khiếu xuất hiện thì rốt cuộc không tăng lên nữa. Ánh sáng tím vàng bắt đầu dần ổn định lại. Đến đây thì tổng sản lượng linh lực của Long Hạo Thần, đúng với danh nghĩa đệ nhất liên bang Thánh Điện, thêm vào trái tim vĩnh hằng tăng phúc ngạch ngoại, tu vi linh lực đã vượt qua tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ. Ánh sáng lấp lóe thu lại, khí thế của Long Hạo Thần dần ổn định. Trong tám cái đầu hạ nguyệt ánh tím dần tán đi, tự trở về màu sắc vốn có. Trong ánh mắt chúng rõ ràng toát ra tràn đầy thân thiết, hiển nhiên không vì nó tiến hóa thực lực mà biến đổi cảm tình với Long Hạo Thần. Ánh sáng tím vàng từ từ thu lại, chỉ có chính quang văn tím vàng khắc trên chán là không rút đi. Long hạo thần chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hắn vẫn là màu vàng trong suốt, nhưng giây phút mở mắt đáy mắt xẹt qua tầng ánh tím. Nhìn hạo nguyệt dưới chân, long hạo thần vô cùng rung động. Không chỉ vì hạo nguyệt cường đại, thân thể hiện ra mỹ cảm, còn bởi vì hạo nguyệt tăng phúc với hắn. Linh khiếu từ 39 cái tăng vọt đến 57 cái, điều này khiến hắn thật sự trở thành số một thế giới nhân loại. Thêm vào vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, Hạo Nguyệt trợ giúp, Long Hạo Thần lần đầu tiên có tự tin khiêu chiến với Ma Thần Hoàng. Hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn cũng theo đó thăng hoa, so với linh lực bản thân tăng lên thì tinh thần lực bùng phát càng khiến hắn chấn kinh. Tinh thần lực bẩm sinh của Long Hạo Thần khác với người thường, cường đại hơn rất nhiều. Lần này Hạo Nguyệt tiến hóa khiến tinh thần lực của hắn trực tiếp tăng hơn gấp đôi. Có thể tưởng tượng lần này Hạo Nguyệt tiến hóa mạnh mẽ cỡ nào. Đột nhiên, trong hai cái đầu mới sinh của Hạo Nguyệt, cái đầu màu ám kim nghiêng sang bên cạnh, độc nhãn tòa ánh vàng rực rỡ. Ngay sau đó, thân thể dài hơn 50 mét tựa ngọn đồi của Hạo Nguyệt biến mất. a Long hạo thần cảm giác ra có gì là lạ. Khi Hạo Nguyệt lần nữa xuất hiện thì thân thể đã ngoài mấy ngàn mét. Trên bầu trời, ánh sáng tím đậm đặc chợt bùng phát, hai bóng dáng bị ánh sáng tím chiếu dọi xuất hiện trước mặt Hạo Nguyệt. Đó chẳng phải chính là vong linh thẩm phán kỵ sĩ và Vu yêu vương đó sao? thì ra chúng vẫn là không yên tâm lời hứa của Long Hạo Thần, lặng lẽ ẩn nấp tại đó. Vốn chúng nhiều ít có ý định đánh lén, nhưng thấy ba đó lực lượng tịnh hóa của thải nhi bình bồng trên không trung, thì đã từ bỏ ý niệm, trong lòng thầm cầu nguyện Long Hạo Thần giữ lời hứa. Mắt thấy Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa, uy áp khủng bố tựa như hơn 6000 năm trước, chúng sợ đến vỡ mật không dám nhúc nhích, sợ bị Hạo Nguyệt phát hiện, nhưng tu vi của chúng vẫn không thể qua mắt Hạo Nguyệt. Khi Long Hạo Thần hoàn thành tăng thực lực thì Hạo Nguyệt lập tức phát động Cái đầu sắc ám kim vừa sinh ra đột nhiên quẫy một cái, đỉnh đầu có một chuỗi độc giác bỗng biến lớn, khóa thành 18 quang nhẫn sắt thép khủng bố mạnh chém về phía vong linh thẩm phán, kỵ sĩ và vui yêu vương. Cùng lúc đó, trong độc nhãn phóng ra một luồng ánh sáng vàng trước tiên oanh kích hai trên. Bảy cái đầu khác không ra chiêu, chỉ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Thân thể Hạo Nguyệt vừa xuất hiện trước mặt vong linh thẩm phán, kỵ sĩ, vu yêu vương thì ánh sáng tím nồng đậm đã hóa thành quang hoàn to lớn hạn chế khả năng chạy trốn của chúng. Vũ yêu vương hét lên một tiếng, đôi tay khép trước ngực. Luồng khí tím cuồn cuộn toát ra, định chặn luồng sáng vàng đó. Nhưng khí lưu này chưa làm ra tác dụng gì đã bị ánh sáng vàng chọc thùng. Ánh sáng vàng di chuyển trực tiếp rơi trên người à? Vui yêu vương ở trên không trung hóa thành pho tượng vàng. Ngay sau đó, không trung 18 lưỡi dao sắt thép khổng lồ chém xuống. Lúc này nếu vong linh thẩm phán kỵ sĩ nhất quyết chạy trốn thì vẫn có cơ hội. Dù sao Hạo Nguyệt mới hoàn thành tiến hóa, năng lực còn chưa ổn định, mục tiêu công kích đầu tiên còn là Vu Yêu Vương. Lấy tu vi cấp 9 bậc 7 của vong linh thẩm phán kỵ sĩ, dù có bị thuộc tính của Hạo Nguyệt hoàn toàn khắc chế, vẫn có cơ hội rất lớn lao ra ánh sáng tím vây khốn này. Nhưng vong linh thẩm phán kỵ sĩ không làm như vậy. Y lóe người chắn trước mặt Vu Yêu Vương, nâng lên thanh kiếm tím đen, huyễn hóa ra hàng ngàn kiếm quang ngăn công kích từ Hạo Nguyệt. Tiếng keng keng không ngừng vang trên không trung. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ bị cái đầu ám kim mới sinh của Hạo Nguyệt đánh liên tục bại lui. Gờ rào. Bảy cái đầu Hạo Nguyệt cùng gầm lên. Ngay sau đó, một vòng sáng tím khuếch tán từ thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt. Phía xa, tuy các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy không tham gia trận chiến đấu, nhưng họ đều là cường giả. Lúc này có thể cảm nhận được Hạo Nguyệt đang làm cái gì. Lâm hâm kiểm không được nói. Đây, đây là hỗn loạn nguyên tố Bác Ly 8 thuộc tính. Các người có ai nghe nói qua loại ma pháp hỗn hợp nhiều thuộc tính như vậy không? Tuy tư mã tiên cũng chấn kinh trợn to mắt nhưng vẫn câu mâu nói. Có gì kỳ giờ thấy rồi thôi. Mạnh quá. Đúng vậy, thật là quá mạnh. Hỗn loạn nguyên tố ly 8 thuộc tính, còn là thuấn phát. Khi một vòng sáng tím đánh vào người vong linh thẩm phán kỵ sĩ, vui yêu vương thì hai cường giả vong linh điên cuồng tiêu hao linh lực. Đặc biệt là vong linh thẩm phán kỵ sĩ, màu đen đại biểu hắc ám thuộc tính bị trùng kích không còn một mảnh, thanh kiếm tím đen trong tay mất đi ánh sáng. Lúc này, cái đầu to sắc ám kim của Hạo Nguyệt, tất cả sừng huyễn hóa ra lưỡi dao ánh sáng, ở trên không trung nhanh chóng hợp thành chiến đao to lớn, chém hướng vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Cùng lúc đó, anh tím nồng đậm từ miệng bảy cái đầu phun ra, áp chế vong linh thẩm phán kỵ sĩ không thể chạy trốn. Ngay lúc này, vui yêu vương thoát ra khỏi sắc vàng bao phủ bỗng nhiên không chút báo trước chắn, trước người vong linh thẩm phán kỵ sĩ, giang hai tay, xem tình hình như là muốn dùng thân thể chặn một đao khủng bố này. Cái đầu mới sinh độc nhãn loe ánh sáng lạnh lùng, ngăn chặn. Thật là nực cười, một đao chém xuống thì hai vong linh vương đều phải chết. Trong lúc vô cùng nguy hiểm này, đột nhiên một luồng sáng trắng trong suốt xuất hiện ở hư không. Leng keng keng. Tiếng vù vù sóc nhọn phát ra, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy ở phía xa kiểm không được bịt tai. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ và vui yêu vương cùng bắn ra sau. Hạo Nguyệt ngần ngơ nhìn hai kẻ bị chấn bay ra, không tiếp tục truy đuổi. Kẻ chắn trước mặt vong linh thẩm phán kỵ sĩ và vui yêu vương, chẳng phải chính là long hạo thần ư. Gờ rào, gờ rào. Hạo Nguyệt tám đầu khó hiểu gầm lên. Chân chính đối mặt đòn tấn công của Hạo Nguyệt mới biết sức mạnh hiện tại khủng khiếp tới cỡ nào. Đào sát thép chém xuống khiến đôi tay nắm vĩnh hàng kiếm của Long Hạo Thần cùng tê liệt Hơn nữa ý niệm hủy diệt kinh khủng vượt qua vĩnh hằng kiếm ngăn chặn, để lại vệt trắng trên vĩnh hằng giáp Tuy vệt trắng này nhanh chóng biến mất, nhưng Long Hạo Thần cảm nhận rõ ràng khí thế hủy diệt mang đến điên cuồng Hạo Nguyệt, đủ rồi Long Hạo Thần trầm giọng nói Ta đã hứa với chúng, nếu chúng không quấy rầy ngươi tiến hóa nữa thì tha cho chúng Bây giờ chúng đã không thể nào uy hiếp được ngươi, tha cho chúng đi Có thể nói vong linh thẩm phán kỵ sĩ, vui yêu vương tìm đường sống trong chỗ chết, ngơ ngắt nhìn người đàn ông mặc vĩnh hằng giáp bình bồng giữa không trung trước mặt mình, tâm tình đầy phức tạp. Hắn giữ lời hứa, thật sự ngăn cản Austin Griffin không giết chúng ta. Hạo Nguyệt liên tục gầm lên, hiển nhiên không đồng ý thả hai vong linh vương. Long hạo thần tức giận hừ một tiếng. Nếu người thật muốn ra tay vậy cứ giết ta trước đi. Hắn sinh thời chú trọng nhất là lời hứa. Huống chi hắn thấy bất an về hơi thở hủy diệt của Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt tám đầu cùng nháy mắt, tiếng gầm biến mất, đôi cánh vỗ đập, chậm rãi tới gần long hạo thần, tám cái đầu to cùng dựa vào. Cẩn thận! Vui yêu vương kiềm không được kêu lên. Long hạo thần đứng đó không động đậy. Cái đầu sắc ám kim hung giữ chừng vui yêu vương, sau đó cùng bảy cái đầu khác nhẹ rụi vào người long hạo thần. Xem nó tựa như vật cưng làm nũng với chủ nhân vậy. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ, vui yêu vương hoàn toàn ngẩn ngơ. Trong lòng chúng, Austin Griffin khủng bố cỡ nào chứ? Làm sao có thể, làm sao có thể thân thiết với nhân loại như vậy? Hơn nữa nó đang biểu thị thần phục, chính là nói, nó đồng ý nghe lời nhân loại không đuổi giết chúng ta nữa. Cảm nhận được hạo nguyệt uất ức thân thiết, sắc mặt long hạo thần dịu lại, nhẹ sờ hai cái đầu mới sinh. Ta biết các người uất ức, nhưng oan ra nên giải không nên kết, huống chi sau này chúng nó sẽ không uy hiếp đến các ngươi nữa. Nếu ta không đoán sai, kiếp trước chắc chắn người đem đến thống khổ rất lớn cho chúng, nếu không thì chúng sẽ không đối với người như vậy. Oan oan tường báo biết bao giờ mới hết. Tha cho chúng đi." Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu, không cố chấp nữa. Từ khi nó đi theo Long Hạo Thần, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với nó. Trong lòng nó nảy ra cảm xúc khủng hoảng, tất nhiên sẽ không khư khư cố chấp nữa. Long Hạo Thần quay đầu nhìn Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ, Vui Yêu Vương, nhàn nhạt nói: "Các ngươi có thể đi rồi. Nếu không phải các ngươi ở một bên giòm ngó, tình hình mới rồi sẽ không xuất hiện." "Cảm ơn ngài đã tha thứ, vối nhân loại vĩ đại." Vui Yêu Vương và Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ cùng khom người hành lễ hướng Long Hạo Thần. Long hạo thần khẽ thở dài, nói. Lời vừa rồi ta nói chắc các ngươi đã nghe. Nếu có thể bỏ xuống thù hận thì hãy bỏ đi. Hai cường giả vong linh im lặng vài giây sau, vong linh thẩm phán kỵ sĩ trầm giọng nói. Nếu ngài cũng trải qua mọi chuyện khi đó, thì sẽ hiểu tại sao chúng ta không cách nào tha thứ. Cảm ơn ngài đã bao dung. Trước khi chia tay, ta phải nhắc nhở ngài. Tuy rằng huyết khê khiến Austin Griffin biến đổi rất nhiều, nhưng căn nguyên của nó sẽ không biến đổi khi nó thức tỉnh tất cả sức mạnh chưa chắc khống chế được ý niệm của mình. Nói xong, vong linh thẩm phán kỵ sĩ lần nữa hành lễ với Long Hạo Thần, cùng Vu yêu Vương hóa thành hai luồng sáng bay hướng phía xa. Sau khi thức tỉnh toàn bộ sức mạnh, Long Hạo Thần nhìn Hạo Nguyệt bên cạnh mình, thầm chấn kinh. Hạo Nguyệt cường đại như thế mà chưa hoàn toàn mạnh mẽ sao? Đúng lúc này, bỗng dưng ngực Long Hạo Thần lóe tia sáng xanh, cảm giác tim đập nhanh lan tràn toàn thân. A, đây là khế ước của Dạ Tiểu Lệ. Dạ Tiểu Lệ đã xảy ra chuyện. Long Hạo Thần giật mình, lập tức vỗ đầu Hạo Nguyệt, nói: Hạo Nguyệt, ngươi mới tiến hóa xong, trước tiên ổn định cảnh giới, ta đi chút rồi về. Nói xong hắn nhanh chóng vỗ ngực, một tầng sáng xanh từ đó lan tràn ra, chớp mắt bao trùm toàn thân, ánh sáng chợt lóe, ngay sau đó Long Hạo Thần đã biến mất. Hắn thậm chí không kịp giải thích cùng đồng bạn, trước khi rời đi nhanh chóng truyền âm ba chữ dạ tiểu lệ cho Thải Nhi. Vong Linh thẩm phán kỵ sĩ nắm bàn tay khô gầy của Vu yêu Vương, yên lặng bay tới trước. Tại sao mới rồi chắn trước mặt ta? Vong linh thẩm phán kỵ sĩ đột nhiên trầm giọng hỏi. Thanh âm bình thường sắc nhọn của vui yêu vương biến nhu hòa. Chúng ta đã sống quá lâu. Có thể cùng ngươi chết chung một chỗ, ta không có tiếc nuối, hơn nữa ngươi vốn có thể ra đi. Ngươi biết không? Kỳ thật cuối cùng ta chắn trước mặt ngươi, đối diện Austin Griffin thì trong lòng ta không sợ nó chút nào. Khi ngươi không vứt bỏ ta, cùng nhau đối mặt nó, ta liền biết trong lòng ngươi còn nhớ ta, đúng không? Cho đến nay, người quan tâm ta không chỉ vì ta có thực lực siêu quần, mà vì ngươi luôn nhớ rõ ta, tựa như ta nhớ ngươi. Ngươi luôn không chịu thừa nhận, lần này đã không thể che giấu rồi chứ. Áo cổ tư đinh, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục lừa ta sao? Hòa hồn của vong linh thẩm phán kỵ sĩ hơi nhấp nháy. Ina, ngươi tội gì đâm rách tầng cửa sổ giấy này? Chúng ta đã là vong linh, còn lại chỉ có hòa hồn mấy ngàn năm bất diệt. Thân hình ta xấu xí như vậy, ta. Đủ rồi, không cần nói tiếp. Vui yêu vương Ina hung dữ nói Tại sao vong linh không thể có tình yêu Ngươi nói cho ta biết tại sao đi Đó chỉ là vì tự tôn khiến ta buồn nôn của ngươi quấy phá mà thôi Từng là hoàng tử biến thành vong linh Là ngươi không thể đối diện với chính mình Hay là tình yêu giữa chúng ta chỉ giới hạn trong tình dục Không có sắc thịt giao hòa thì ngươi không chịu thừa nhận Không, đương nhiên là không Giọng vong linh thẩm phán kỵ sĩ biến cao vút Ina, năm đó tại ta không thể bảo vệ ngươi Là ta không thể trong giây phút mấu chốt bảo vệ bên cạnh ngươi, chơ mắt nhìn ngươi bị giết chết, hóa thành vong linh. Ta còn có tư cách gì nói với ngươi, ta xấu si thế này từng là người yêu của ngươi. Sau khi thành vong linh, ta hao phí tâm lực tất cả hy vọng vào giây phút đó đã tắt ngấm. Vì bảo vệ ngươi mà ta miễn cưỡng sống sót, cố gắng biến mình càng cường đại thêm. Sao ta không yêu ngươi được trong lòng ta, dù ngươi có biến thành hình dạng gì thì đều là Ina mà ta yêu thương nhất. Nghe vong linh thẩm phán kỵ sĩ không chút gió dự tuyên ngôn, hỏa hồn của vui yêu vương Ina biến nhu hòa, ta cũng yêu ngươi, áo cổ tư đinh của ta, hơn 6.000 năm qua đi, sau ngày tai họa đó, chúng ta đều biến thành vong linh, nhưng hơn 6.000 năm qua, trong lòng ta chỉ có một cái tên, đó là ngươi, áo cổ tư đinh, dù chúng ta đã là vong linh, dù có lẽ chúng ta không có tương lai, nhưng mà, áo cổ tư đinh của ta ơi, coi như tại thế giới chỉ có đen và đỏ này, ta không muốn tách rời khỏi ngươi. Nói rồi vui yêu vương tựa vào ngực vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Chúng không có cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, hỏa hồn giao hòa với nhau, nhấp nháy càng nhu hòa. Vô số ánh sáng xanh phóng lên cao, hóa thành cột sáng sọc lên không chung rồi từ từ tan biến. Mặt đất rung động, rưng rền rỉ, từng khe nứt xuất hiện trong không khí. Giữa những cột sáng xanh, ma thần hoàng yên tĩnh đứng đó, nhìn phương xa bóng xanh hư ảo. Đừng cố dãy ruộn nữa, mộng huyễn thần điện đã bị ta hủy diệt, mộng huyễn thiên đường sắp tan vỡ rồi, tinh linh long cũng chết trong tay ta. Dù ngươi có lấy đi trái tim tinh linh của nó thì cũng vô ích. Trái tim tinh linh của tinh linh long là dược vật chữa trị tốt nhất, có thể so với thuật hồi sinh. Đáng tiếc nó vô dụng với ngươi. Ta biết ngươi là thần vị mà tự nhiên nữ thần để lại, ngươi nên thấy vinh hạnh khi dung nhập vào linh hồn ta. Giọng ma thần Hoàng Phong Tú rất dịu dàng. Quanh người y đầy khe hở không gian, những khe hở này không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì với y. Phía xa, bóng dáng xanh biến ngày càng rõ ràng, từng cột sáng xanh tỏa ra hơi thở sự sống thì biến càng yếu ớt. Đừng nằm mơ, coi như là kích phát thần vị thì ta cũng sẽ không cho ngươi. Trong giọng nói lạnh lùng của dạ tiểu lệ tràn ngập căm hận, nhà bị hủy, tinh linh long canh giữ mộng Huyễn thần điện bao nhiêu năm cũng bị ma thần hoàng giết chết, mối hận trong lòng cô đạt tới đỉnh điểm. Ma thần hoàng mỉm cười nói. Ngươi cho rằng mình còn có thể kích phát thần vị sao? Trước mặt ta, bất cứ cố gắng nào chỉ là uổng công. Ta vốn là thể bán thần, cho dù ngươi kích phát ra thần vị thì ta vẫn có thể làm lại, hấp thu nó vào người. Tại đây ta mới là chúa tể. Ngươi chỉ là mượn mộng huyễn thiên đường bị vỡ nát xuất hiện khe, hở không gian kéo dài chút thời gian, mà thôi. Ta đã đợi nhiều năm như vậy, tất nhiên có kiên nhẫn. Dạ tiểu lệ im lặng. Cô biết rõ mà thần hoàng nói thật. Y thật sự quá mạnh. Khi y đánh chết tinh linh long thì đã khống chế mọi thứ. Khi dạ tiểu lệ ngủ say trong mộng huyến thần điện cảm nhận được tinh linh long chết trận, tất cả đã quá muộn. Mộng huyễn thiên đường là nhà của cô, gốc của cô tại đây, tựa như trái cây mọc trên đại thụ. Nếu cây khô héo thì cô chỉ có nước bị ngắt lấy hoặc chết đi. Không thể nghi ngờ, ma thần hoàng chính là đang chờ hái quả. Hắn có thể cứu được ta không? Trong lòng dạ tiểu lệ tràn ngập bi thương, cô không biết nữa. Dù hắn thật sự đến, sao thể cứu ta khỏi tay ma thần hoàng không? Ma thần hoàng mạnh như vậy, coi như là tự nhiên nữ thần làm lại thân hình đứng tại đây, cũng chưa chắc chiến thắng được ma thần hoàng. Dù sao tự nhiên nữ thần không phải vị thần am hiểu về chiến tranh. Ma thần hoàng hai tay chắp sau lưng, im lặng cảm nhận hơi thở sinh mệnh phát ra từ mộng huyễn thần điện. Tu vi linh lực của y đã tới cảnh giới trở lại nguyên trạng. Dù hơi thở sự sống đối lập với hát ám của y, thì cũng không thể gây ảnh hưởng gì cho y. Nếu từ trên cao tít tầng mây nhìn xuống sẽ phát hiện, trong phạm vi trăm mét như bao phủ một tầng tím nhạt. Hơi thở trong phạm vi không cách nào chẳng ra. Bởi vậy, dù trấn nam quan cách nơi này, không xa cũng không phát hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù có phát hiện thì sao chứ? Ai ngăn được ma thần hoàng hiện tại? Ngửa đầu nhìn chân trời, lòng bỗng nhiên có chút nóng nảy. Bởi vì tâm tình y trong phút chốc xáo trộn. Hắn thật sự không chết ư. Trong đầu nhớ lại tin tức khiến y vô cùng kinh sợ. Tuy tinh ma thần lần nữa bảo đảm hơi thở của long hạo thần sớm biến mất. Nhưng không biết vì sao, khi biết tin này thì lòng y luôn nặng chỉu. Tất nhiên y cũng không tin Long Hạo Thần chưa chết. Lấy tù vi của y, có thật sự bóp nát trái tim Long Hạo Thần hay không thì chính y rõ ràng, vốn không có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là có vong linh Pháp sư biến hắn thành vong linh? Nghĩ tới đây, đáy mắt ma thần hoàng sẹt qua tia lãnh khốc. Dù y rất hy vọng Long Hạo Thần chết, nhưng vẫn có tình cảm đặc biệt với hắn. Chỉ y mới thương tổn được hắn, nếu thật có vong linh pháp sư nào dám biến hắn thành vong linh, ma thần hoàng nhất định sẽ khiến kẻ đó cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết, hơn nữa để nỗi khổ kéo dài ngàn năm, luyện hồn mà chết, dù sao hắn xuất sắc như vậy. Nhớ đến long hạo thần, ma thần hoàng tràn đầy bất đắc dĩ. Không ngờ Austin Griffin có thể ký kết huyết khế với hắn, đây không chỉ đơn giản là thiên phú. Tuy ma thần hoàng không rõ quá trình trong đó, nhưng y đoán được phải là cơ duyên đặc biệt nào đó thì Long Hạo Thần mới thành công được. Nếu như không có Austin Griffin, mình có thể thuyết phục hắn cuối cùng quy thuận ma tộc, thậm chí trở thành người thừa kế của mình không? Có lẽ sẽ không. Cái tên đó rất cứng đầu, sớm biết như vậy, lúc trước lần đầu tiên gặp gỡ nên mang hắn quay về ma tộc. Từ lúc đó xoay chuyển suy nghĩ của hắn thì có lẽ còn có chút cơ hội. Nghĩ tới đây, lòng ma thần hoàng bỗng tràn đầy bi thương. Bởi vì y đột nhiên nhớ đến, khi long hạo thần chết đi, y cảm nhận trong người long hạo thần chảy phần huyết mạch của mình dần nhạt đến biến mất, mãi tới hiện tại không lần nữa xuất hiện cảm ứng gì. Làm vua ma tộc, tộc trưởng nghịch thiên ma long, ma thần hoàng có năng lực cảm ứng rất mạnh với huyết mạch trực hệ của mình. Ví dụ như A bảo, lãnh tiêu đều ở trong cảm giác của y, thậm chí khi chúng biến mạnh hay yếu thì ma thần hoàng đều cảm nhận được. Phần huyết mạch thuộc về long hạo thần đã sớm biến mất. Dù sao hắn đã chết rồi. Nhưng vẫn phải điều tra rõ ràng tin tức hắn xuất hiện Chẳng lẽ nhân loại thật sự cho phép vong linh pháp sư tồn tại Hơn nữa để vong linh pháp sư lợi dụng thân thể long hạo thần Không, điều này không thể nào Càng suy nghĩ thì trong lòng ma thần hoàng càng rối ren. Nhưng y là cường giả đương thời Một chân bước vào cửa thần cấp Y rất nhanh ổn định cảm xúc Ánh mắt lần nữa quay về cục diện hiện tại Y đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi Từ khi Tu Vi đột phá trăm vạn linh lực Y luôn tìm kiếm thần vị Chỉ có nhờ vào thần vị mới triệt để xóa bỏ thần linh phản phệ, do đó trở thành vị thần chân chính không bị thế giới này hạn chế. Đến khi đó, không có gì có thể chế ước y được nữa. Đối với y đây là một cơ duyên cực quan trọng. Coi như là thế giới nhân loại, nếu tu luyện đến trăm vạn linh lực, chỉ có con đường tự ngưng kết thần vị để trở thành thần. Khi thành thần, ý niệm sẽ từ từ tan biến, tỏa ra thiên địa, có thể cảm nhận, chi phối tất cả, nhưng không có thân thể nữa, càng không thể ảnh hưởng cân bằng thế giới. Nhưng y thì khác. Ma tộc đến từ thế giới khác, cho y khả năng không cần tuân theo quy tắc thế giới này, nhưng cũng không thể tự sinh ra thần vị. Nghĩ tới đây, lòng ma thần hoàng bỗng cháy bỏng. Hôm nay nhất định có thể thành công, sau khi thành công, mình chính là vị thần xưa nay chưa từng có tại thế giới này. Đến lúc đó, nhân loại có thể không thần phục sao? Thống nhất thế giới này rồi, không chừng phải quay về thế giới cũ nhìn xem, không biết bây giờ chỗ đó ra sao? Ánh sáng xanh ngày càng ảm đạm, dạ tiểu lệ đơn thuần đáng yêu dần hiện rõ ràng trong ánh sáng xanh hư ảo. Cô cách ma thần hoàng trăm mét, từng khe hở không gian bắt đầu khép kín, biến mất, hơi thở sự sống khổng lồ lan tràn trong rừng rậm rộng, rộng lớn này, nhưng không thể xông qua phong ấn của ma thần hoàng. Hơi thở sinh mệnh thoải mái biết bao, đáng tiếc là không thích hợp ta. Ma thần hoàng mặt mang tươi cười từng bước một đi hướng dạ tiểu lệ. Dạ tiểu lệ yên lặng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm ma thần hoàng. Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn bất giác nắm chặt, khẽ cắn môi dưới. Mắt thấy thân hình cao to đẹp trai tràn ngập tà mị từng bước một đi hướng mình, cô đứng im đó không động đậy. Mộng Huyễn thần điện bị hủy, Mộng Huyễn thiên đường cũng không còn. Từ giờ phút này bắt đầu, cô đã hoàn toàn mất đi nhà của mình. Nhớ lại khi Tinh Linh Long chết đi để lại phần lưu luyến trong ý niệm của cô, hai hàng lệ chảy dọc theo khuôn mặt Dạ Tiểu Lệ. Không có, cái gì đều không còn. Ma thần hoàng chậm rãi bước tới, cách cô 10 mét thì ngừng lại, vươn tay hướng Dạ Tiểu Lệ. Đến đây, theo ta đi, yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi chỉ cần thành tâm thành ý trở thành thần vị của ta, ta thậm chí sẽ không xóa ký ức của ngươi. Theo ta đi, ta sẽ cho ngươi chứng kiến rất nhiều kỳ diệu và không thể tưởng tượng, cũng sẽ khiến thánh ma đại lục xuất hiện vị thần chân chính. Dạ tiểu lệ ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm ma thần hoàng. Cô thấy sự chân thành nơi đáy mắt ma thần hoàng. Tới cảnh giới như ma thần hoàng sớm bỏ tất cả hắc ám, có nhiều việc rất quan trọng với người thường thì không còn quan trọng với y nữa. Y truy đuổi là tầng cấp khác. Ta đã đợi rất lâu, không muốn chờ tiếp nữa. Ta hy vọng có được một thần vị có ý thức, vậy thì ít ra ngàn năm, vạn năm sau sẽ không cô đơn. Ngươi nói có đúng không? Kỳ thật có nhiều lúc vui sướng và bi thương chỉ là tạm thời, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Khi ngươi theo ta trông thấy nhiều thế giới khác nhau, ngươi sẽ lãng quên quá khứ. Đến đây, theo ta đi, ta tin tưởng ngươi không hối hận." Giọng Ma Thần Hoàng rất dịu dàng, trên mặt luôn là nụ cười mỉm chi, ánh mắt y tràn ngập nhu hòa như là phụ thân đang kêu gọi con gái mình. Ánh mắt của Dạ Tiểu Lệ dần biến mê mang, rốt cuộc, cô nâng lên chân trái, chậm rãi bước ra một bước, tiếp theo lấy tốc độ rất chậm đi hướng Ma Thần Hoàng. Nụ cười trên mặt Ma Thần Hoàng càng đậm. Một thần vị nghe lời so với thần vị tràn đầy chống đối, thì dung nhập dễ dàng hơn nhiều, cũng đem lại ích lợi ổn định cảnh giới cho Y. đương nhiên lời Y nói với Dạ Tiểu Lệ phát ra tận đáy lòng, hoàn toàn chân thành. Chính vì thế nên sinh ra mê hoặc mới là tốt nhất. Vốn Y không đem Dạ Tiểu Lệ cấu thành uy hiếp gì, đợi cô dung nhập với lực lượng của Y, không còn uy hiếp, giữ lại ý niệm thì tính cái gì đâu. Chương 299 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không dấu nhé. 10m, 9m, 8m, 7m. Dạ Tiểu Lệ đi từng bước tới gần Ma Thần Hoàng, dường như y sợ làm cô sợ, đứng bất động tại đó, chỉ duỗi tay phải ra tĩnh lặng chờ đợi. 5m, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại 5m, chỉ cần Dạ Tiểu Lệ tiến lên 2 bước nữa là tay Ma Thần Hoàng có thể chạm đến cô. Lúc này ánh mắt cô biến càng thêm mê mang, dường như thấy không rõ trước mắt, hoặc là đang chìm đắm trong trạng thái khác. Lại bước ra một bước, khoảng cách lại kéo gần, đáy mắt ma thần hoàng bắt đầu lộ ra hưng phấn. Đến cảnh giới của y, đã có rất ít điều khao khát. Nhưng trở thành thần chân chính là mục tiêu lớn nhất của y, huống chi còn có thể thoát khỏi thống khổ thần linh phản phệ. Cho nên trong mắt y lộ ra cảm xúc thật sự. Nhưng cũng trong chớp mắt này, đột nhiên tâm thần ma thần hoàng có tia chấn động. Y bản năng tiến lên một bước, vươn tay phải muốn chụp lấy dạ tiểu lệ. Cũng trong chớp mắt đó, đôi mắt mê mang của dạ tiểu lệ biến trong suốt, trong tỉnh táo tràn đầy oán hận. Một thân hình trắng trong suốt bỗng nhiên hiện ra trước mặt dạ tiểu lệ, trên người hắn thậm chí mang theo hơi thở sự sống đặc biệt của cô. Cú trộp của ma thần hoàng tất nhiên rơi vào thân thể trắng trong suốt này. Y trộp được chỉ là nắm tay. Ánh sáng rực rỡ khó tả bỗng tỏa ra từ ngực cái bóng đó. Ma thần hoàng chỉ cảm thấy mình đối diện là trời sao vô biên vô hạn. Mỗi một ngôi sao nở rỗ ra ánh sáng rực rỡ nhất. Ánh sáng vô biên vô tận, lực lượng cường đại như muốn chiếu sáng tất cả hắc ám. Bởi vì tất cả xảy ra quá đột một, thêm vào ma thần hoàng sắp thành lại bại nên tâm thần hơi thả lòng. Thế nên y không rảnh phản kích, chỉ đành thả ra bàn tay nắm tay đối phương, đôi tay giao nhau chắn trước người. Ánh sáng trắng mãnh liệt bùng phát, hình thành quang cầu trắng khổng lồ chắn giữa người đến và ma thần hoàng. Trên đôi tay giao nhau của ma thần hoàng, ma văn màu tím chuyển động hắc ám tinh thuần không nhường bước, không ngờ hoàn toàn ngăn chặn được vĩnh hằng quang trùng kích. Ánh sáng trắng không tìm thấy chỗ phát tiết, chỉ có thể vọt lên trên, như diều gặp gió, gần như thoáng chốc đánh vào phong ấn ma thần hoàng bày ra. Trong tiếng nổ vang, nhanh chóng khuếch tán tận cùng phong ấn. Lấy thực lực cường đại như ma thần hoàng, thế mà phong ấn y bày ra bị trùng kích xuất hiện rất nhiều vết dạn. Vết dạn nhanh chóng tràn, thoạt trông như tùy thời sẽ tan vỡ. Lúc này ma thần hoàng đã thấy rõ thân hình màu trắng. Đó là một người đàn ông toàn thân bao trùm giáp trắng, đầu đội quan hoàng, mặt bị mặt nạ che lấp. Khí thế mạnh mẽ đến mức chính y kiềm không được tim đập nhanh. Khủng bố nhất là lĩnh vực của đối phương, lực lượng hắc ám của Ma Thần Hoàng đã tu luyện đến cực độ, chẳng những tinh thuần, mênh mông còn có uy áp chí cao vô thượng. Nhưng đối mặt ánh sáng trắng trong suốt trên người đối phương, hắc ám của y chẳng những không chiếm ưu thế mà dường như bị áp chế. Đây rõ ràng là chênh lệch lĩnh vực. Đáy mắt Ma Thần Hoàng tràn ngập chấn kinh, người trước mắt rõ ràng là một nhân loại, nhưng trong nhân loại trường nào thì xuất hiện cường giả như vậy? coi như là đoàn trưởng săn ma đoàn ma thần chi vẫn trần cuồng thì thực lực vẫn kém xa người này trọng kiếm trong suốt dơ ngang khoảnh khắc ánh nắng trên trời bỗng biến ảm đạm không ngờ ban ngày có hiện tượng chuyển sang đêm ma thần hoàng chúng ta lại gặp mặt có lẽ lần sau gặp lại là lúc chúng ta quyết thắng giọng nói quen thuộc mà lạnh lẽo vang bên tai ma thần hoàng y không dám tin tưởng người run bẩn bật thậm chí quên đánh trả là ngươi ma thần hoàng tràn ngập rung động nhìn cường già nhân loại mặc giáp trắng trong suốt Thậm chí trong mắt y lộ ra hoảng sợ, bản năng lùi nửa bước. Người đột nhiên xuất hiện trước mặt dạ tiểu lệ, cố gắng xoay chuyển tình thế, chẳng phải là người sở hữu vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, chủ tịch nhiệm kỳ thứ nhất liên bang thánh điện, huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, long hạo thần đó sao? Cảm giác dạ tiểu lệ truyền đến nguy hiểm, long hạo thần giải quyết vấn đề hạo nguyệt muốn giết vong linh thẩm phán kỵ sĩ, vui yêu vương song lập tức chạy tới đây ngay. Không gian xuyên qua cần thời gian, huống chi Long Hạo Thần ở trong thế giới khác, cho nên mới trễ một chút. May mắn lấy tu vi của hắn, thêm vào vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bảo vệ, nhanh chóng xuyên thế giới không gây nguy hiểm cho hắn. Kỳ thật Dạ tiểu lệ sớm cảm nhận được liên hệ đặc biệt giữa mình và hắn, cũng cảm giác ra Long Hạo Thần trong quay về lộ ra sức mạnh. Tuy cô chỉ mới cảm nhận được cường độ linh hồn của Long Hạo Thần mà thôi. Nhưng cô biết rõ, cường độ linh hồn có liên quan rất lớn đến tu vi bản thân, nên dạ tiểu lệ mới chậm rãi đi hướng ma thần hoàng. Đó không phải vì cô bị thuyết phục, không phải vì rơi vào mê mang, chẳng qua là muốn mê hoặc ma thần hoàng, tranh thủ thời gian cho long hạo thần xuyên qua thế giới khác. Long hạo thần rốt cuộc đuổi tới kịp lúc. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, dạ tiểu lệ chỉ cảm thấy thân thể mình kiệt sức. Hắn đánh lui ma thần hoàng. Không ngờ hắn đánh lùi được ma thần hoàng. Cho dù là tình huống ma thần hoàng không chuẩn bị, nhưng trên thế giới này, có bao nhiêu người làm được điều đó? Là ta, Long Hạo Thần nhàn nhạt, nhạt nói. Hắn nâng lên tay trái, nhật nguyệt thần qua tấm thuận lấp lánh chín sắc màu trắng ngang ngực. Trong quá trình Long Hạo Thần trưởng thành, khiến hắn kiêng rẻ nhất đúng là ma thần hoàng. Coi như là tất cả vong linh vương trong thế giới đỏ đen của hạo nguyệt cộng lại, ở trong lòng Long Hạo Thần không nguy hiểm bằng ma thần hoàng. Bởi vậy sau khi hắn đánh lùi Ma Thần Hoàng, không chút chần chờ dẫn động lực lượng Nhật Nguyệt Thần Thạch, kích phát uy lực siêu thần khí Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn. Lúc này Ma Thần Hoàng đã hoàn toàn rối loạn, ý không bao giờ ngờ nổi mới rồi mình còn suy nghĩ vấn đề, thì lập tức mở ra trước mặt mình. Long Hạo Thần còn sống, hắn thật sự còn sống. Từ hơi thở và bộ giáp thần kỳ trên người hắn thì có thể nhìn ra được, tuyệt đối không phải bị vong linh pháp sư khống chế. Huống chi lúc này hắn lộ ra sức mạnh, chính Ma Thần Hoàng cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Sao ngươi không chết được? Ma thần hoàng tràn đầy khó hiểu hỏi. Đối với y, sự sống chết của long hạo thần dường như quan trọng hơn dạ tiểu lệ, mang đến thần vị cho y. Long hạo thần bình thản nói. Tại sao ta phải chết? Ngươi đã giết ta một lần, nhưng ta tin ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Hẹn gặp lại, ta tin rằng không lâu sau, trên chiến trường chúng ta sẽ gặp nhau. Đến khi đó ta sẽ thỉnh giáo bể hạ nói rồi trên nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn, ánh sáng chín sắc bỗng bùng nổ hóa thành cột sáng thẳng tắp đánh hướng ma thần hoàng đừng nhìn nhật nguyệt thần oa tấm thuận chỉ có thể phát huy tác dụng lớn nhất khi trăng trời giao nhau nhưng cũng vì sự tích góp này lúc nó phát động uy lực siêu thần khí thì đủ sánh bằng công kích mạnh nhất của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa ma thần hoàng nổi giận gầm lên không được đi chỉ thấy y duỗi ra tay phải long văn kỳ lạ xuất hiện trên nắm tay Ngay sau đó, ngang nhiên đánh vào ánh sáng chín sắc siêu thần khí. Bạo tạc bùng phát trong khoảnh khắc này. Phong ấn của ma thần hoàng bùng phát khủng bố chớp mắt vỡ nát. Lực lượng khủng bố gần trong dây lát quét sạch rừng rậm. Nhưng siêu thần khí đúng là siêu thần khí. Tuy tu vi của ma thần hoàng cường đại nhưng bùng phát trong chớp mắt vẫn là rơi vào thể yếu. Thân thể y bị đụng bay xa mấy ngàn mét. Khu vực bạo tạc, thân thể long hạo thần và dạ tiểu lệ đã hoàn toàn biến mất. Ma thần hoàng chỉ mơ hồ trông thấy khi ánh sáng chín sắp đánh hướng y, trên người long hạo thần bay ra đoàn sáng xanh bao phủ dạ tiểu lệ vào trong. Ngay sau đó, thân thể dạ tiểu lệ đã biến mất. Long hạo thần loe ánh sáng tím, giây phút bùng phát thì cũng biến mất, xuyên qua không gian. Sắp có được thần vị nhưng lại thất bại, điều đó không đả kích bao nhiêu với ma thần hoàng, đà kích lớn nhất là long hạo thần xuất hiện. Khi linh lực tất cả dao động toàn bộ tĩnh lặng thì ma thần hoàng bỗng nhiên phát hiện, sâu trong tâm mình sinh ra cảm xúc sợ hãi. Long hạo thần không chết, phải chăng Austin Griffin không chết? Chẳng lẽ là Austin Griffin hồi sinh hắn? Không, tuyệt đối không thể. Mới rồi hắn sử dụng lực lượng chẳng chút liên quan đến Austin Griffin. Nhưng hắn chỉ mất tích vài năm, tại sao Tu Vi biến mạnh như vậy? Bộ giáp trên người hắn không lẽ là vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa trong kỵ sĩ thánh điện, không ai được thừa nhận. Còn có tấm thuẫn kia không ngờ cũng là siêu thần khí. Long hạo thần có hai bộ siêu thần khí, đúng là đã có tư cách khiêu chiến với mình. Ma thần hoàng hít sâu, để tâm tình rối loạn bình tĩnh xuống, y cần suy nghĩ, cần phải suy nghĩ cẩn thận, Ngẩng đầu lên nhìn hướng chấn nam quan, y cảm giác được cường giả bên đó đã phát hiện động tĩnh, đang chạy tới, nếu y có được dạ tiểu lệ, thì chắc chắn sẽ trực tiếp giết những nhân loại tiến đến này, nhưng bây giờ y không muốn lãng phí một chút thời gian, tay phải vung trước mặt một luồng sáng tím bình bồng trước mặt y, ma thần hoàng lóe người, trực tiếp nhập vào tia sáng tím xuyên qua không gian so sánh với ma thần hoàng hoàng loạn thất thố, dạ tiểu lệ thì là cảm xúc khác. Bởi vì cô chấn kinh phát hiện mình đi tới một thế giới tỏa ra hơi thở sự sống không kém gì mộng huyễn thiên đường. Cỏ xanh mê người, cây xanh thành rừng, nhìn qua sắc xanh vô biên vô hạn, dâng lên hơi thở sự sống đối với cô như dùng mắt có thể trông thấy. Nhẹ đáp xuống đất, dạ tiểu lệ vui mừng cảm giác được tất cả thực vật xung quanh dường như đều chào hỏi cô. Dù đây là đâu thì cô cảm thấy nó thật thân thiết, hơi thở thiên nhiên rất nhanh cho cô dung nhập vào trong. Lam thần vị tự nhiên nữ thần để lại nhân gian, có thể nói bản thân cô là một phần của tự nhiên nữ thần. Tuy thế giới khác nhau nhưng hơi thở sinh mệnh giống hệt. Hoan Ngênh đi tới thế giới Y Tư Đốn, cô bé đáng yêu. Thanh âm hùng hồn vang lên. Ngay sau đó, một bóng xanh từ trong ánh sáng xanh bay ra, khuôn mặt tươi cười nhìn cô. Bóng xanh kỳ thật cao không kém gì Dạ tiểu lệ, cô có thể cảm nhận được gã cường đại, càng cảm nhận được hơi thở sinh mệnh đậm đặc trên người gã. Thế giới Y Tư Đốn, đây là thế giới khác sao? Dạ tiểu lệ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đây là một thế giới thiên nhiên khác? Y tư đốn vương gật đầu, nói. Đối với ngươi thì có thể cho là một thế giới khác. Ta rất thích hơi thở của ngươi, cực kỳ giống với hơi thở của chủ nhân ta, tuy yếu hơn nhiều. Nhưng ngươi xem này, mọi thứ nơi đây đều rất thích ngươi. Ta là y tư đốn vương, vua của y tư đốn. Ngươi có thể ở lại đây. Y tư đốn vương nói đúng đấy, cô có thể ở lại. Thân hình chợt lóe, Long Hạo Thần cởi xuống vĩnh hằng giáp xuất hiện bên cạnh dạ tiểu lệ, ánh mắt ôn hòa nhìn cô. Dạ tiểu lệ nhìn y tư đốn vương, lại nhìn Long Hạo Thần. Đây rốt cuộc là đâu? Long Hạo Thần nói. Đây là thế giới tồn tại trong vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, cũng có thể gọi là thế giới y tư đốn. Nơi này chỉ có hơi thở thiên nhiên và sinh mệnh, tin tưởng cô sẽ rất thích, có phải không? Dạ tiểu lệ ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thần, khẽ nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Long Hạo Thần mỉm cười nói không cần nói cảm ơn, nên cảm ơn là tôi mới đúng. Nếu không có cô giúp đỡ thì tôi ít nhất đã chết hai lần. Dù là năm đó Thải Nhi thức tỉnh bị vây công, hay là sau đó Long Hạo Thần bị Ma Thần Hoàng đánh chết, đều là Dạ Tiểu Lệ giúp đỡ mới để hắn sống sót. Đặc biệt là lần thứ hai, nếu không có Dạ Tiểu Lệ chỉ điểm, chưa chắc Thải Nhi tới được Tháp Vĩnh Hằng xin Y Lai khắc tư hồi sinh cho hắn. Năm đó Long Hạo Thần và Dạ Tiểu Lệ gặp nhau ở Mộng Huyễn Thiên Đường, bởi vì hơi thở vong linh pháp sư trên người hắn đều bị Dạ Tiểu Lệ nhận ra được. Dù sao hắn là con trai quang minh, cuối cùng dạ tiểu lệ quyết định vẫn là ký kết khế ước với Long Hạo Thần. Tên của khế ước là trông coi lẫn nhau. Khế ước khiến họ cảm ứng hơi thở nhau, một khi bên nào xuất hiện nguy hiểm, bên khác có thể giúp đỡ cho đối phương. Dạ tiểu lệ hai lần giúp đỡ Long Hạo Thần đều là trị liệu và ổn định vết thương. Đó là bởi vì cô không hiểu chiến đấu, mà Long Hạo Thần lần này vào giây phút dạ tiểu lệ, nguy cấp nhất thì rốt cuộc hắn đáp lại trợ giúp của cô, hơn nữa mang cô tới nơi an toàn. Trong mắt dạ tiểu lệ lộ ra tìa buồn bã, nhìn thế giới y tư đốn xung quanh, cô đột nhiên nói một câu khiến Long Hạo Thần chấn kinh. Nơi này có tốt hơn cũng không phải là nhà của ta. Ta không thuộc về thế giới này. Long Hạo Thần, ta phải làm linh lồ của ngươi. chương 300 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nơi này có tốt hơn nữa cũng không phải là nhà của ta. Ta không thuộc về thế giới này. Long Hạo Thần, ta muốn làm linh lồ của ngươi. Câu nói của dạ tiểu lệ hù Long Hạo Thần nhảy dựng. Lúc đối mặt ma thần hoàng, Long Hạo Thần không chút do dự phát động uy lực nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn, nhưng khi cứu ra dạ tiểu lệ thì hắn cảm giác được cảm xúc của cô không đúng rồi. Theo Tu Vi tăng lên, cảm giác của hắn biến ngày càng mạnh, đặc biệt là những mặt tỉ mỉ. Dạ tiểu lệ và hắn có khế ước, Long Hạo Thần cảm nhận rõ ràng cảm xúc chết tâm của cô. Suy tư trong chốc lát, Long Hạo Thần quyết định đưa dạ tiểu lệ vào thế giới y tư đốn hắn biết rõ bởi vì nhà bị hủy nên cô mới bi thương như thế. y tư đốn là nơi thích hợp cho cô sinh tồn nhất. dạ tiểu lệ nâng tay lau nước mắt, ánh mắt cố chấp nhìn long hạo thần. ta nghiêm túc đấy, ta không muốn ở lại đây. y tư đốn vương kiềm không được nói. chỗ chúng ta có gì không tốt? rất hợp với hơi thở trên người ngươi, y tư đốn rất hoan nghênh người giống như ngươi. hơi thở thiên nhiên trên người dạ tiểu lệ thậm chí còn tinh thuần hơn cả gã, tuy không cường đại, nhưng sức sống thuần túy tự vĩnh hằng thụ khiến y tư đốn rất có hảo cảm với cô. Dạ tiểu lệ lắc đầu. Cảm ơn người, nhưng ta không thể đồng ý, bởi vì ở tại đây ta không thể sống tiếp. Ta thuộc về thánh ma đại lục. Từ ý nghĩa nào đó, ta vốn chính là một phần của thánh ma đại lục. Rời khỏi đó thì sinh mệnh của ta sẽ dần héo tàn, không qua một tháng ta sẽ hóa thành không khí, biến thành cắt bụi. Long hạo thần giật mình hỏi. Tại sao vậy? Cô? Dạ tiểu lệ cười buồn, nói. Người không biết ta là gì đúng không? Bây giờ ta nói cho người biết. Thật ra ta hơi giống với nguyên tố tinh linh của ngươi. Ta không phải tồn tại chân thực mà là thần tinh linh, là thể năng lượng. Thần tinh linh. Nghe mấy chữ này, Long Hạo thần không hiểu nhưng y tư đốn vương thì biến sắc mặt, không mở miệng khuyên bảo nữa. Cái gọi là thần tinh linh, kỳ thật từ phương diện nào đó có thể coi như là phân thân của thần. Mà ta chính là một phân thân tự nhiên nữ thần để lại tại thánh ma đại lục. Sự tồn tại của ta cần phải hấp thu linh khí thiên địa nhật nguyệt mới sống được. Mộng huyễn thần điện, hay mộng huyễn thiên đường là trước khi tự nhiên nữ thần trở thành thần xây dựng vì ta, hoặc nên nói là vì chính ngài ấy. Bất cứ sự tồn tại nào, dù là nhân loại hay sinh vật khác, khi tu vi đột phá trăm vạn linh lực thì sẽ tiến vào cấp thần, hoặc nên nói là bắt đầu nhận thử thách của thần, điểm này không thể nghịch lại. Thông qua thử thách sẽ thành thần chân chính, không qua thử thách sẽ vĩnh viễn tan biến trong không khí, chuyển thế trọng sinh, từ thể ấu sinh trải nghiệm lại lần nữa. Sau khi thành thần, bản thể cũng tan biến, ý thức sẽ phóng đại vô hạn, phóng đại đến cả thế giới, có thể cảm giác chuyện xảy ra bất cứ góc nào trong thế giới, cùng lúc đó dung nhập bản thân vào thế giới, thúc đẩy thế giới biến thành ổn định và phồn vinh hơn. Ví dụ năm đó bản thể của ta, tự nhiên nữ thần trở thành thần rồi thì thúc đẩy cả thế giới trong thời gian rất dài, tất cả thực vật sinh sản dễ dàng thêm. Tất cả cường giả thân thiết với thiên nhiên thì sẽ tăng tốc độ về mặt tu luyện. Nhưng thần không thể khống chế cái gì, dân đồng hóa cùng thiên địa chỉ có một lũ thần nghiệm phiêu đáng trên thế gian. Bởi vậy rất nhiều cường giả thà không bao giờ thành thần, thà rơi vào luân hồi cũng không muốn sống ngày hư vô phiêu đáng. Nhưng nhiều lúc có chuyện không thể kháng lại, không phải bản thân có thể quyết định. Bây giờ ta có thể nhắc nhở ngươi, dù thế nào cũng đừng đột phá bình cảnh cấp 9 bậc 9. Một khi ngươi đột phá bình cảnh để tổng sản lượng linh lực vượt qua 90 vạn, vậy linh lực của ngươi sẽ liên tục tăng lên. Một ngày nào đó đạt tới bình cảnh trăm vạn linh lực, tất nhiên sẽ tới giây phút tự động đột phá. Long hạo thần yên tĩnh lắng nghe, nếu nói lúc trước hắn còn là kẻ yếu, những lời dạ tiểu lệ nói đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ thì khác, tu vi của hắn đã tới trình độ cấp 9 bậc 5, cách cấp 9 bậc 9 dường như không xa đến thế. Dạ tiểu lệ nói tiếp, năm đó khi tự nhiên nữ thần biết đại hạn sắp tới, tất nhiên phải đi trên con đường thành thần, không thể chuyển đổi. Cho nên ngài dùng lực lượng cường đại của mình sáng tạo ra Mộng Huyễn Thần Điện, Mộng Huyễn Thiên Đường, hơn nữa lấy linh lực tinh thuần nhất của mình tạo thành hình, phân ra một lũ thần niệm linh hồn rót vào lực lượng tự nhiên tinh thuần này, để lại một hạt mầm trong Mộng Huyễn Thần Điện. Trong hạt mầm dựng dục thần vị của ngài. Chắc các ngươi rất tò mò tại sao ngài làm vậy đúng không? Thật ra mục đích của ngài rất đơn giản. Sau khi ngài thành thần vẫn có một lũ thần niệm vòng quanh thế giới, tuy không làm được gì nhưng dù sao là thần niệm, có cảm giác không nơi nào thần không có. Bởi vậy, khi ngài để hại hạt mầm trong mộng huyễn thần điện nảy mầm, lớn lên, dần phóng thích hơi thở thần vị ngài để lại thì thần niệm của ngài sẽ cảm giác được, có khả năng trở về. Đến lúc đó ngài có thể biến trở lại tự nhiên nữ thần nhân gian, có khả năng sống lại lần nữa. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của ngài, sau khi trọng sinh tuyệt đối không phạm sai lầm giống vậy, sẽ không đi lên con đường thành thần, mà ta chính là hạt mầm đó. Dạ tiểu lệ kể lại rất bình tĩnh nhưng không biết tại sao Long Hạo thần, có cảm giác đau lòng. Nhìn cô có bề ngoài cô bé khoảng 7-8 tuổi mà đôi mắt đầy tăng thương, hắn bất giác đau lòng. Thật ra, tự nhiên nữ thần thất bại, hoặc có lẽ vì ngài chia ra một lũ linh hồn cho ta. Cuối cùng tuy ngài thông qua thử thách của thần, lại không thể giữ thần niệm tỉnh táo. Cho nên sau đó ngài không trở về nữa, mà ta làm hạt mầm bén dễ nảy mầm, cũng dần có ý thức của mình. Sinh hoạt trong mộng huyễn thần điện, ta không hề cô đơn. Ta có rất, rất nhiều đồng bạn. Ta không oán hận tự nhiên nữ thần để ta lại đó, làm phân thân của ngài. Dù gì ta vốn là một phần của Ngài, ta luôn bình tĩnh sinh hoạt, mãi đến khi nhân loại các ngươi bắt đầu xuất hiện tại mộng huyễn thần điện, bắt đầu lấy đi linh lô, mà mộng huyễn thần điện tích góp trăm ngàn năm thiên địa nguyên lực hình thành, sinh hoạt của ta dần biến muôn màu muôn vẻ. Ta mới biết thì ra bộ dạng của ta giống với nhân loại các ngươi, nhưng ta chỉ là hạt mầm, dù qua bao lâu thì không thể lớn lên. Theo thời gian trôi qua, ta dần có suy nghĩ của mình, ta rốt cuộc cảm thấy mộng huyễn thần điện tựa như cái lồng giam cầm ta. Nhưng ta đi không được, bởi vì ta không thể không có lực lượng đó. Mất đi lực lượng đó thì ta như đóa hoa mất chất dinh dưỡng, không bao lâu sau sẽ héo tàn. Cho nên ta bắt đầu tìm vật dẫn trong số nhân loại tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện. Nhiều năm trôi qua, ta tìm thấy chỉ có một mình ngươi. Nhưng chính lần đó khiến ta cảm giác ra nguy hiểm, bởi vì ma thần hoàng nhưng lại không tuân theo quy tắc Mộng Huyễn Thần Điện, cưỡng ép phá vỡ không gian nhập vào. Cho nên ta và ngươi ký kết khế ước. Nói đến đây, đau thương trong mắt Dạ tiểu lệ càng đậm. Ta thật sự không biết, thì ra ta yêu nhà mình như vậy. Nếu có thể cho ta cơ hội lần nữa lựa chọn, ta thà rằng vĩnh viễn ở lại đó, vĩnh viễn không rời đi. Nhà ta đã bị hủy, mộng Huyễn thần điện không còn, tất cả bạn bè của ta đều chết trong không gian tan vỡ. Trong đó một gốc cây, cọng cỏ, mỗi một đồng bạn theo ta đều vĩnh viễn, vĩnh viễn biến mất. Ta chưa từng hận một người như vậy, nhưng bây giờ ta rất hận. Trong mắt Long Hạo Thần lấp lóe tia sáng, trầm giọng nói, thù hận giữa nhân loại và ma tộc phải chấm dứt. Ta không thể hứa chắc với cô có thể báo thù cho cô không. Nhưng ít nhất ta có thể nói cô biết, trong chiến đấu giữa nhân loại và ma tộc ta sẽ hết sức đối phó. Trừ phi ta chết, nếu không thì chiến đấu với ma thần hoàng sẽ không kết thúc. Dạ tiểu lệ nhẹ gật đầu. Ta hiểu, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngắn ngủi vài năm mà ngươi đã biến cường đại như vậy. Coi như là tự nhiên nữ thần năm đó cũng không có tốc độ trưởng thành bằng ngươi. Hơn nữa trên người ngươi có hơi thở thuộc về vong linh cũng hoàn toàn biến mất. Xem ra ngươi đã triệt để thoát khỏi tháp vĩnh hàng khống chế. Ta nói phải trở thành linh lố của ngươi không phải xúc động nhất thời, mà trải qua đắn đo. Bây giờ ta đã là một đóa hoa mắt đi mặt đất. Ta cần một ngôi nhà mới. Nơi này không được, ở tại đây ta vẫn sẽ héo tản. Chỉ có phụ thuộc vào lực lượng linh hồn thì ta mới sinh tồn được. Mà linh hồn có thể được ta tuyển chọn quá ít, chỉ có chỗ cực độ tinh thuần thì mới có thể. Cho nên nếu ta không thể trở thành linh lố của ngươi, chỉ có con đường đi hướng diệt vong, ta vốn không có lựa chọn nào khác. Long Hạo thần do dự nói, "Nhưng mà, trở thành linh lô của tôi thì chẳng phải cô sẽ biến mất vĩnh viễn ư?" Dạ Tiểu Lệ lau khô nước mắt, đột nhiên phì cười, nói, "Đâu có dễ dàng biến mất như vậy, ta không phải đồ ngốc, không lẽ sẽ tự sát sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua trí tuệ linh lô sao? Ngay cả quang nguyên tố tinh linh của ngươi có thể giữ thần trí nhất định, thì thần tinh linh ta tại sao không được? Cho dù trở thành linh lô của ngươi, ta cũng sẽ giữ tất cả ký ức vốn có, cùng lúc đó vì ngươi tăng thêm lực lượng tự nhiên." Ngươi yên tâm, làm phân thân của tự nhiên nữ thần, ta có thể lựa chọn cùng ngươi dung hợp rồi tăng phúc cho ngươi. Ta sẽ không tăng cường nội linh lực của ngươi, như vậy sẽ không ngừng đẩy ngươi hướng tới con đường thành thần, để ngươi dẫm lên vết xe đổ. Ta có thể lựa chọn tăng ngoại linh lực cho ngươi. Long Hạo Thần định nói cái gì thì Y Tư Đốn Vương bỗng nhiên nói: Cô bé, ta cho rằng ngươi nên tăng cường nội linh lực của chủ nhân mới tốt, bởi vì việc ngươi lo lắng sẽ không xảy ra trên người chủ nhân. A, Dạ Tiểu lệ nghi hoặc nhìn Y Tư Đốn Vương. Y tư đốn vương kiêu ngạo nói, chủ nhân kế thừa vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, chính là chủ nhân vĩnh hằng tạm thời của chúng ta. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa chính là siêu thần khí sáng thế thần, dùng để cân bằng không gian. Tất cả từng trở thành chủ nhân vĩnh hằng đều đạt được dấu ấn thuộc về sáng thế thần. Dù là quy tắc của thế giới đó như thế nào, cuối cùng đều không cần tuân theo mà là ở giây phút thành thần, thông qua dấu ấn sáng thế thần đạt được thần cách đặc biệt. Làm người thay sáng thế thần giám sát thế gian, sinh mệnh của hắn sẽ biến thành rất dài, nhưng không phải không có tận cùng. Dạ tiểu lệ ngơ ngác nhìn y tư đốn vương. Nói vậy là hắn có thể giống như ma thần hoàng, không bị quy tắc thế giới khống chế. Y tư đốn vương nói. Đó là đương nhiên, chủ nhân chính là nhân tuyển cho sáng thế thần, đâu có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Có thể phụ thuộc vào chủ nhân là lựa chọn sáng suốt của ngươi. Dạ tiểu lệ gật đầu, ánh mắt nhìn long hạo thần có chút phức tạp. Nếu đã vậy thì bắt đầu đi. Cô đột nhiên cảm thấy mình làm trí tuệ linh lô đối với Long Hạo Thần, dường như không quan trọng như vậy. Đợi chút, tiểu lệ. Long Hạo Thần nhất tay ngăn cản dạ tiểu lệ. Người không muốn. Vốn lúc này tâm tình dạ tiểu lệ không tốt, thoáng chốc xuyên tạc ý nghĩ của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần mỉm cười, lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Chỉ là trước khi cô trở thành trí tuệ linh lô của tôi, tôi phải nói cho cô một việc. Không lâu trước kia tôi đã tìm một thân thể thích hợp cho nhã đình. Bây giờ cô ấy không phải là quang nguyên tố linh lồ của tôi nữa, mà là một quang tinh linh vương. Tôi tin tưởng tương lai không lâu sau, tôi nhất định có thể tìm được thân thể thích hợp cô. Tới lúc đó hãy chọn làm người đi, làm nhân loại chân chính, có lẽ sẽ khiến có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn. Dạ tiểu lệ ngây ngốc, ngơ ngắt nhìn long hạo thần nửa ngày không nói nên lời. Long hạo thần nhẹ vuốt đầu cô, cúi người xuống mặt đối mặt nhìn cô. Chúng ta là bạn, không chỉ là giao dịch khế ước. Tôi hy vọng sau này cô có thể sống sung sướng, hạnh phúc. Tuy tôi không biết làm sao để cô thấy hạnh phúc, nhưng tôi sẽ cố gắng dùng cách đối xử nhân loại với cô. Ừm. Uhm. Dạ tiểu lệ khẽ hừ một tiếng, đột nhiên giang hai tay ôm cổ Long Hạo Thần, khóc lớn. Nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, Long Hạo Thần dùng quang nguyên tố tinh thuần của mình an ủi trái tim đau thương của cô. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện tay mình rơi vào không khí. Thân thể dạ tiểu lệ bỗng biến thành ánh sáng xanh ngọc, từng điểm sáng xanh trôi nổi xoay quanh bàn tay hắn, rất nhanh đã bao bọc hắn vào trong. Thật nhiều điểm sáng xanh biếc dần hội tụ thành lốc xoáy, nhẹ quay quanh long hạo thần. Đó là hơi thở nhu hòa tràn ngập sự sống. Trong thế giới y tư đốn này, xung quanh mấy trăm mét thực vật tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong suốt. Y tư đốn vương mắt đầy mê say nói. Thật là lực lượng tự nhiên tinh thuần, quá thoải mái. Ánh sáng xanh ngọc nhu hòa từ ngực dung nhập vào thân thể long hạo thần. Vị trí dung nhập vừa lúc là trái tim vĩnh hằng của hắn. Tất nhiên dạ tiểu lệ cảm nhận được hơi thở hạo nguyệt trong hắn, mà liên hệ thân thiết nhất của Long Hạo Thần với hạo nguyệt là tại đầu, sau đó mới là tâm. Cách dạ tiểu lệ dung nhập hoàn toàn khác với lực lượng huyết mạch hạo nguyệt. Hạo nguyệt chìm đắm trong linh đan của Long Hạo Thần, lực lượng là đơn độc. Mà dạ tiểu lệ lực lượng tự nhiên trực tiếp dung hợp với trái tim vĩnh hằng của Long Hạo Thần, không để lại bất cứ lực lượng đơn độc nào khác bên ngoài. Khoảnh khắc cô dung hợp thì Long Hạo Thần lập tức cảm nhận được. Hắn biết, dạ tiểu lệ lấy cách này dung hợp với mình, không thể nghi ngờ là tăng phúc rất lớn cho mình. Nhưng vậy là mới rồi đề nghị của hắn bị cô hoàn toàn phủ quyết. Lấy cách này dung hợp với mình thì trừ phi mình chết đi, nếu không dạ tiểu lệ vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi thân thể của hắn, thì tất nhiên không giống như nhã đình nhập vào thân thể người trở thành một nhân loại. Giọng dạ tiểu lệ vang lên trong đầu Long Hạo Thần. Long Hạo Thần, ta không nghĩ kêu người chủ nhân, gọi người là Kaka đi. Ta không muốn trở thành nhân loại. Giữa nhân loại các người cũng có rất nhiều chuyện lừa dối nhau Làm nhân loại có lẽ sẽ đem đến nhiều phiền phức hơn cho ta Đó không phải điều ta muốn Giây phút vừa rồi ta đã biết cảm giác hạnh phúc với mình là gì Cảm giác hạnh phúc của ta chính là ở bên cạnh ngươi, Có thể cảm nhận ngươi che chở, quan tâm, còn có bảo vệ ta Với ta mà nói thế đã đủ rồi Lúc trước mà thần hoàng đã nói với ta Nếu ta có thể trở thành thần vị của y Y sẽ mang ta đi kiến thức thế giới nhiều sắc màu Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm được Theo ngươi, ta không hối hận. Từ nay về sau, ta chính là trí tuệ linh lồ của ngươi, cũng là em gái của ngươi nha, ngươi phải bảo vệ cho ta đó. Hi hí. Màu xanh biếc bắt đầu tỏa ra từ ngực Long Hạo Thần, từ từ chảy hướng toàn thân. Linh lực Long Hạo Thần đã đột phá cấp 9 bậc 5 lần nữa tăng lên, tốc độ tăng không nhanh nhưng rất ổn định. Hơn nữa thân thể Long Hạo Thần cảm nhận được nóng bức không ngừng xuất hiện, thân thể hắn đang bị hơi thở sinh mệnh đậm đặc ôn dưỡng. Dạ Tiểu Lệ không nghe theo đề nghị của y tư đốn vương, mà đem mình và Long Hạo Thần dung hợp sinh ra lực lượng cùng tăng phúc nội, ngoại linh lực của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là một phần thân thể của Long Hạo Thần, đương nhiên hy vọng hắn càng mạnh hơn. Có sự sống của cô dung nhập, không chỉ khiến ngoại linh lực của Long Hạo Thần tăng lớn, cũng tăng tuổi thọ cho hắn, điều này thì Long Hạo Thần không hề biết. Thực lực của Dạ Tiểu Lệ không mạnh, nhưng cô có được là linh hồn của thần và một phần sức mạnh. Sự tinh thuần đó lại có sự sống thuần túy kèm theo, ít nhất có thể khiến thọ mạng Long Hạo Thần kéo dài ngàn năm. Hơi thở sinh mệnh chảy xuôi trong người Long Hạo Thần, lan tràn. Hắn mở ra toàn thân, cảm nhận sinh mệnh dung nhập mang đến vui sướng. Lúc này lòng hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ, lĩnh ngộ về Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa. Ba cường giả trong Vĩnh Hằng lĩnh vực từng nói với hắn, cái tên Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa chính là sáng thế thần tự thân đặt. Cái gì gọi là Vĩnh Hằng? Cái gì gọi là Sáng Tạo? Sáng tạo là cái gì? Trong phù điêu của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, dường như đã sớm cho ra đáp án. Sáng tạo là mặt đất, là thiên nhiên, là sinh mệnh, là trời trăng sao. Tất cả sáng tạo này lại là vì sao? Vì kéo dài sinh mạng. Sáng tạo sinh mạng mới là ẩn ý của Vĩnh Hằng. Còn lại tất cả sáng tạo đều là phô đường cho sáng tạo sinh mệnh. Đối với Vĩnh Hằng và sáng tạo, có lẽ mỗi người có cách giải thích khác nhau. Giờ phút này, Long Hạo Thần có lĩnh ngộ của mình. Trái tim vĩnh hằng đập chậm lại, sự sống nhu hòa ở trong người hắn chảy xuôi. Nếu lúc này có người nhìn thấu trong thân thể Long Hạo Thần, chắc chắn sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì trong lồng ngực Long Hạo Thần đang sinh trưởng ra một trái tim. Trái tim vĩnh hằng không phải là một trái tim chân chính, đó là từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư lấy thể chất con trai quang minh trước kia, của mình và cả đời tu luyện lực lượng quang minh dùng hợp một chỗ, lại thông qua tự mình tu luyện ma pháp vong linh hiểu, về nhân thể hình thành linh lực trái tim Trái tim vĩnh hằng có được tất cả cơ năng trái tim nhân loại, thậm chí mỗi một mạch máu huyết quản cũng giống hệt. Hơn nữa năng lực của nó có thể kéo dài trên ngàn năm, chỉ cần tu vi long hạo thần còn đó là trái tim vĩnh hằng sẽ không ngừng đập, hơn nữa sẽ khiến long hạo thần biến cường thêm, vì giao cho hắn nhiều lực lượng hơn nữa. Dù sao Eli Khắc Tư không phải là sáng thế thần, y không có khả năng tay không sáng tạo ra trái tim giống hệt cái cũ của long hạo thần. Mà giờ phút này, điều kỳ diệu này đã xảy ra trong ngực long hạo thần. Huyết mạch bởi tác dụng của sự sống đang theo trái tim vĩnh hằng lấy linh lực mô phỏng ra huyết mạch thật sự mọc ra một trái tim. Đối với điều này thì Long Hạo Thần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết mình đang trải qua quá trình lột xác. Kỳ thực lúc Eli Khắc Tư cứu sống hắn không hề nói cho hắn biết, từ ý nghĩa nào đó, Long Hạo Thần coi như là một sinh vật vong linh biến dị. Nhân loại không có trái tim thì còn gọi là con người không. Chẳng qua Long Hạo Thần không biết, Y Lai Khắc Tư cũng không nói rõ, thêm vào quang nguyên tố tinh thuần của hắn, ai cũng không nghi ngờ điều này. Không thể không nói Y Lai Khắc Tư sáng tạo ra trái tim vĩnh hằng thần kỳ tới cỡ nào, có thể nói là đỉnh cao tác phẩm tuyệt đối từ trước đến nay chưa từng có của vong linh pháp sư. Nhưng tác phẩm có đỉnh cao cỡ nào thì rốt cuộc thuộc về vong linh, lúc Y Lai Khắc Tư tự tịnh hóa mình có chút đắc ý, con trai quang minh duy nhất lớn lên cuối cùng, trong người có kết tinh tâm huyết cả đời y. Nhưng bây giờ thì khác, dạ tiểu lệ dung nhập khiến hơi thở sinh mệnh của Long Hạo Thần tăng cực cao, cứ thế thì cũng lộ ra vấn đề hắn không có trái tim thật sự. Dạ tiểu lệ dung nhập vào người hắn, sự sống tất nhiên đem nó xem thành vết thương, bắt đầu tự chữa trị. Nếu không có trái tim vĩnh hằng thì sự chữa trị này không khả năng thành công. Bởi vì trong quá trình chữa trị Long Hạo Thần đã sớm chết, không có trái tim đập nữa, chữa trị hoàn mỹ cỡ nào thì có tác dụng gì đâu. Nhưng tình huống hiện tại rất đặc biệt, trái tim vĩnh hằng đang đập, trái tim mới tinh dần sinh ra trong lúc long hạo thần lĩnh ngộ sinh mệnh và sáng tạo. Ánh sáng nhạt lấp lóe trên mặt long hạo thần lộ nụ cười nhu hòa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể thật ấm áp, dường như trái tim vĩnh hằng đập càng vững vàng, thế nhưng hắn không hay biết trái tim vĩnh hằng đang dung hợp với trái tim mới sinh. Mỗi một huyết quản đều đang hấp thu lực lượng của trái tim vĩnh hằng. Sáng tạo sinh mệnh là kỳ diệu nhất. Tuy dạ tiểu lệ cảm nhận sự nguy hiểm này nhưng đang dung hợp với hắn, không thể giao lưu được, chỉ còn cách cố hết sức bảo vệ sự sáng tạo này. Y tư đốn vương yên tĩnh canh giữ bên cạnh hắn. Bây giờ gã đã là người bảo vệ long hạo thần, cũng cảm nhận được trên người hắn tỏa ra hơi thở thần kỳ đó. Sự sống nồng đậm khiến gã sinh ra cảm giác thân thiết rất mạnh. Dần dần ánh sáng xanh biến càng yếu, đều tập trung ở ngực long hạo thần. Cả người hắn cho loại cảm giác thay da đổi thịt, mọi thứ trên người hắn biến càng trong suốt, có sức sống hơn. Ánh sáng xanh ở ngực nhẹ dao động, đó là nhịp tim của hắn, trái tim mới tinh hình thành đầy đủ trong lồng ngực, hoàn mỹ kết hợp với trái tim vĩnh hằng. Đây đương nhiên là trái tim mạnh nhất trước giờ của nhân loại. Dạ Tiểu Lệ mệt mỏi ngủ say trong ngực Long Hạo Thần, làm trí tuệ linh lô, tất cả lực lượng dung hợp của cô đến cuối cùng đều dành cho trái tim này. Tỉnh lại từ lĩnh ngộ, Long Hạo Thần bản năng nâng lên tay phải ấn ngực mình. Trong ngực cảm giác thoải mái khó tả, dường như trái tim vĩnh hằng đập yếu hơn trước, nhưng không gây ra cảm giác gì với thân thể hắn. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được ý niệm dạ tiểu lệ ngừng ở vị trí ngực của hắn, chỉ là không biết tại sao rơi vào ngủ say. Có lẽ đây chính là di chứng sau khi dung hợp linh lô. Nhưng khiến Long Hạo thần kinh ngạc là hắn cảm giác rõ ràng mình, và dạ tiểu lệ đã hoàn thành dung hợp. Tuy nhiên, lúc trước từng cảm nhận được nội, ngoại linh lực trong quá trình tăng lên dường như không có dấu hiệu thăng. Tất cả giống hệt như trước, nhưng rất nhanh hắn nhẹ nhóm ra. Khoảng thời gian này có thể nói là tu vi của hắn tăng vọt tựa suối phun, cứ tăng mãi thì không tốt lắm. May mắn có lĩnh ngộ vừa rồi, khiến cảnh giới của hắn tăng lên, ít nhất sẽ không vì tăng tu vi quá nhanh mà thiếu vững chắc. Chào hỏi y tư đốn vương song long hạo thần lựa chọn quay về. Làm chủ nhân vĩnh Hằng, hắn có thể tùy ý ra vào vĩnh Hằng lĩnh vực. Thế giới đỏ và đen lại hiện ra trước mắt, có lẽ vì lực lượng tịnh hóa của thải nhi quá mạnh, bây giờ không khi nơi đây trong lành hơn nhiều, chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu bao gồm hạo nguyệt bên trong, mọi người đều chờ trên ngọn đồi nhỏ lúc trước nó tiến hóa. Long hạo thần quay về khiến mọi người trợn to mắt. Lóe người, long hạo thần đã tới trước mặt đồng bạn. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn hướng hạo nguyệt. Lúc này khí thế của hạo nguyệt đã ổn định, ý niệm hủy diệt khủng bố thu lại, ít nhất thì nhìn bề ngoài không có cảm giác gì. Nếu không thì những người quang chi thần hy không khả năng ở cạnh nó. Tám cái đầu to từ từ ngẩng lên, trồng lên trước mặt long hạo thần, nhìn khá là buồn cười. Nhưng các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy, trước đó đã thấy thực lực khủng bố của Hạo Nguyệt, thì không ai cười cả. Họ còn nhớ rõ vong linh thẩm phán kỵ sĩ, vui yêu vương cường đại là thế mà không có chút sức phản kháng trước mặt nó, trước mắt đã bị áp chế hoàn toàn. Nếu không phải Long Hạo Thần, ra tay thì sợ là hai vị vua đã chết dưới đòn công kích của Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần nâng tay sờ hai cái đầu mới sinh, nhìn cái đầu sắc ám kim, nói, năng lực của ngươi chắc là sắt thép, vậy sau này gọi ngươi là tiểu kim. Còn về ngươi ánh mắt hắn chuyển hướng cái đầu có tia chớp xanh hình cầu, nói, kêu ngươi là tiểu lôi đi, gờ rào. Được Long Hạo Thần đặt tên, tiểu kim và tiểu lôi tỏ ra rất hưng phấn, thò đầu cọ đến cọ đi trên người Long Hạo Thần, rất là thân thiết. Cảm nhận cảm tình sâu nặng của Hạo Nguyệt đối với mình, lúc trước trong lòng Long Hạo Thần trồi lên lo âu cũng biến mất. Thải Nhi nói, Hạo Thần, dạ tiểu lệ xảy ra chuyện gì? Long Hạo Thần nhíu chặt mày, nói, chỉ sợ chúng ta phải trước tiên đối đầu với ma thần hoàng. Tiếp theo hắn kể lại lúc trước mình tới mộng huyễn thần điện nhìn thấy cái gì. Trước khi long hạo thần, truyền tống thì không hề biết dạ tiểu Lệ gặp nguy hiểm tính mạng là do ma thần hoàng. Trước mắt nhân loại còn chưa chuẩn bị đầy đủ, mà ma thần hoàng chính mắt nhìn thấy hắn, xem quyết tâm của ma thần hoàng từng muốn giết hắn thì chắc chắn sẽ có hành động. Từ mã tiên oán giận nói, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Nếu ma tộc dám phát động thánh chiến, ai thắng còn chưa nhất định. Bây giờ Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy không còn là Săn Ma Đoàn số 64 cấp suất ở trận thánh chiến 5 năm trước. Bây giờ họ đã có thực lực đối kháng chủ lực ma tộc. Mọi người đều ôm cục nghẹn lâu rồi. Long Hạo Thần gật đầu, nói: "Cũng chỉ có thể như thế, chúng ta quay về đi, phải sớm chuẩn bị mới được." Hắn vừa mới dứt lời, kẻ thứ nhất phản ứng không ngờ là Hạo Nguyệt. Chỉ thấy Hạo Nguyệt toàn thân dâng lên xương mù tím mông lung, không đợi Long Hạo Thần kinh ngạc thì thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến mất. Hạo Nguyệt Long hạo thần kinh ngạc kêu nó một tiếng Ngay lập tức một thân hình to cỡ bàn tay đột nhiên vọt tới trước mặt hắn Vỗ đôi cánh nhỏ lắc lư Long hạo thần có cảm giác giờ khóc giờ cười Vật nhỏ cỡ bàn tay lại là hạo nguyệt Chẳng qua là hạo nguyệt bản thu nhỏ Vươn ra tay phải để hạo nguyệt đáp xuống lòng bàn tay mình Tám cái đầu không ngừng lắc lư Chuyển đến cảm xúc hưng phấn tới long hạo thần Hiển nhiên nó rất đắc ý năng lực thu nhỏ của mình Tựa như đưa con nít được đến món đồ chơi Nhẹ sờ nó Long hạo thần cười nói. Vậy cũng tốt, ít nhất ngươi ở bên cạnh ta tiện hơn nhiều. Hoàn thành lần tiến hóa này xong, chắc sau này ngươi không cần quay về nơi đây nữa. Ánh sáng bạc của thuấn thiểm vực lại lần nữa xuất hiện ở dưới chân các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy. Ánh sáng tím vàng chợt lóe, xe hư không rời đi. Mãi đến khi họ biến mất chừng hai tiếng đồng hồ, phía xa vài bóng người từ từ xuất hiện nhìn sang, hòa hồn trong mắt chúng tràn ngập cảm xúc phức tạp. săn ma đoàn quang chi thần hy trở về khiến long tinh vũ quá đỗi vui mừng. Tất nhiên lần này y không lo lắng như vậy, Long Hạo Thần đã được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận thì sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm. Đang lúc y chuẩn bị đem hôn nhân Long Hạo Thần và Thải Nhi, các đôi tình nhân trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy vào hành trình thì Long Hạo Thần cho biết ma thần hoàng rất có thể sẽ phản ứng lại việc vui không thể không lùi. Long Hạo Thần lập tức viết lá thư khiến kỵ sĩ Thánh Điện chuyển giao cho Tổng bộ Liên bang, cùng lúc đó nhanh chóng triệu tập cao tầng kỵ sĩ Thánh Điện bàn bạc đối sách. Tuy ma tộc trong thời gian ngắn không khả năng lần nữa phát động thánh chiến, nhưng chắc chắn chúng sẽ có cách khác. Long hạo thần còn đoán được nếu ma thần hoàng phát động thánh chiến, thì sẽ chỉ hướng mục tiêu gì? Ma tộc, ma đô, ma hoàng cung. Chính điện. Ma thần hoàng ngồi trên ghế cao, lưng tựa lưng ghế to lớn. Đỉnh lưng ghế cao là một cái đầu rồng khổng lồ, đôi mắt là hai bảo thạch đỏ tỏa ra ánh sáng âm u. A Bảo mặc áo dài đen hoa quý yên lặng đứng cạnh ma thần hoàng, ánh mắt y lạnh lùng nghiêm trọng, mắt không động đậy, dường như trong đầu y không có bất cứ suy nghĩ gì. cả tòa chính điện tĩnh đến cây kim rơi có thể nghe thấy, yên tĩnh đến không có một hạt bụi. nhưng kỳ thực bên dưới đứng năm ma thần, ma thần đứng trước nhất có mái tóc tím dài rũ xuống, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tím, còn có khí chất đặc biệt cho người mỹ cảm kỳ lạ, chính là Nguyệt Ma Thần A lôi Tư. bên cạnh A Zalo Tư là Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc. Bình thường ngõa xa khắc, trầm ổn thông minh chẳng biết tại sao cảm xúc hôm nay rõ ràng hơi bất an, dường như dự đoán được cái gì. Sau lưng chúng còn có ba ma tộc, chính là trong năm trụ cột lớn của ma tộc, từ linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp, địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, và xếp hạng 6 trong 72 trụ ma thần, hùng ma thần Hoa Lợi Phất. Năm ma tộc bị ma thần Hoàng Sai người mời đến, còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mới vào ma thần Cung thì chúng cảm giác được áp lực chưa từng có. Áp lực khủng bố như thế khiến cường giả có tu vi cỡ chúng còn cảm thấy khó thở, ngực như bị cái chùy đập vào. Ma thần hoàng ngồi trên bảo tọa thần hoàng trông thì rất bình tĩnh, nhưng từ khi chúng đi vào chính điện tới nay đã qua một tiếng đồng hồ, ma thần hoàng vẫn giữ bộ dạng như lúc chúng mới tới, chỉ là cảm giác áp lực trong không khí biến ngày càng mãnh liệt. Năm ma tộc này đi theo ma thần hoàng ít nhất hơn 300 năm. Chúng đều biết rằng ma thần hoàng nhìn càng bình tĩnh, im lặng thì cảm xúc càng dao động dữ dội. Năm ma tộc không dám đối diện nhau, tranh thủ suy đoán ý nghĩ của người khác, chỉ đứng thẳng đó, hơi cúi đầu, lặng yên chờ. Bình thường ma thần hoàng nhìn hiền hòa, nhưng nếu thật sự tức giận thì ma tộc không thể chịu đựng sự khủng bố đó. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp còn nhớ rõ, khoảng 360 năm trước, ma thần hoàng một lần giận dữ thay đổi cục diện ác ma tộc của chúng. Tử linh ma thần nguyên bản bị ma thần hoàng trực tiếp giết chết, mới để gã kế thừa địa vị ma thần này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.